Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 8 của truyện Trích Tinh. Chương 4, cuộc họp rất ngắn gọn, nội dung chỉ xoay quanh hai hạng mục chương trình làm việc. Hạng mục đầu tiên, ông Trác Minh tuyên đọc sắc lệnh của cấp trên về việc chính thức thành lập Ban Chỉ huy hoạch định kế hoạch xây dựng căn cứ vệ tinh Hải Nam, đồng thời truyền đạt mục tiêu và yêu cầu đối với từng thành viên ban chỉ huy. Hạng mục làm việc thứ hai, chỉ huy phó tiến hành phân công công việc cho mỗi thành viên. Gia Hàng chịu trách nhiệm bảo vệ sự an toàn cho hệ thống internet của căn cứ chỉ huy phó cười nói trung tá gia cố thiết kế bức tường bảo vệ vô hình cho căn cứ chúng ta nhé phải làm sao mà tất cả các trang thiết bị nghe lén và những kẻ có ý đồ xấu đều không thể xâm nhập giáo sư mạnh muốn gia cố thêm mã khóa cho bức tường bảo vệ này như vậy hệ thống phòng thủ của căn cứ chúng ta nhất định sẽ rất kiên cố giáo sư mạnh nhìn mộc gia huy lần này nhường gia huy đảm nhận phần việc chính tôi chỉ làm cố vấn thôi Mộc giai huy cam kết giai huy chắc chắn sẽ không làm các vị thủ trưởng thất vọng xin hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Gia hàng kín đáo cong khóe môi, lời mỹ nhân nói dường như nghe hơi kỳ lạ. Trong lòng cô âm thầm khinh bỉ chính mình, lại trông mặt mà bắt hình rong nữa rồi có phải mỹ nhân nào cũng là bình hoa đâu chứ. Trước khi cuộc họp kết thúc đại tá lưu phát cho mỗi người tấm thẻ vào cửa ban chỉ huy nhiệm vụ hiện tại của ban chỉ huy hoạch định kế hoạch xây dựng thuộc loại tối mật cấp quốc gia không một ai được phép tiết lộ bất cứ thông tin gì ra ngoài các vị khách mời được chỉ huy phó đích thân tiễn xuống lầu ra hàng và những người khác là nhóm thứ hai xuống lầu sau họ thật chẳng ngờ chỉ mới đó mà sắc trời đã ảm đạm cây cối hoa cỏ hoàn mình nghiêng ngã gió lốc cuốn xoáy bụi bặm trên mặt đất bằng quang cảnh xung quanh bừa bộn ngổn ngang sắp mưa rông rồi sao ra hàng chạy đi thật nhanh trên hành lang để tránh gió Tại thư viện ở tầng dưới cô gặp lại Mộc Giai Huy. Cô ấy không đứng một mình mà bên cạnh còn có một người ra hàng đã quen biết trong chuyến đi Hải Nam Triệu Đồng. Mộc Giai Huy không đi cùng giáo sư mạnh hình như cố ý rẽ sang con đường này gặp Triệu Đồng. Chẳng thế mà trông Triệu Đồng xúc động đến mức không buồn vuốt lại mái tóc bị gió thổi dối bời. Gia hàng không muốn làm phiền họ nhưng nếu giả đò không nhìn thấy thì lại giống như mình cố tình làm ngơ. Cô đắn đo một lúc rồi tiếp tục tiến bước theo con đường đã dự định từ trước với vẻ bình thản. Thấy Gia Hàng, thái độ Triệu Đồng chuyển từ ngơ ngác sang kinh ngạc. Cô ta hết nhìn nhìn gương mặt bị lột da của Gia Hàng rồi lại nhìn sang Gia Huy, hai người y như A Hoàn nhóm lửa và thiên kim đại tiểu thư. Triệu Đồng thầm thở dài, trong lòng càng thấy tiếc nuối thay thiếu tướng trác Mộc Gia Huy lạnh nhạt cụp mắt nói với Triệu Đồng, liên lạc sau nhé. Rồi quay lưng đi ngay. Mất một lúc lâu sau triệu đồng mới tỉnh trí lại cô ta chạy ra ngoài trời gió nói với theo tớ gọi điện cho cậu nhé. Cùng ở Bắc Kinh cả mà gặp nhau dễ lắm. Giải huy không quay đầu lại mà chỉ giơ tay lên ý muốn nói cô ấy đã nghe thấy. Trung tá gia cô cũng đến đây à. Triệu đồng cố nặn ra nụ cười vui vẻ. Nói là thật cô học ở trường này hiện diện ở đây chẳng phải là chuyện hiển nhiên sao. Vì không có ý định kéo dài cuộc đối thoại nên gia hàng chỉ nhẹ nhàng đáp vâng. Sau đó lướt qua triệu đồng xài bước đi tiếp nhưng triệu đồng lại bám theo sau trung tá ra đó chính là gia huy hai người chắc phải quen nhau chứ nhỉ em gái phu nhân đã qua đời của thiếu tướng chắc đấy một dòng khí vần đục từ từ thoát ra từ lục phủ ngũ tạng của gia hàng tôi và gia huy học chung đại học tôi học khoa hàng không vũ trụ cô ấy học khoa toán cả hai khoa đều hiếm nữ sinh hai chúng tôi ở trọ trong cùng một ký túc xá năm đó chị cô ấy thường ghé thăm cô ấy mang cho chúng tôi rất nhiều đồ ăn không lần nào thiếu sô cô la roger federer cả giai huy nói chị cô ấy thích nhất là hương vị của roger federer thiếu thướng trác đã ủa chết mưa rồi hạt mưa từ trên bầu trời đổ xuống ào ào như thác làm những đoá hoa bùn bắn tung tóe trên mặt đất vòm trời đen như một cái nồi lập úp lưng chừng giữa không trung vạn vật đều trắng xóa mơ hồ Gia hàng và triệu đồng vội vã chạy vào máy hiên thư viện, triệu đồng nóng ruột sẩm chân, không biết gia huy có mắc mưa không nữa, đáng nhẽ vừa rồi nên đưa cậu ấy cai ô. Gia hàng cho mày, cơn mưa này xua tan bầu không khí oi ả và khiến lòng người nhẹ nhõm hơn, thế nhưng làm sao cô về nhà được đây? Cai ngục phàm, phàm phàm phát hiện phạm nhân đào thoát có khóc hay không? Một chiếc ô lớn màu đen từ đằng xa trôi về phía này. Trung tá ra thì ra cô ở đây. Thư ký ông trác minh đưa cô một chiếc ô lớn khác. Thủ trưởng đang ở trong xe đợi cô, đi nhé, gia hàng vẫy vẫy tay với triệu đồng rồi chạy vào màn mưa theo thư ký. Triệu đồng miễu môi cô ta còn muốn hỏi cảm tưởng của gia hàng sau khi gặp giai huy nữa kia kìa. Chân thư ký dài nên cả đoạn đường gia hàng hầu như phải chạy từ từ theo sau. Xe ông Trác minh đậu ngay cổng lớn, thư ký mở cửa xe cho gia hàng trước rồi gập ô lại lên ngồi trên ghế phó lái vẻ mặt ông trác minh không biểu lộ cảm xúc gì gia hàng cố gắng cất giọng vui mừng đại thủ trưởng khỏe không ạ ông trác minh im lặng như tờ gia hàng ngượng nghịu gãi đầu đại thủ trưởng cảm ơn ngài đã cho con đi nhờ xe ông trác minh hừ một tiếng nặng ngàn cân ánh mắt lạnh bút xương ta không xứng đáng để con gọi một tiếng bố hử gia hàng bỗng chốc ngồi thẳng lưng hai tay đặt ngang trên đầu gối cung kính nói lớn thưa bố bây giờ chúng ta đi đâu ạ ông trác minh mỉm cười về nhà À à, đương nhiên là về nhà đại thủ trưởng nơi có cánh cửa mang phong cách cổ xưa và tường viện cao ngất ngưỡng rồi. Mọi loài hoa xinh đẹp rực rỡ hương sắc trong viện đều sắc sơ sau mưa gió, cánh hoa rơi tan tác trên bùn đất trần gian, chỉ có hương thơm là vẫn còn nguyên lành. Mạnh mẽ nhất là hai vại sen bên dìa tường viện lá sen ngắt xanh tươi mát giọt mưa như hạt chân trâu lăn tròn trên lá, những nhành hoa vươn lên cùng nụ hoa màu hồng phấn tựa như những con thiên nga cổ dài kiêu hãnh khoe vẻ đẹp trời sinh. Mới không đến nhà đại thủ trường một dạo mà sân vườn thay đổi nhiều trông thấy, hoa sen này cũng mới trồng ư Chỉ có con mèo trắng yểu điệu bị bệnh đáng trí nặng của bà Âu Sán là vẫn như trước Thấy ra hàng kêu meo meo, nó vẫn chơ chơ đuôi, một mực xem cô như người xa lạ Ông Trác Minh bảo thư ký gọi điện cho Trác thiệu hoa nói ra hàng ở đây ăn cơm tối Gì giúp việc rót bình trà phổ nhị vị ngọt đậm đà ngấm hoài không tan Nước trà ngâm năm sáu lần vẫn đỏ thắm như ban đầu Để tiêu mỡ, bố không thích uống, nhưng cũng đành chịu Gì này, gì làm cho hàng hàng bát chè hạt sen ướp lạnh đi Không cần đâu ạ, cứ để con uống phổ nhị với bố, đồng cam cộng khổ Ông Trác Minh vốn đang phiền não phút chốc hồ hời hẳn lên, hôm nay thiệu hoa không chăm sóc hàng hàng được rồi Đi nào chúng ta vào thư phòng luyện chữ, ra hàng cẩn thận trải giấy tì mần mai mực Ông Trác Minh viết lên trang giấy những dòng thư pháp trong đa bảo tháp bi của nhan chân khanh kiểu chữ bộc trực oai phong thể hiện rõ nét tính cách của ông. Ngoài trời tiếng sấm ầm ào, mưa đổ tầm tã. Trong phòng nhiệt độ vừa phải, dì giúp việc lại vừa châm nén nhang đàn hương để xua đi mùi ẩm ướt ngai ngái. Không gian tĩnh lặng vô hạn. Viết xong một trang giấy chán, ông Trác Minh lấm tấm mồ hôi. Ông đặt bút xuống, nâng chung trà lên và hỏi ra hàng chữ này thế nào. Dạ nhìn rất rõ, không mơ hồ. Ông chắc mình nhướng mắt có vậy thôi à? Gia hàng ngay thẳng đắp những cái khác con không hiểu. Nếu con khen bậy, nói nhăng nói cuội, ngài nghe cũng thấy vô vị. Ha ha, đúng là nên như vậy, đừng ra vẻ lõi đời, học thói miệng lưỡi khôn ngoan, cứ làm một người thành thật là tốt nhất. Nào, bây giờ thành thật nói cho bố biết, có phải hôm nay tâm trạng không vui không? Sau một lúc lâu trầm ngâm, Gia hàng thành thật trả lời con không biết nên nói thế nào? Có một số việc giống như mảnh vỡ rơi vụn vặt trên mặt đất, nhưng khi đã tìm ra quy luật, từ từ ghép chúng lại với nhau, sẽ thấy tất cả mọi thứ đều hóa rõ ràng. Ông Trác Minh thở dài, ngồi xuống quê giai tịch ở Hàng Châu, năm xưa giáo sư mộc rời quê đi học tập nghiên cứu, sau này ông ấy đến Bắc Kinh công tác rồi định cư cho tới bây giờ. Ông ấy có một người em họ làm công việc chuyên chở đường biển. Trong một lần vận chuyển hàng trên sông Tiền Đường, em ông ấy gặp phải một cơn thủy chiều quái lạ thuyền lật cậu ta bị chết chìm khi đó vợ cậu ta lại sắp truyền dạ đứa bé gái ra đời lúc ấy chính là giai huy mẹ giai huy không đi bước nữa mưu sinh kiếm sống bằng nghề trồng sen người nhà họ mộc luôn kính trọng bà ấy và thương yêu chăm sóc giai huy học phí của giai huy là do giáo sư mộc gánh vác suốt một thời gian dài sau khi giai tịch và trác thiệu hoa kết hôn giai tịch đã lãnh phần trách nhiệm này chính trác thiệu hoa phụ trách việc bàn bạc cho giai huy xuất ngoại du học Con bé học thành tài về nước mẹ nó đến hỏi giáo sư Mộc chuyện công việc tương lai. Giáo sư Mộc đã đoạn tuyệt quan hệ với nhà chúng ta, không cho mẹ Giai Huy liên hệ với chúng ta, nói rằng tự ông ấy sẽ nghĩ cách. Không hiểu sao Giai Huy lại không tìm được chỗ nhờ gậy thu xếp công việc. Mẹ Giai Huy lén gọi điện cho Âu Sán, thế là Âu Sán ngay lập tức tìm Trác Thiệu Hoa. Sau khi suy tính Thiệu Hoa giới thiệu Giai Huy với giáo sư Mạnh, đó cũng là nguyện vọng của con bé. Để tỏ lòng cảm kích mẹ Giai Huy đã gửi tặng mấy vải sen từ ngàn dặm xa xôi đến đây. Nói tới đây ông trác minh lại thở dài, hàng hàng, nghe bố nói con hãy khoan dung, mở lòng ra một chút đừng so đo những chuyện nhỏ nhặt ấy. Bố ơi, bố nói sai rồi. Ra hàng hít sâu, mỉm cười tự diễu. Đúng ra là các chị ấy nên so đo với con mới phải con đã cướp thủ trưởng của họ mà. đứa con cướp là cái phước của nó. Mẹ con tối nay đi tham gia buổi đấu giá tranh để quyên góp tiền giúp đỡ các tứ hợp viện và cụ già ở Bắc Kinh rồi. Bây giờ trong nhà chỉ có hai bố con ta thôi, còn nói bố nghe xem, lúc trước con cướp thiệu hoa như thế nào đấy. Gia hàng hệt như kiên quyết giữ vững bí mật ngầm của đảng, hùng hồn trả lời, đây là vấn đề thuộc phạm vi riêng tư giữa con và thủ trưởng, không thể chia sẻ với người ngoài. Ông chắc mình thấy rất mất mát hóa ra ta là người ngoài. Không nói cũng được hàng hàng, con xem mưa tạnh mây tan hết rồi đấy, tâm tình đã tốt hơn chưa? Ngày từ đầu tâm tình ra hàng vốn dĩ chưa từng xấu đi. Vì nguyên tắc của cô là chuyện gì không nghĩ ra thì vứt phăng vào góc xó. Thực ra cũng chẳng có gì gọi là không nghĩ ra, bởi nếu thủ trưởng bỏ mặc giai huy thì cô mới cảm thấy khó hiểu. Giải tịch đã tan thành cho bụi trách nhiệm và nghĩa vụ chị để lại hẳn nhiên là thủ trưởng phải gánh vác bữa tối với hai phần ăn được làm riêng rẽ chứa đựng cả tấm lòng của dì giúp việc. Phần ông Trác Minh nhẹ nhàng thanh đạm ít dầu mỡ ít muối. Phần gia hàng không dính một tí xíu nước tương. Dì giúp việc nói mặt gia hàng phơi nắng thành ra thế này ăn nước tương vào sẽ để lại vết bớt. Ông Trác Minh cũng nói lời khuyên răn thấm thía, hàng hàng phải biết quý trọng bản thân. Phàm phàm không muốn mẹ nó xấu xí đâu. Gia hàng khép nếp vâng vâng dạ dạ. Đúng rồi, hình tượng hiện tại của cô liên quan đến vấn đề thể diện của nhiều người lắm đó. Khi gì giúp việc thu dọn chén bát thì chắc thiệu hoa đến anh tự mình lái xe. Ông chắc minh lấy bàn cờ ra, muốn ra hàng đánh với ông ván cờ trước khi về. Ra hàng vụng trộm nháy mắt với chắc thiệu hoa trình độ chơi cờ của cô tệ hết chỗ nói, trong vòng mấy chiêu đã bị đại thủ trưởng giết không còn manh giáp chơi chẳng vui chút nào. Chắc thiệu hoa hiểu ý, vỗ nhẹ vai cô em vừa ăn xong, ra ngoài đi bộ hai vòng đi cho tiêu cơm. Gia Hàng liền ngoan ngoãn xoay gót ra ngoài, con mèo trắng đang cuộn tròn trên sofa giật mình kêu meo một tiếng. Ông Trác Minh lẳng lặng nhìn Trác Thiệu Hoa xếp đặt bàn cờ Thiệu Hoa, hàng hàng không phải đứa con nít, con bé trưởng thành rồi. Tay Trác Thiệu Hoa sững lại giữa lưng chừng, một viên cờ rơi tách xuống sàn nhà. Đàn ông cần phải học tập cách nói dối có thiện ý. Ví dụ như vợ hỏi gần đây có mập lên không thì dù thế nào con cũng phải trả lời một cách tỉnh táo và chắc chắn là không, không hề, em còn gầy hơn cả lúc trước. Tuy nhiên có một số việc ở đây bố nói theo kinh nghiệm của một người đàn ông đã kết hôn gần 40 năm thì vẫn nên thẳng thắn, chân thành và tôn trọng nhau. Hạnh phúc gia đình không thể bền vững nếu chỉ dựa vào một người. Giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn, tương thân tương ái, san sớt cho nhau những niềm vui, yêu phiền, lo toan, rắc rối. Trên đời này còn ai xứng đáng để con tín nhiệm hơn vợ mình. Bố nhớ sau khi thân thế ra hàng bị vạch trần, con đã gạt mọi người đưa con bé đi suối nước nóng cho nó khuây khỏa. Lúc đó con muốn hết lòng bảo vệ nó, muốn giảm nỗi đau của nó đến mức thấp nhất. Nhưng tại sao khi con gặp chuyện thì con lại đẩy hàng hàng ra ngoài? Con hãy tự suy nghĩ cho thật kỹ xem. Chắc thiệu hòa không thốt ra nổi một câu, nhưng chút nặng nề tăng lên trong hơi thở có thể khiến người ta nhận ra tâm trạng anh dao động bất thường. Chuyện con và hàng hàng quen nhau rồi yêu nhau giống như bí mật vậy Bố đã từng rất nhiều lần băn khoăn về hai đứa lúc bố yên tĩnh một mình Nhưng sau này bố thấy thanh thản trở lại rồi Căn nhà này của chúng ta không hề giống cơ quan chính phủ Mà giống như mẫu vật thí nghiệm hơn Hàng hàng và phàm phàm đã cho bố được nếm trải niềm hạnh phúc gia đình thiếu vắng bao lâu nay Giống như thủa nhỏ tan học đứng trên sườn núi nhìn thấy khói bếp bay ra từ ống khói trên mái nhà còn không nén được muốn cuồng chân chạy về thật mau. Thiệu Hoa không có gì đến dễ dàng cả. Bố này chúng ta chơi cờ hay tán gẫu tiếp ạ. Chắc Thiệu Hoa vẫn không sao quen được với kiểu cách nói chuyện thường ngày luôn làm tai anh nóng đến đỏ bừng của bố. Chơi cờ, chắc Thiệu Hoa cười cười, lạnh lùng bày binh bố trận từng quân cờ, lạnh lùng đấu cờ với ông Trác Minh cuối cùng chiến thắng oanh liệt lúc ra hàng chào ông Trác Minh ra về thì ông hãy còn đang nghiên cứu ván cờ, rốt cuộc mình đã khinh địch ở phân đoạn nào vậy ta? sau cơn mưa không khí tươi mới trong lành, lơ thơ vài chòm sao điểm xuyết trên bầu trời đêm quang đãng lạ thường. đêm hè Bắc Kinh hiếm khi làm người ta cảm thấy mát rượi như thế này. xe quẹo sang trái, ra hàng đang kinh ngạc vì đường về không giống mọi hôm thì chợt nghe thủ trưởng cất tiếng, mình xuống đi dạo một lát. ừm đã đến giờ hóng gió, ra hàng gật đầu. Một thành phố dù chật trội đến mấy ổn ào đến mấy thì vẫn sẽ có những góc phố vừa đủ vắng lặng để giữ cho lòng người nhẹ nhõm bình yên. Ra hàng và chắc thiệu hoa rẽ vào con phố nhỏ thương người, dọc đường không hề có quán xá cửa hàng mà chỉ có tàng cây dợp bóng. Vẻ lặng lẽ thấm điệu u hoài rất thích hợp cho hai người sánh bước bên nhau. Những người đi lướt qua họ đều là những ông cụ bà cụ tóc pha xương, bước chân chậm chậm thong thả, khung cảnh tựa hồ một bộ phim nhựa đen trắng thời xưa cũ ra hàng cuối đầu bước đi lẫn trong mười ngón tay đan chặt vào nhau của cô và thủ trưởng có cả mối hoài nghi trác thiệu hoa trầm tư suốt chặng đường tựa như anh chỉ đi để mà đi duy trì bước chân là thả chậm lại để không lệch nhịp với cô tận cuối con phố là một dòng sông dọc ven bờ sông không gian xanh mướt với thảm cỏ cây cối và muôn hình vạn trạng loài hoa đem đến cho con người cảm giác vui vẻ và làm vơi đi muộn phiền dưới chân cây cầu treo đèn hoa đang có một ông cụ đang kéo hồ cầm đám đông vây xung quanh nghe ông hát lời ca kịch dân gian giữa điệu đàn réo rắt thời gian ở nơi đây in đậm dấu ấn phong vị cổ kính xa xưa bên bờ đối diện cây cầu là quán cà phê tả ngạn rõ ràng không giống thực tế lẽ ra phải là hữu ngạn mới đúng gia hàng khẽ lẩm bẩm tả ngạn bờ bên trái hữu ngạn bờ bên phải chắc thiệu hoa nhìn cô chúng ta đi uống chút gì nhé gia hàng không phản đối Trong quán cà phê âm nhạc bao giờ cũng dịu dàng như tiếng thù thì trò chuyện và ánh đèn luôn vừa đủ tối để phủ mờ hết thảy mọi cảm xúc. Vì thế đàn ông đều thành quý ông lịch lãm trí thức và phụ nữ đều hóa yểu điệu thục nữ. Gia hàng gọi si rô đá bào chắc thiệu hoa không gọi món gì. Nhân viên phục vụ hỏi hai lần mới chịu rời đi trong vẻ không cam lòng. Si rô đá chắc là sản phẩm bổ sung ra đời theo mùa vụ của quán cà phê nên chẳng hề giống si rô chính thống, đá nhiều, hoa quả ít. Gia hàng mới ăn được hai muỗng đã phải đầu hàng Thủ trưởng đang nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa sổ Sóng mũi trông nghiêng anh Tuấn chân mày đẹp Đôi mắt sáng, đường nét gương mặt toát lên vẻ cương nghị, rắn giỏi Thủ trưởng, gia hàng cảm thấy cần nói chút gì đó Nếu không bầu không khí giữa họ sẽ có chiều hướng tiếp tục kéo dài trong im lặng Một thứ im lặng khiến cô buồn bực cáo kỉnh Gia hàng, anh rất hồ thẹn trác thiệu hoa quay sang, anh hít sâu một hơi rồi chậm rãi thở ra như vừa dồn hết mọi sức lực Gia hàng không dám thở, không dám tiếp lời. Thủ trưởng mà hồ thẹn thì nhất định có chuyện lớn xảy ra. Thế giới của em vốn rất đơn giản, chỉ tại vì anh mà trở nên phức tạp. Tiểu Huy à, là giai huy, chuyện của cô ấy anh đã cố ý giấu em. Em còn trẻ như vậy, anh không nên để em phải lo nghĩ quá nhiều, không nên để những chuyện không thể lý giải xuất hiện trong độ tuổi của em. Anh luôn muốn em được tiếp tục sống cuộc sống đơn giản như em vốn có, một cuộc sống mà ở đó chỉ có chúng ta đôi vợ chồng bình thường và đứa con trai đáng yêu, những chuyện khác anh sẽ thay em che chắn. Nhưng anh đã sai. Gia hàng nhẹ nhàng thở ra thủ trưởng, ngay cả chuyện chúng ta quen nhau đã không đơn giản rồi. Trên gương mặt Trác thiệu hoa hiện lên vẻ ân hận, đau xót. Anh không muốn nói câu xin lỗi, vì trên thực tế anh rất hạnh phúc vì em đã đến thế giới của anh. Và đem lại cho anh sắc màu tươi sáng đẹp đẽ. Giai tịch, nói ra tên này trước mặt thủ trưởng, trái tim ra hàng bỗng run rẩy cô lấy lại bình tĩnh rồi tiếp. Em là người rất qua loa lười biếng, với em việc lớn thành nhỏ, nhỏ thành không. Giai tịch là có thật, không thể nào vờ như chị ấy không tồn tại. Tuy rằng mọi đồ vật của giai tịch đều được chuyển về nhà bố mẹ chị ấy, nhưng từng cành cây ngọn cỏ từng căn phòng trong viện không lưu giữ dấu vết của chị ấy sao? Dì Lữ hoàn toàn quên chị ấy rồi sao? Vì chị ấy từng hít thở dưới bầu trời Bắc Kinh, nên có phải chỉ cần chúng ta rời khỏi nơi này đến một nơi chưa bao giờ in dấu chị ấy thì cuộc đời chúng ta sẽ đơn giản hơn hay không? Nửa đêm tỉnh mộng, nếu mơ thấy chị ấy thì làm sao đây? Thủ trưởng, anh thật sự không cần hao tổn tâm sức chúng mình đã ở bên nhau thì em sẽ bằng lòng đón nhận mọi thứ liên quan đến anh. Em cũng chưa bao giờ cảm thấy có điều gì khiến mình bất an, lo lắng thật ra phải nói rằng cuộc sống của anh đã vì sự bồng bột nhất thời của em mà thành ra phức tạp anh có khi nào oán giận em không sâu trong hốc mắt bỗng cay xè lồng ngực đau ê ẩm sự thấu hiểu của cô nhóc này lại một lần nữa khiến anh xúc động hạnh phúc biết mấy may mắn biết mấy giọng anh trả lời nghe khàn đi anh chỉ biết ơn thôi có thể tha thứ chuyện anh giấu diếm ư ra hàng suy nghĩ đôi mắt láo lỉnh đảo qua đảo lại nếu em không tha thứ thì sao Gợi ý cho anh chút đi, hãy nói anh nghe phải làm sao mới được em tha thứ. Em muốn tự do, trái tim chắc thiệu hoa hụt mất nửa nhịp hồ hấp phút chốc tắc nghẽn cơ bắp cả người đều căng thẳng. Tự do, về mặt nào? Bãi bỏ cấm thúc, chắc thiệu hoa nhẹ nhàng à một tiếng, lúc này mới phát hiện trong vài giây ngắn mùi vừa rồi mình đã luống cuống, hoảng sợ giường nào. Việc này không thể thương lượng. Gia hàng đau khổ nhăn mặt lầu bầu anh không biết tên nhóc thối kia canh chừng em nghiêm ngặt thế nào đâu Em muốn hít thở chút xíu không khí trong lành nó cũng không cho phép Anh sẽ tuyên dương con Thủ trưởng, gia hàng tỏ thái độ phản đối kịch liệt Em ghét ăn sô-cô-la, -cô phàm phàm cũng không được ăn Ai bảo tên nhóc thối thiết diện vô tư làm chi cô muốn trả thù hừ Lần này chắc thiệu hoa đồng ý rất nhanh Được, vậy em sẽ không giận anh nữa chứ Xưa giờ em luôn là người rộng lượng Gia hàng cười tươi như hoa, Trác thiệu hoa nắm tay cô thật chặt rồi bỗng nhiên anh kéo nhẹ cô qua rán đôi môi mình lên cánh môi cô. Về nhà nhé, anh muốn ôm em quá, tâm tình tựa như cây cầu chín khúc mềm mại uốn lượn rồi hóa thành dòng suối nhỏ róc rách reo vui chảy xuôi theo sườn đồi. Quả thật cô nhóc của anh đã trưởng thành rồi, tấm lòng cô rộng lớn như biển cả. Nếu như không gặp cô cả cuộc đời anh sống theo phép tắc kỳ cương sẽ không biết hương vị tình yêu là gì. Có ngọt có chua, có vui, có buồn, cuộc sống thật phong phú trọn vẹn và muôn vàn màu sắc lắm thay. Gia hàng xấu hổ, thủ trưởng càng ngày càng thẳng thắn. Hai đôi tay nắm chặt cả quãng đường chưa từng rời nhau. Xuống xe, họ nhìn nhau, và rồi ôm nhau bởi không sao kìm lòng. Đó là cái ôm không hề có bóng dáng nhục cảm. cằm anh thựa lên tóc mái cô tay dịu dàng vỗ về sau lưng cô. Cô vòng tay ôm eo anh, giấu mặt trong vòng ngực anh. Nhìn từ đằng xa trông như không thể cách chia, tóc cô nhóc này đã vừa dày vừa cứng, lại còn bướng bỉnh chĩa lung tung Gia hàng chợt thốt lên lo lắng, thủ trưởng, làm sao bây giờ em quên mua bể cá cho phàm phàm mất rồi chị sợ phàm phàm hôm nào đó chui vào bơi lội với cá nên muốn em mua một cái bể nhỏ thay thế Chắc thiệu hoa mềm giọng trả lời, không sao tối mai chúng ta cùng đi mua Phàm phàm không thể ở trong nhà mãi thế được bây giờ đối với thứ gì con cũng hiếu kỳ, mai mốt chúng ta sẽ đưa nó đi khu vui chơi, đi vườn bách thú, đi leo núi, đi cắm trại ngoài trời. Gia hàng mạnh dạn suy đoán thủ trưởng, hồi bé anh chưa từng đi những chỗ đó phải không? Anh đợi em và phàm phàm đi một mình không có ý nghĩa. Niềm hân hoan vui sướng đong đầy trên gương mặt gia hàng. Một chút xíu không thoải mái nếu như từng có ở phòng họp vài giờ trước thì khoảnh khắc này đã bay theo tiếng cười tan đi trong gió. Tiếng cười của gia hàng ngừng bật ngay khi cô nhìn thấy một nhóc con đứng trước phòng ngủ. Tím đường thầm thì kể từ lúc ngủ chưa thức dậy không tìm thấy mẹ đến giờ cô cậu chẳng nói chẳng rằng mà cứ nhất mực mở then cửa phòng ngủ. Cửa mở, hơi lạnh trong phòng ùa hết ra sân làm cô cậu nóng tới độ chán đổ mồ hôi như mưa. Tím đường bế cô cậu đi xem các cô cậu mím môi giật lùi người ra sau dì lữ lấy đồ chơi cho cô cậu đến nhìn cô cậu cũng không thèm cơm chiều không chịu ăn tắm không chịu tắm không ai hiểu con bằng cha trác thiệu hoa nói phàm phàm đang tự trách mình không tìm được mẹ cô cậu không biết nên làm gì ngoài chút cơn giận vào cánh cửa không nghe lời kia tính tình giống ai vậy không biết dì lữ lẩm bẩm một mình ra hàng trột dạ nuốt nước miếng yếu ớt giơ tay giống cháu cô bước từng bước một đi tới ngồi xổm xuống trước mặt phàm phàm phàm phàm nhất quyết không nhìn cô ánh mắt cô cậu chuyển sang chắc thiệu hoa đang đứng trong sân cái miệng nhỏ bắt đầu miếu máu vừa như thổi thân vừa như hổ thẹn một giọt nước mắt không kìm được lăn lông lốc xuống từ hàng mi đen dày tiếp theo đó tiếng nấc nghẹn âm ỉ bỗng vỡ hòa thành tiếng khóc váng trời nỗi niềm chất chứa cả nửa ngày như con sông nổi sóng dữ dội sóng sao ào ạt cuốn xô sóng trước phàm phàm phàm, phàm. Nước mắt làm ướt mềm trái tim ra hàng, cô lại càng đau thắt lòng hơn nữa khi trông thấy đôi chân mập mạp của Phàm Phàm bị mũi cắn hai đốt to tướng. Cô giang rộng hai tay tiến lên lấy lòng. Thế nhưng lần đầu tiên từ khi chào đời Phàm Phàm đẩy cô ra, vui mừng chạy đến trước Trác thiệu hoa, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn anh. Trác thiệu hoa bế bổng cô cậu lên, cô cậu vòng tay ôm cổ anh, ngả đầu lên vai anh, vòng ngực nhỏ bé phập phồng theo tiếng khóc. Trác thiệu hoa dịu dàng dỗ dành cậu nhóc hai cha con dạo một vòng quanh sân, không biết to nhỏ với nhau điều gì mà lúc dừng lại trước phòng ngủ thì phàm phàm đã thôi không khóc nữa. Gia hàng ngồi trên bậc thềm, hai tay chống cằm, ánh trăng dắt xuống bóng dáng cô trông lẻ loi đơn độc muôn phần. Ngoan, bây giờ đi an ủi mẹ đi nào. Trác thiệu hoa nói phàm phàm nhoài người xuống khỏi vòng tay bố sau một chút do dự cô cậu bước đến vươn tay khẽ xoa gương mặt yêu thư của gia hàng chậm rãi thở ra rồi dán lên đó khuôn mặt nhỏ nhắn ướt mềm nước mắt của mình cùng với một cái hôn thân thương mẹ phàm phàm ăn cơm a đói bụng rồi tôi đi dọn cơm ngay đây thím đường vội vàng đi vào nhà bếp gia hàng nhìn chất thiệu hoa anh nhẹ nhàng gật đầu ôi nhóc thối ơi là nhóc thối ốm thân thể cậu nhóc vào lòng cô cảm giác được tiếng trái tim nhỏ bé của cô cậu đập thình thịch rất nhanh. Buổi tối, sau khi Phàm Phàm ngủ say, Gia Hàng vẫn ngồi lại bên giường thật lâu. Trác Thiệu Hòa nói với Gia Hàng, Phàm Phàm có thể đón nhận chuyện em đi công tác miễn là em đường Hoàng nói lời tạm biệt con sẽ nhớ nhung đấy nhưng sẽ không khủng hoảng, mấy tháng cũng không sợ. Nếu em đi không từ giã, Phàm Phàm sẽ sợ hãi lắm. Dì Lữ và Thím Đường giải thích thế nào nó cũng không tin. Với phàm phàm, trông non mẹ là nhiệm vụ thiêng liêng và cao cả. Vì thế em phải hiểu rằng con rất hoang mang và khổ sở nếu không hoàn thành nhiệm vụ. Bỏ nhà trốn đi mới là đi không từ giã, em có phải thiếu niên phản nghịch đâu chứ. Chắc thiệu hoa trầm ngâm, đừng yên bất động nhìn ra hàng. Ánh mắt họ giao nhau, ra hàng ngẩn ra. Cả hai cùng nhớ đến tình cảnh khi ra hàng lặng lẽ ra nước ngoài thực hiện nhiệm vụ bảo vệ hòa bình hệ thống Internet. Đó là lần cô ra đi không một lời từ biệt. Tình huống khi ấy rất đặc biệt bao nhiêu việc dồn dập xảy đến. Để mai này có thể sống bên nhau lâu dài, xa cách tạm thời là lối ra duy nhất của họ. Nhưng, không có nghĩa là không có tổn thương. Không phải đứa trẻ con mấy tháng tuổi nào cũng không có hồi ức đâu em, chuyện năm đó luôn luôn ẩn sâu bên trong trái tim phàm phàm. Gia hàng cuối người hôn phàm phàm, dường như cảm nhận được tình thương của mẹ cô cậu tuyết miệng cười nắc nẻ. Gia hàng cũng cười theo, sau đó cô đứng dậy đi tới bàn trang điểm lấy laptop trong túi da Cũng không hẳn tất cả đều là lỗi của em, nếu anh không giam cầm em thì em đã không vượt ngục rồi Gia hàng, Gia hàng cười hì hì, làm mặt xấu Em hứa, đây là lần cuối cùng, ngay lúc này đây họ thấu tỏ lòng nhau Hết thảy chướng ngại đều bị xóa bỏ tưởng chừng như không còn chuyện gì có thể khiến họ chia lìa Giao diện trời xanh mây trắng quen thuộc của Windows hiện ra trước mặt cả hai chắc thiệu hoa nghe ra hàng khe khẽ ngâm nga câu hát trọn cuộc đời này chỉ dành cho anh thôi. Tình nguyện để anh giam cầm em trong ngục tối. Dẫu trốn lao ngục em dần dần già cỗi thì em vẫn sẽ để anh nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của em. Anh chưa từng nghe bài hát này bao giờ tuy rằng cô nhóc hát không mấy êm tai nhưng lòng anh vẫn giạt rào say mê. Trác thiệu hoa rửa mặt xong đi ra thì gia hàng vẫy tay gọi anh, anh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô, xem cô mở một tập tin trong máy tính. Trái tim Trác thiệu hoa bỗng dưng mềm đi, ngồi trước máy tính là một gia hàng có đôi mắt trong veo thông minh, vẻ mặt nghiêm túc khiến bao chăn chờ trong lòng anh lắng xuống, chỉ còn lại niềm tự hào dâng tràn. Thủ trưởng, tài liệu anh đưa em đã xem rồi. Thực ra trước khi ra nước ngoài em đã bắt đầu chú ý đến công ty này. Mỗi lần chúng nâng cấp gói phần mềm em đều ghi chép lại. Em thấy phương thức của chúng rất giống kiểu siêu khuyến mãi giảm 95% vào dịp Noel hay năm mới. Số tiền được giảm không trả lại cho khách dưới hình thức hiện kim, mà là phiếu mua sắm ở cửa hàng, phải sử dụng ngay trong ngày hôm đó, quá thời hạn sẽ thành phế thải. Những ai có tâm lý ham món lợi nhỏ thích tiện nghi sẽ từng bước bị xa vào mẻ lưới của chúng. Đầu tiên là miễn phí bảo trì máy tính, sau đó đề nghị thay đổi trình duyệt để nâng cao tốc độ Internet, kế đến là hỗ trợ điện thoại, xem phim online, tải nhạc, tặng hộp thư vân vân. Sau một khoảng thời gian phần mềm sẽ nâng cấp một lần và mỗi lần đều yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân một cách chi tiết. Nếu người nào thấy phiền phức muốn gỡ bỏ thì trừ phi cài lại hệ thống, họ mới có thể sử dụng máy tính bình thường. Thông thường người ta đều lười làm vậy nên họ vẫn thỏa hiệp xem như chuyện vặt vãnh, không đáng quan tâm. Mà đại đa số mọi người đều rất sung sướng vì được tặng bữa tiệc miễn phí Thoạt nhìn tưởng như bọn chúng đang làm việc công ích nhưng vô hình chung Chúng đã nắm giữ vô số thông tin cá nhân của người sử dụng muốn làm gì cũng dễ như trở bàn tay Thêm nữa là chúng lại không có nghĩa vụ phải hứa hẹn bất cứ điều gì với người sử dụng Nên về mặt pháp luật anh hoàn toàn không thể truy cứu Nói dễ nghe là cao siêu, nói khó nghe là xảo trá trác thiệu hoa lật xem từng trang bản ghi chép rất kỹ càng tỉ mỉ mỗi một điểm đáng ngờ đều được phân tích sắc sảo đúng trọng tâm trước nay anh chưa từng nghe em nhắc đến tính em không màng danh lợi không quan tâm mưa gió giang hồ trác thiệu hoa nở nụ cười yêu chiều cô nhóc này trung thực hết sức gần đây chúng có hành động gì công khai không ra hàng lắc đầu bộ công nghệ thông tin đang để để mắt đến chúng những công ty cùng ngành lại càng như hổ rình mồi nếu bọn chúng có bất kỳ động tĩnh gì lộ liễu tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy thủ trưởng em đề nghị anh bí mật theo dõi hoạt động liên lạc với phía nước ngoài của bọn chúng cũng như mọi hoạt động liên lạc khác nếu chúng có mưu đồ gì ắt sẽ để lộ dấu vết em làm nhé trác thiệu hoa hỏi ra hàng dầu môi gãi đầu em có nhiệm vụ khác rồi trác thiệu hoa nhìn cô vài giây không chớp mắt em có giấu anh chuyện gì không không có em buồn ngủ quá Cô giả vờ giả vịt hát xì một cái, sau đó ngáp liền mấy cái. Những cái ngáp này đều là thật. Quả thật cô buồn ngủ lắm rồi. Trác thiệu hoa bôi thuốc cho cô, rồi bảo cô đi ngủ trước vì anh còn phải đọc tài liệu. Vụ việc này phía anh hỗ trợ Bộ Công nghệ Thông tin điều tra tài liệu ra hàng viết có thể xem như báo cáo kết quả nhiệm vụ. Mặc dù vậy một mối nguy hiểm to lớn vẫn hiển hiện hết sức chân thực trong linh cảm của anh chỉ là nhất thời anh không cách nào diễn tả cụ thể bằng lời. Anh cần tĩnh tâm, cần xem lại cẩn thận từ đầu đến cuối và đối chiếu lại với sự kiện hacker của Hàn Quốc. Đến khi anh đi ngủ thì đã sắp đến nửa đêm. Đêm nay anh vẫn ngủ cùng phàm phàm. Tư thế ngủ của gia hàng rất khổ sở thân mình cuộn tròn, hai tay ôm bụng, hàng mi nhíu chặt. Anh nghĩ chỗ da bỏng nắng hành cô đau đớn nên bôi thuốc cho cô thêm lần nữa, sau đó nhón chân bước nhẹ nhàng ra khỏi phòng. Phàm Phàm nằm ngang giữa giường, cái chăn mỏng bị cô cậu đá bay, áo may ô tốc lên đến ngực, cái bụng nhỏ trắng nõn phơi hết ra ngoài, hai tay giơ lên như tư thế đầu hàng. Anh lắc đầu cười khẽ ôm Phàm Phàm đặt lại ngay ngắn trên giường, đắp chăn cho cô cậu, cuối cùng mới từ từ ngả lưng. Phịch, bắp chân mũ mĩm gác thẳng lên bụng anh. Anh vân vê bàn chân mềm mại, nhớ đến giai đoạn Phàm Phàm trở về nhà sau khi chào đời trong bệnh viện. Vì bỏ lỡ 6 tháng của Phàm Phàm, sợ con không có tình cảm với mình nên anh đã kiên quyết ngủ cùng con mặc cho thím đường phản đối. Phàm Phàm nhỏ xíu xiu, nhỏ tới mức không bằng một cánh tay anh. Anh nằm trên giường không dám cựa mình động đậy, sáng sớm ngủ dậy tê cứng khắp cả người. Thế mà giờ Phàm Phàm đã lớn ngần này rồi, thời gian quả thật thấm thoát thoi đưa. Nụ cười mãn nguyện nở trên môi, anh hạnh phúc đi vào giấc mộng. Sáng hôm sau, vừa thức dậy tâm tình ra hàng đã rất tốt đẹp. Khi ánh nắng sớm mai và không khí tươi mới tràn vào phòng qua cánh cửa sổ mờ toang thì cô thấy vải hoa sen cạnh đá Thái Hồ đã được rời đến đặt trong một góc xó giữa các đồ vật tạp nham khác nếu không cố ý tìm kiếm sẽ chẳng phát hiện ra. Thêm một bất ngờ đáng kinh ngạc khác đó là dì lữ đã chuyển hai chậu hoa hải đường sang đặt cạnh đá Thái Hồ. Hai chậu hoa này do thiếu tướng Trác và hai cậu lính cần vụ cùng nhau dịch chuyển có phàm phàm ở phía sau góp sức thằng bé sơn nắm tay được rất cao. Thiếu tướng chắc bảo phàm phàm là hoa sen thích hiên tĩnh, không thích bị người khác thường xuyên quấy dày. Cá thì sao ạ? Phàm phàm hỏi, mình sẽ đổi một ngôi nhà mới cho chúng. Trác thiệu hoa giải đáp, nghe gì lựa báo cáo xong, ra hàng vào nhà vệ sinh. Lúc Trác thiệu hoa vào nhà anh lại nghe thấy câu ngâm nga bài hát ấy, chọn cuộc đời này chỉ dành cho anh thôi. Tình nguyện để anh giam cầm em trong ngục tối. Dẫu trốn lao ngục em dần dần già cỗi thì em vẫn sẽ kể người đời nghe anh tốt nhường nào hôm nay ăn tối xong trác thiệu hoa lái xe chở ra hàng và phàm phàm đi siêu thị siêu thị mở máy lạnh hết ga bên trong đông nghịt người hóng mát ra hàng đẩy xe hàng phàm phàm ngồi bên trong hai người chui qua chui lại giữa các giá hàng cười tới mức hàng hóa rung rinh lắc lư trác thiệu hoa ho khan đến khâu cổ họng cũng chẳng ai ngó ngàng bể cá ở tầng ba tại khu bán hàng tạp hóa ba người vừa dạo vòng quanh vừa lên từng tầng một Bỗng nhiên phàm phàm phát hiện ra thứ gì đó, cô cậu đứng bật dậy trong xe hàng, vươn hai tay ra, muốn ra hàng ôm mình xuống xe. Hai chân vừa chạm đất, phàm phàm tức thì chạy một mạch đến mục tiêu đã xác định trên giá hàng. Rồi sau đó lại chạy trở về nhanh như chớp. Mẹ, mẹ đau cho mẹ rán. Cô cậu giơ gói bảy độ không gian cầm trong tay lên thật cao. Âm lượng lớn đến thế, nói nhấn nhá từng chữ rõ ràng đến thế ai có thể nghe đều nghe thấy rất rõ, đương nhiên cũng hiểu được cô cậu đang nói cái gì. Gia hàng nhắm mắt cầu nguyện thượng đế vạn năng, xin ngài ban cho con phép tàng hình, để con được biến mất lập tức lập tức. Nếu không con sẽ toi mạng vì xấu hổ. Mẹ, phàm phàm sợ mình không đủ cao cả ngón chân cũng kiễng lên. Dán, vết thương, dán được. Tiếng cười đầy thiện ý lan tỏa khắp đám đông. Có người còn khen, bé con thật hiểu chuyện chăm sóc mẹ giỏi ghê chưa? Trong chuyện này thủ trưởng đáng trách nhất ai bảo anh phái phàm phàm canh giữ cô làm chi? Hôm qua vừa đúng ngày cô có khách đến chơi, mới ngồi xuống bồn cầu bóc gói băng vệ sinh ra được nửa thì cô cậu đi vào. Cô chỉ còn cách nói bừa, mẹ chạm vào chỗ rách ra, đây là băng keo cá nhân, dán lên sẽ không đau nữa. Ai mà ngờ chí nhớ tên nhóc thối lại tốt như vậy chứ? Muốn khóc quá đi mà, cảm ơn phàm phàm vẫn là thủ trưởng phong độ lỗi lạc anh tự nhiên bình thản đón lấy bảy độ không gian trịnh trọng bỏ vào xe hàng rồi âu yếm hôn con trai phàm phàm làm tốt hơn bố nhiều lắm bố phải học tập phàm phàm thôi phàm phàm nhíu mày tại sao nhìn mẹ không hào hứng tí nào chúng ta đi mua thứ khác cho mẹ nhé ngoài hai gói đường cao ích mẫu chiết xuất từ mía vườn nhân viên bán hàng còn đề xuất thêm bánh ngọt táo đỏ bảo là rất nhiều người chồng gương mẫu đều mua thứ này cho thời kỳ đặc biệt của vợ Thủ trưởng và phàm phàm nghe xong gật đầu ngay tắp lự. Trong lòng ra hàng lệ rơi thành sông, cô thật sự thật sự cảm thấy làm phụ nữ rất không tốt. Cô cố tình bước chậm lại, phân rõ giới hạn với hai người đàn ông một lớn một nhỏ. Thế nhưng mới cách xa mười bước chân thì ai đó đã gọi lanh lành, mẹ nhanh lên. Cuối cùng cũng mua xong bể các còn mua cả mấy viên đá trang trí hình dáng rất đẹp mắt phàm phàm phấn khích vô cùng lúc trả tiền thấy một đứa trẻ cầm cây kem ốc quế phàm phàm nuốt nước miếng ực ực bố cô cậu ghé vào tay Trác thiệu hoa thẽ thọt gia hàng cũng nhìn thấy nhưng chỉ cười trộm không nói gì mình đi tìm chú thành mua kem nhé Trác thiệu hoa vỗ về phàm phàm con nhớ chú thành phàm phàm nhảy tung tăng không ngớt bệnh viện của thành công cách siêu thị không xa hôm nay anh ta trực ca đêm mà gia hàng hỏi chiều nay liên lạc rồi bây giờ hẳn cậu ta đang ở quán kem đợi nhà mình Chật lâu rồi không gặp thành lưu manh, thế nào anh ta cũng bị năm tháng hủy hoại thành ông già tàn tạ cho mà xem. Gia hàng nghe răng cười xấu xa. Thành công vẫn đẹp trai ngời ngời như dạo nào, đã thế lại còn có thêm chức vụ mới. Bây giờ các đồng nghiệp đều cung kính gọi anh ta là quản lý thành. Một hiệp hội nghiên cứu khoa học sinh sản đã được thành lập trong hội nghị khoa học sinh sản diễn ra tại Thượng Hải lần trước. Mọi người nhất trí đề cử thành công làm tổng quản lý. Không thể khước từ tấm thịnh tình đó, anh chàng thầm đay nghiến trong bụng các người trông chờ tôi đây xông pha đi kêu gọi tài trợ chứ gì. Tôi thật sự đức cao vọng trọng đến thế à. Thành công không mặn mà gì với chức thức địa vị, nếu không anh ta đã là viện trưởng hoặc chủ nhiệm khoa từ đời thuần nào rồi. Anh ghét phiền phức cả núi việc vặt và cả đống xã giao sao thú vị bằng kề cận mỹ nữ. Y thuật của thành công không hề có điểm khiếm khuyết nhưng anh ta lại không có công tận tụy làm một thiên thần áo trắng. Nhắc đến lối làm việc tùy theo tâm trạng của anh ta các viện trưởng chỉ biết lắc đầu cười khổ Mang tiếng là chuyên gia nhưng anh ta lại khám bệnh cho bệnh nhân theo ý thích Mặc dù không phải ai cũng vinh hạnh được trở thành bệnh nhân của bác sĩ Thành Nhưng tất thảy già trẻ lớn bé mạnh yếu đều thừa nhận bác sĩ Thành là tấm biển chữ vàng trong bệnh viện Thành công không trực ca đêm anh ta nói phải ngủ đủ giấc để giữ gìn sắc đẹp Các nàng bác sĩ y tá xinh đẹp nghe xong mặt mũi đều tái mét hết thảy Trong một năm cũng có đôi lần ngoại lệ hôm qua cả dãy lầu phòng VIP của bệnh viện được người ta bao chọn từ cửa thang máy ra đến hành lang đâu đâu cũng có hai gã đàn ông vạm vỡ đeo kính đen đứng canh gác. Tất cả bác sĩ và y tá ra vào đều phải ký hiệp ước giữ bí mật không được tiết lộ bất kỳ điều gì với người ngoài về bệnh nhân nhập viện số tiền phạt vi phạm ngang bằng con số thiên văn khổng lồ. Rõ 10 người là hiệp ước bán nước nhưng bác sĩ y tá vẫn vui vẻ chấp nhận. Nửa năm trước tại liên hoan điện ảnh quốc tế nào đó, trong chiếc đầm nhiệt đới thướt tha gợi cảm và nụ cười rực rỡ tựa đoá hoa mùa hè, một cô nàng bệnh nhân vừa hai tay nâng cúp vừa trả lời phỏng vấn của phóng viên trong và ngoài nước rằng, chiếc cúp này chỉ là chút bù đắp cho những nỗ lực trước đây, hiện tại cô nàng muốn bắt đầu lại một lần nữa. Vì thế cô nàng quyết định xa rời màn bạc một năm để đi du lịch vòng quanh thế giới mở mang tầm mắt và làm giàu vốn sống. Các tạp chí thời trang lớn thường xuyên đăng những tấm hình cô nàng xuất hiện xinh đẹp tại thủ đô của nhiều nước khác nhau. Trên tập san tháng này là ảnh chụp cô nàng tham quan núi tuyết ở Nepal, đeo kính chống tuyết, đội mũ trùm kín đầu, ăn mặc y hệt con gấu. Thành công cười khẩy, bây giờ cô nàng đúng là con gấu chính hiệu, trong cái bụng to cành càng kia chắc hẳn có hai con gấu con. Chẳng ma nào biết được bức ảnh đó là ảnh chụp thế thân và gương mặt cô nàng là sản phẩm Photoshop. Thế giới này thật sự hết thuốc chữa, vàng thau thật giả lẫn lộn hết cả. Đã lâu rồi thành công tự tay thực hiện ca phẫu thuật sinh mổ thông thường. Anh ta không thèm nhìn bộ mặt của ông chồng đang chân tay buồn rùn lấy một cái, vốn là người yêu thích tự nhiên toàn diện nên anh ta chẳng lạ gì tổ hợp sản phẩm đã qua giai đoạn gia công hậu kỳ. Viện trưởng suýt chút nữa rơi lệ già trước mặt anh ta không phải ông định ngọt ngôi sao chẳng là ngôi sao này có ơn nghĩa với bệnh viện người ta từng quyên một khoản tiền lớn để mua không biết bao nhiêu bộ máy móc chữa bệnh tân tiến giờ lại hứa hẹn tiếp tục đóng góp con người sống ở đời phải biết tri ân báo đáp chú viện cơ thế thôi thực ra là chú si mê cô ta thành công bỡn cợt nói viện trưởng sốt ruột đến mức mặt đỏ tía tay ra cả thế này rồi mà còn mê một phụ nữ có thay thì tôi tôi biến thái quá đấy Thành công đá lông nheo, cũng khó nói à, chồng cô ta không phải còn lớn tuổi hơn cả chú sao? Viện trưởng thở dồn dập cậu tóm lại cậu có làm không thì bảo. Thành công không trêu chọc viện trưởng nữa, viện trưởng đối đãi với anh ta không tệ, cho anh ta một môi trường làm việc rất tự do tự tại. Anh ta không cảm ơn, nhưng vẫn trọng tình nghĩa. Ông chồng đội cái đầu chọc bóng lưỡng kia quả thực xứng danh chồng già. Nói vậy không phải đùa cợt khiếm nhã, chỉ đơn giản là vì không còn từ nào để ta kiểu đầu diệt cỏ tận gốc trụi lũi chẳng còn mấy cọng đó. Ngôi sao này là vợ sắp cưới thứ ba của ông ta trong khi cuộc hôn nhân thứ hai chưa kéo dài được bao lâu. Ông ta mời thầy tử vi xem giờ thầy phán rằng dạng sáng một giờ là giờ lành có lợi nhất cho sự nghiệp. Vì thế thời gian của ca phẫu thuật được sắp xếp vào lúc một giờ sáng. Thành công nghệ y tá báo cáo xong, suýt chút nữa lật tung bàn làm việc vốn dĩ anh ta định làm phẫu thuật sớm hơn một chút để còn về nhà tắm rửa nấu ít cháo ăn lót giả dạo này dạ dày anh ta hỏng bét bởi thói quen uống rượu vô tội vạ anh ta không thể bỏ mặc dạ dày nếu không nó sẽ bãi công uống rượu là để giải tỏa tâm trạng buồn bực nguyên nhân buồn bực không rõ chắc là có phần liên quan đến cô đơn về nhà đối mặt với căn phòng đầy vật dụng gia đình quạnh quẽ vô hồn đối mặt với không khí cô liêu trống trải thèm được ôm ai đó biết bao Nhưng không phải ai cũng có thể là người thích hợp Đôi khi thành công lại nghĩ Không biết kiểu phụ nữ nào mới sống được bên mình cả đời Mới không khiến mình chán ghét Nghĩ hoài nghĩ mãi Đầu óc vẫn trống rỗng Đến cả cọng tóc cũng tìm không thấy Chú Thành Người còn chưa kịp bước vào quán Phàm phàm đã réo gọi ý ới Trên khuôn mặt tuấn tú của thành công hoa nở tương bừng Cục cưng à Mau cho chú bế cái nào Chú Thành đổ bệnh tương tư vì con rồi này Chúng ta cười với nhau một cái nha rồi không một lời giải thích anh ta cứ thế đoạt lấy phàm phàm từ tay trác thiệu hoa một lớn một nhỏ đầu tiên là chơi đối mắt sau đó thì một nửa khóe miệng nhếch lên một nửa khóe miệng rung rung cặp mắt hơi nheo lại trong lúc chơi đùa vui vẻ thành công cảm nhận được rất rõ hai luồng ánh sáng lạnh băng bắn về phía mình tôi thương con nuôi của tôi không được sao thành công chừng mắt nhìn lại rồi ngay lập tức phơi bầy vẻ mặt ghét bỏ Cô đấy, xấu xí thế này rồi mà còn dám ra ngoài đi bộ, vườn bách thú không ai quản lý à. Chắc thiệu hoa bình tĩnh ôm eo ra hàng, đôi chân mày nhẹ nhàng nhướng lên, liên quan gì đến cậu. Ra hàng thì trái lại, cô phản kích tới thấp thủ trưởng, anh đừng tính toán với hạng lưu manh làm gì, trình độ anh ta chỉ đến đó, chẳng hiểu cái gì là khí chất nội hàm, vẻ đẹp tâm hồn, hai con mắt sói của anh ta chỉ nhìn thấy ít lớp da bên ngoài thôi. Thì sao tôi thích thế đấy, cô có bản lĩnh thì đừng lột xác. Thành công không hề tỏ ra yếu thế. Chú Thành, tiểu phàm phàm bồn chồn thốt lên. Mẹ bị bệnh, người mới bị bệnh, heo thì không con ạ. Thành công cười hiền từ vô bờ bến. Mẹ là người, vẻ mặt phàm phàm nghiêm trang hẳn. Thành công cũng không muốn chọc giận nhiều người, vội vàng phụ họa ờ ờ, nhìn giống thật. Chúng ta ngồi xuống ăn kem thôi. Dạ, phàm phàm mừng giữa cười tít mắt. Vì nghĩ đến cảm xúc của phàm phàm, gia hàng đành hầm hè nuốt lửa giận Dùng ánh mắt cảnh cáo thành công, anh còn dám giờ trò lưu manh Thì đừng mơ tôi cho anh chạm vào phàm phàm Thành công trả lời bằng khẩu hình tiểu nhân Trác thiệu hoa thở dài, những lúc thế này anh lại cảm thấy mình già nua, lụi tàn Anh lẳng lặng đánh giá thành công, cậu ta hăng hái đấu võ mồm thế kia mà bảo tâm tình không tốt ư Không tin nổi, thành công gọi hai phần kem, phần của gia hàng là sôi xoài Phần của phàm phàm là quả bóng sô cô la. Gia hàng không thích ngọt món ăn nguội này là xoài dùng kèm với nếp ngâm trong nước cốt dừa đã hòa tan đường vàng muối phía trên trang trí thêm hạt mè nướng vàng ươm. Xoài xoài khác những món điểm tâm ngọt mùa hè thông thường ở chỗ nó có ngọt ngào của hoa quả thơm mát của nước dừa và ấm áp của gạo nếp. Lần đầu tiên gia hàng ăn món này, ngay muỗng đầu tiên cô đã rất thích. Thủ trưởng, không phải kem nào cũng lạnh đâu, có cả kem ấm nữa. trác thiệu hoa không hé răng nói một câu. Thành công căm hận trợn mắt nhìn trần nhà. Đang trong kỳ kinh nguyệt mà ăn kem được sao anh đây khổ tâm suy nghĩ lắm đấy, có biết không đồ heo đần. Dù gì anh ta cũng là chuyên gia phụ khoa, nhìn chút thần sắc của heo mà cũng không trần được bệnh thì chẳng còn mặt mũi nào gặp mỹ nữ giang đông. Chú Thành, mau lên. Phàm phàm không cầm muỗng, cái miệng nhỏ há ra thật lớn, dục Thành công đốt nhanh hơn. Bỗng Thành công cười hiền tự ấm áp lạ kỳ, múc một muỗng kem sô-cô-la đưa đến bên miệng phàm phàm rồi dừng lại phàm phàm con mà gọi chú thành là bố thì sẽ có một ly kem nữa bay đến đây ngay nói đoạn anh ta nháy mắt với cô bán hàng mặt đỏ hồng đứng phía sau quầy đôi mắt đen láy của phàm phàm nhìn đăm đăm hàng mi dài chớp chớp bố thành nghe trong veo vang dội và rõ ràng hết sức phàm phàm kinh ngạc trong tay chú thành quả nhiên hiện ra một ly kem trái tim sướng dơn của thành công bay cao đến mấy tầng mây khóe mắt liếc trộm hai người đối diện một người chuyên chú ăn xôi một người chuyên chú trầm tư giống như ra vẻ không nghe không biết anh ta cười đắc ý phàm phàm nghiêng đầu đột nhiên láo lỉnh nói chú thành chú gọi phàm phàm là bố chúng ta chơi nữa thành công tự vác đá đập chân mình anh ta nghẹn họng nhìn phàm phàm chân chối thằng nhỏ lòng tham không đáy này là con cái nhà ai phụt ra hàng phun xôi khắp bàn cô vừa ho sặc sụa vừa xin lỗi vô ý quá bị sặc nhóc thối thật không làm người ta thất vọng đã bảo là năng lực tiếp thu của cô cậu siêu đẳng cơ mà Trác Thiệu Hoa vỗ nhẹ lưng cô nói em ăn chậm chút mà không chịu nghe gì cả lúc tạm biệt ra hàng nhắc nhở Thành Công như bạn bè thân thiết rằng lần sau đừng ham lên mặt dậy đời không phải ai cũng làm thần tượng được đâu Thành Công mặt mũi âm u sám xịt chẳng ừ chẳng hử Trác Thiệu Hoa vỗ vỗ vai anh ta nói đừng để bụng lời trẻ nhỏ ngây thơ tôi vẫn xem cậu là bạn Phàm phàm ăn uống no đủ, không chịu để cho người nào đó ôm tay này nắm tay ba tay kia nắm tay mẹ, hiếu động chạy ra ngoài. Thành công nghiến răng, nghiến răng, nghiến tới nỗi rách môi. Thù này không trả không phải quân tử, anh ta lập lời thề từ mùa đông này đến mùa xuân sang năm rớt khoát rớt khoát phải cưới một lần. Bởi vì bóng lưng gia đình ba người kia để lại cho anh ta quá nhức mắt. Tâm tình thành công vốn đã khó ở giờ lại phải chịu tổn thất nghiêm trọng đến thế Nên khi anh ta vào bệnh viện các y tá trực ban đều quay đi dùng mình ớn lạnh Bác sĩ gây mê tiêm thuốc mê cho ngôi sao thành công bảo chồng ngôi sao ký tên vào đơn phẫu thuật Ngôi sao bẽn lẽn nói với thành công Bác sĩ anh nhất định phải mổ cho tôi thành công nha Nhớ khâu miệng vết mổ thật đẹp nghen Sau này tôi còn phải mặc đồ dạ hội, mặc đồ bơi nữa đó Theo đóa hoa bên trên được không Thành công vô cảm nhìn cô nàng Ngôi sao nghiệt mặt ra tủi thân nhìn ông chồng già. Ông chồng lấy một tờ chi phiếu từ trong lồng ngực ra đưa cho thành công. Bác sĩ thành cậu ra giá đi. Thành công không hận đời đen bạc nhưng anh ta nhìn không lọt mắt bộ mặt của những kẻ nhà giàu mới nổi chuyên xem tiền là công cụ san bằng mọi thứ trên đời. Chỗ chúng tôi là bệnh viện tổng hợp không phải bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ trước khi vào đây anh chị có thấy rõ không? Mặt ngôi sao xinh đẹp đỏ bừng. Chúng tôi tin tưởng tay nghề bác sĩ thành mà. Thành công nhún nhún vai tốt nhất là nên tin tưởng. Bác sĩ chỉ có thể bảo đảm bệnh nhân bình an vô sự, không thể hứa hẹn làm cho bệnh nhân sinh đẹp được đến đâu. Không có ý kiến ký tên, có ý kiến chuyển viện ngay lập tức. Anh ta liếc mắt ra hiệu với bác sĩ gây mê rồi nganh ngang rời đi. ca mổ thành công tốt đẹp vận mệnh ngôi sao này đúng là đỏ, sinh đôi ông chồng ở ngoài phòng sinh khóc thống thiết. Hai bà vợ trước sinh cho ông ta một cô tiểu thư. Lần này quyết tâm ly hôn của ông ta càng thêm mạnh mẽ. rửa mặt sửa soạn xong xuôi, thành công xem đồng hồ thấy đã sắp 4 giờ, chẳng mấy chốc mặt trời sẽ ló dạng. Cái dạ dày đình công lại bắt đầu chờ chứng, anh ta vào nhà vệ sinh nôn khan một lúc lâu, mồ hôi lạnh chảy đầy trán giống như phụ nữ có thai thời kỳ đầu. Anh ta rất muốn ăn chút cháo loãng ấm ấm để xoa dịu cái dạ dày trống rỗng. Giờ này, căn tin bệnh viện vẫn chưa mở cửa. Bên ngoài nhà ăn thì đúng lúc đang vào đợt kiểm tra văn minh đô thị, phần lớn quán ăn đều đóng cửa. Đứng trên hành lang phóng tầm mắt nhìn ra xa chỉ thấy tẻ lẻ vài ngọn đèn cho người ta cảm giác mái ấm gia đình. Anh ta xuống lầu, không cam tâm, lại đi rào một vòng. Bên phòng cấp cứu cũng chưa ăn, bác sĩ, y tá đều tranh thủ thời gian ngủ bù Ngang qua phòng thuốc bắc, anh ta nhìn vào trong thầm nghĩ đợi trời sáng sẽ tìm người lấy thuốc tái tạo ra và lưu thông máu huyết cho con heo kia. Cô nhóc đó rõ ràng bộ dạng không xấu, vậy mà lại không biết giữ gìn cẩn thận chỉ giỏi khiến người khác lo lắng. Bác sĩ, một bóng người chạy vào lối đi nhỏ tối nhờ nhờ bàn tay ẩm ướt túm lấy góc áo blau trắng của Thành Công. Thành Công vượt lên trên, nắm góc áo giật lại, đi về phía trước 10 thước rồi quẹo trái là gặp phòng cấp cứu. Cánh tay kia lại ngoan cố rỗi ra, run rẩy sợ sệt. Anh là đại bác sĩ, đáng khen thay cho cách nói mới mẻ độc đáo, bác sĩ mà còn phân biệt đại với tiểu. Đến lúc này thành công mới để ý liếc nhìn người kia một cái. Vừa nhìn xong anh ta ngay tức thì bước nhanh hơn. Bác sĩ, bác sĩ. Người nọ theo anh ta như hình với bóng. Bệnh của tôi rất nặng tiểu bác sĩ không chữa được. Anh phải cứu cứu tôi. Tôi đã hết giờ làm rồi. Thành công không buồn ngoảnh đầu lại. Lần này đổi lại là cánh tay anh ta bị níu chặt người nọ dùng hết sức lực cơ thể. Khiến thành công không thể không quay ra sau. Rốt cuộc cô muốn cái gì? Thành công cáo bàn, sẵn giọng. Người đó vẫn không nhìn thành công, môi run run. Bác sĩ anh nên biết quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân rất chặt chẽ tôi, không dám cam đoan sẽ không gây ra chuyện gì đâu. Ơ hay, lại còn uy hiếp nữa đấy. Anh không thể thấy chết mà không cứu được. Dũng khí giống như cơn gió bay xa tít mù, giọng nói thấp hẳn, sức lực cũng yếu đi, hai chân mềm nhũn, ngồi thụp xuống đất giấm rất nức nở. Thành công bất lực nhắm chặt mắt. Có lẽ đây là một loại duyên phận trước kia đã chạm mặt quý nhân lúc máy bay trễ giờ, hôm nay lại chạm mặt nhau ngay trong buổi trực ca đêm hiếm hoi. Nói đi thiện duy nhất chính xác là cô bị bệnh gì. Thiện duy nhất có cảm giác mình bị ung thư, ung thư dạ dày. Buồn nôn ói mở trướng bụng chán ăn, bụng trên đau dâm ran. Ban đầu cô nàng không thèm để ý cứ nghĩ dáng chịu một chút sẽ qua khỏi. Nào ngờ thời gian gần đây bệnh phát tác liên tục đêm nay thật sự không cầm cự nổi. Lên mạng tra cứu, phát hiện triệu chứng bệnh của mình cực kỳ giống ung thư dạ dày, cô nàng choáng váng cả người. Trên mạng nói các loại trạng thái tâm lý tiêu cực như áp lực cô đơn, nhớ nhung căng thẳng hay giận hờn ai đó, nếu kéo dài quá lâu sẽ làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày. Tôi, tình trạng hiện tại của tôi cũng giống hệt như vậy. Thành công lau chán, nhẫn lại nghe cô nàng nói hết. Dạ dày lại đau quặn lên từng cơn, anh ta nuốt mạnh hai ngụm nước bọt đầu ngón chân run run. Ừm, nghe cũng có lý đấy thế trên mạng không chỉ cô bước tiếp theo nên chữa trị thế nào à có điều trị bằng phẫu thuật điều trị bằng hóa chất điều trị bằng phóng xạ điều trị bằng đông y điều trị bằng nhiều phương pháp tổng hợp thiện duy nhất kể vanh vách không sót một chữ cô chọn cách nào thành công chậm rãi đứng lên hai mắt thiện duy nhất trợn tròn cô cho là mình nghe lầm không phải việc này nên theo chủ trương của bác sĩ sao tôi xin nghe theo bác sĩ ai bảo cô đến tìm tôi Thành công tiến lên một bước áp sát mặt mình vào mặt thiện duy nhất. Cô nàng chắc cũng làm tăng ca đêm, quầng mắt đen sạm da mặt vàng vọt như nín. Cô nàng mặc bộ đồng phục lao động màu xanh lam đặc trưng của công nhân sửa chữa, phía trước ngực trái in bốn chữ, máy lạnh bốn mùa. Anh ta lục tìm trong trí nhớ mơ hồ, hình như lần trước cô nàng nói làm nhân viên chạy vặt trong văn phòng, đổi nghề rồi sao. Thiện duy nhất khiếp sợ rụt người về phía sau. Y tá phòng cấp cứu nói bác sĩ mới ra ngoài, bảo tôi tự đi gọi tôi rượt theo thấy một cái bóng trắng. Thành công vỗ tay bốc một cái, rõ rồi. Cô nàng không biết anh ta là ai, đương nhiên càng không nhớ chuyện cô nàng từng xối surprise lên khắp người anh ta. Bác sĩ, bệnh tôi nghiêm trọng lắm phải không? Thiện duy nhất khẩn trương. Có cần báo cho người nhà tôi biết không? Cô ở đâu? Thành công cởi áo blau trắng, lấy ví cầm tay trong ngăn kéo ra. Đi 10 phút là tới liền. Cũng vì gần nên tôi mới đến chỗ này khám bệnh, chứ thiệt tình ở đây thu phí mắc quá chừng. thành công tắt chiếc máy điều hòa đã làm việc suốt đêm rồi mở cửa sổ. Bầu trời phía đông bàng bạc sáng cơn gió sớm len qua ngọn cây thổi vào phòng không khí mát lạnh dịu nhẹ. Dưới lầu cây ngô đồng pháp cành lá ngắt xanh phiến lá xù xì như đè nặng lên tầng sương mù mỏng tang khiến từng đường vân trên lá đều trở nên rõ ràng sắc nét. Buổi sớm mai đẹp trời như thế. Không khí thanh khiết như thế anh ta đáng nhẽ đã về nhà tắm gội ăn uống ngon lành rồi lên giường ngủ bù một giấc. Thế nhưng cái cô thiện duy nhất này lại làm nhiễu loạn hết thảy. Một cảm giác cam tức vô hình lan dần từ sống lưng lên đến sau cần cổ anh ta. Bác sĩ ơi sao sao anh không nói gì vậy. Anh ta im lặng như thờ khiến trái tim bất an của thiện duy nhất càng thêm khủng hoảng. Với tay trái lấy cây bút máy thành công quay lưng lại nhìn thiện duy nhất. Cô ở cùng với ai? Anh tôi không cho tôi thuê nhà chung với ai hết, tôi chỉ ở có một mình thôi. Thành công mặt không biến sắc. Ờ, ra thế, qua lời kể của cô tôi cảm thấy có thể đổi một cách thức trị liệu khác cho cô. Không cần nằm viện, cũng không cần tốn tiền, nhưng cần cô phải ngoan ngoãn phối hợp. Thiện duy nhất thiếu điều khom lưng chắp tay vái lạy. Dạ được, được ạ, chỉ cần chữa được bệnh phương thức nào tôi cũng phối hợp hết. Biết nấu cháo chứ, thiện duy nhất kinh ngạc há hốc miệng. Bây giờ chúng ta đến nhà thuê của cô. Chúng ta nhất định phải ăn một bữa no nê có vậy mới đủ sức lực đối mặt với những chuyện bất chắc trong cuộc sống. Ăn xong tôi sẽ viết phương thuốc cho cô. À cô không cần lo lắng nhé, tôi là bác sĩ y đức tuy không cao nhưng vẫn có. Đang ban ngày ban mặt cô có thể thoải mái mở cửa. Có việc gì thì cứ la lên cho người ngoài nghe. Thiện duy nhất đỏ bừng mặt. Tôi không phải tôi không tín nhiệm bác sĩ. Nhưng tại sao phải đến nhà cô mới được. Tôi họ thành, cảm ơn bác sĩ thành. Tôi mà đói thì đầu óc sẽ không tỉnh táo, không thể chẩn đoán bệnh chính xác cho cô được. Nếu việc này làm cô khó xử thì thôi vậy, tôi cũng hiểu mà hôm khác cô lại đến vậy. Thành công ném bút nghe cái cạch cười quyên rũ, đưa tay làm động tác tiễn khách. Không, không hề khó xử, một chút cũng không ạ. Tiếng nói thiện duy nhất càng lúc càng lý nhí cô nàng rụt rè e sợ cười lấy lòng. Tôi chỉ muốn tốt cho cô thôi. Lần này nụ cười của thiện duy nhất tràn đầy cảm kích. Quả thật không xa, ra cổng bệnh viện, đi ngang qua siêu thị nhỏ và cửa hàng hoa quả tươi cuối cùng rẽ vào ngõ nhỏ là đến một tiểu khu không tên. Ở đó có dãy nhà cũ kỹ với góc tường phủ kín rêu xanh. Màu sơn tường trắng xanh ban đầu đã tàn phai nhan sắc từ lâu thay vào đó là lốm đốm trắng đen như vết đồi mồi trên gương mặt cụ già. Tôi ở lầu ba, thiện duy nhất quay người lại cúi gằm mặt, cô băn khoăn không biết Thành Công có thật sự muốn đi lên hay không. Thành Công gật đầu, bảo cô tiếp tục dẫn đường khi thiện duy nhất khom lưng bước lên cầu thang, xương bà vai cô nhô lên rõ rệt dưới lớp quần áo. nhìn từ phía sau trông cô như một cô học trò trung học còi cọc chậm lớn. cuộc sống khó khăn thế ư? thành công trao mày. cửa vừa mở thành công thoải mái hít thật sâu một hơi. tuy cô nàng thiện duy nhất rất ngốc nghếch rất khờ khạo nhưng lại là một cô gái chịu khó cần mẫn. phòng trọ nhỏ ba mươi mét vuông được sắp xếp ngăn nắp tinh tươm, mỗi một ngóc ngách đều được trưng dụng tối đa. Những vật dụng gia đình thô cách kết hợp với mấy miếng vải cắt may đơn giản bỗng chốc trở nên thú vị, lạ mắt hơn hẳn. Nhưng thứ khiến thành công thật sự ngạc nhiên chính là mấy chậu thực vật trồng ngoài ban công, không phải hoa cũng không phải cỏ, mà lại là rau dưa. Mỗi chậu đều dùng cành trúc nhỏ làm giá để thân cây mọc leo lên. Một chậu trồng cây cà chua nhỏ quả đỏ hồng xuông xuê đầy cành. Một chậu trồng dưa leo trên thân trái dưa màu xanh còn đọng vài giọt sương đêm trong ánh nắng may, màu xanh ấy mơn mờn mướt mát không thể tả. Ừ, thành công vô cùng xấu hổ vì nghe thấy tiếng nuốt nước miếng của chính mình. Anh ta liếc mắt thật nhanh qua nhà bếp thiện duy nhất đang bận rộn bên bồn rửa chén. Sau vòn vẹn một giây đồng hồ do dự anh ta thò tay bớt một trái dưa leo rồi lấy khăn tay chùi chùi. Anh ta tin tưởng tuyệt đối rằng đây là thực phẩm hữu cơ, xương sớm tuy dính chút bụi bặm nhưng nước máy cũng có sạch sẽ hơn đâu. Huống chi khi con người ta đang đói bụng muốn ngất xỉu thì chẳng hơi sức nào cắn đắng so đo. Anh hái dưa leo á? Tiện duy nhất cắm điện nồi cơm điện, vung vẩy tay đi ra từ nhà bếp, không dám tin vào mắt mình. Thành công nhìn trái dưa leo cắn được một nửa, nói thật lòng thì mùi vị ngon hơn hàng siêu thị một chút. Ừm, anh ta không phủ nhận, chứng cứ phạm tội ngay trên tay còn gì? Thiện duy nhất đau lòng chạy đến, sơ sơ trái dưa leo, rưng rưng sắp khóc. Tụi nó còn chưa kịp lớn. Thế lớn lên rồi thì cô định dùng làm mẫu vật xét nghiệm à? Không phải, thành công à lên một tiếng rồi chỉ sau hai lần cắn, anh ta đã giải quyết sạch sẽ phần còn lại của trái dưa. Vậy cô cứ giả vờ như bây giờ nó đã lớn lắm rồi, đằng nào thì vận mệnh chẳng giống nhau. Sao giống được chứ? Thiện duy nhất thích cực trợn tròn mắt tôi trồng thí nghiệm mấy lần mới thành công đó tôi muốn ghi lại quá trình lớn lên của nó chụp ảnh rồi đăng lên blog tôi thành công đánh giá thiện duy nhất bằng cái nhìn hoàn toàn mới hóa ra cô còn nghiện blog nữa cơ đấy lỗ tai nho nhỏ của thiện duy nhất đỏ ửng khuôn mặt nhỏ nhắn sáng bừng lên vẻ tự tin hiếm thấy tôi không sành chơi quá đâu cô thích nông nghiệp à thành công chậm rãi rời tầm mắt sang cây cà chua nhỏ trông khá da dáng Như gặp được chi âm chi kỳ cô nàng thiện duy nhất kích động đến nỗi tiếng nói cũng run rẩy Đúng thế tôi thích nhất là xem chương trình nông nghiệp của đài CCTV 7 Chương trình đó có dạy cách vun bón cây ăn quả trồng trọt rau dưa Vào mùa hè, nho nặng chiếu cảnh cách màn hình vẫn ngửi được hương thơm ngọt lịm Táo chín cây thì từng quả từng quả đỏ rực tôi xem thèm nuốt nước miếng Có cả dâu, lê, sơn cha nữa, mọc khắp núi đồi Nhìn đẹp ơi là đẹp đẹp tới mức làm người ta muốn ca hát, vẽ tranh Bùm, trong bếp đột một vọng ra tiếng nổ vang nhà. Thành công nhìn thiện duy nhất cô nàng bụng miệng, vẻ mặt hốt hoảng. Sau một giây, Thành công chạy vọt vào nhà bếp. Cửa lò vi sóng mờ toang, vỏ trứng, lòng trắng, lòng đỏ, văng tung tuế từ trong ra ngoài. Cô luộc trứng gà bằng lò vi sóng hả? Thành công hỏi, tại tôi thấy ăn cháo không không đủ dinh dưỡng, nên định nấu thêm quả trứng. Ban đầu định chiên, nhưng tôi không thể để anh ở một mình lâu quá, với lại cũng muốn bớt việc thế là tôi cô thật sự hết thuốc chữa rồi thành công nổi đoá vông tay lớn tiếng rít gào vỏ trứng gặp nóng sẽ giãn nở và phát nổ đây là chuyện hết sức nguy hiểm kiến thức phổ thông đơn giản như vậy kẻ ngu nào cũng biết thiện duy nhất vịn khung cửa mặt xám như cho tàn bệnh tôi nghiêm trọng đến thế ư chính xác đấy bệnh thời kỳ cuối thần tiên cũng không cứu sống nổi thành công nghiến răng ken két Thiện Duy nhất lặng thinh nhìn anh ta, gắng gượng chớp mắt mấy cái cuối cùng cả người mềm nhũn ngã xuống đất ngất xỉu. Buổi sáng nay đã định trước là sẽ hỗn loạn nên thời gian vì thế cũng dài hơn vốn dĩ. Họ lại quay về phòng cấp cứu, Thành Công chán nản nhìn Thiện Duy nhất mặt mũi nhợt nhạt ngồi tách biệt trong góc, dáng lưng cô thẳng tắp hai đầu gối khép lại, vẻ bề ngoài căng thẳng ấy cất giấu đằng sau nó cả một sự mạnh mẽ kiên cường. Cô nàng hẳn nhận ra anh ta nhìn mình chăm chú, nhưng không nhìn đáp lại chắc chắn trong quyển từ điển cuộc sống đã chẳng dày bao nhiêu lại còn thiếu thốn từ ngữ của cô nàng anh ta đáng phải liệt vào danh mục kẻ xấu cậu thất đức quá thất đức quá người ta chỉ bị viêm dạ dày mãn tính mà lại bị cậu phán thành ung thư dạ dày nhìn xem dọa người ta sợ phát khiếp rồi đấy bác sĩ cấp cứu bận rộn cả đêm đưa anh ta hai gói thuốc khó có cơ hội tóm đuôi thành công nên sẵn dịp chế nhạo luôn thể thành công căm hận nghiến răng đừng nghi ngờ trình độ của tôi tôi chưa nói cái gì cả Ủ thế gia quản lý thành định làm lôi phong một lần ư. Ha ha, cái cậu nghe chuyện cười này này. Một em đi toilet, ngồi xuống rồi mới phát hiện không có giấy vệ sinh, đang lo sốt phó thì có hai tờ giấy nhét vào dưới vách ngăn. Cô em phát hoảng, hỏi ai. Gã đàn ông đối diện trả lời, lôi phong. Đi đi, đi đi, lâu rồi không đánh răng phải không, thối quá. Thành công đấm bác sĩ cấp cứu một đấm cười vui vẻ. Một lát sau bác sĩ cấp cứu thu dọn đồ đạc rồi tan ca về nhà thành công cũng đưa thiện duy nhất ra ngoài. Anh ta dặn cô uống thuốc theo hướng dẫn sử dụng ghi trên gói thuốc, không được ăn nhiều cũng không được bỏ ăn. Sau đó cô nàng đi về phía cổng, anh ta đi về phía bãi đỗ xe. Họ đi hai phương hướng ngược nhau, khoảng cách càng lúc càng xa. Lúc thành công lái xe ra khỏi cổng thì anh ta nhìn thấy thiện duy nhất đứng tựa vào một cây đại thụ ven đường ngầm cao đầu, khép chặt mắt. Gương mặt cô nàng nửa mờ nửa tỏ dưới ánh nắng vàng phai đầu ngày chiếu xuyên qua kẽ lá. Cô nàng vừa như đang hít vào thật sâu không khí sớm mai trong lành, lại vừa như đang bồi ngùi xúc động vì mình tìm được đường sống từ cõi chết. Lúc này đây đúng ra thành công nên đạp chân ga, phóng xe vượt qua trước mặt thiện duy nhất. Thế nhưng chân anh ta hình như không nghe theo điều khiển. Anh ta siết chặt rồi buông phát đôi tay nắm vô lăng, tắt máy, mở cửa xuống xe. Xét về mặt đạo đức anh ta nợ cô vài lời giải thích. Thế là khi mở mắt ra thiện duy nhất lại đối diện với gương mặt đẹp trai phóng đại của thành công lần nữa. Cô ôm chầm lấy cái cây theo phản xạ có điều kiện. Khóe mắt cô nàng ươn ướt trên hàng mi vẫn còn vương giọt nước mắt không kịp che giấu. Thành công sợ run khi phát hiện bỗng dưng mình lại cảm thấy tội lỗi như một thằng điên. Chuyện đó tôi nói này không phải tôi cố ý dọa cô vì dạ dày tôi cũng không tốt nên nghe cô kể triệu chứng bệnh là tôi nhận ra ngay. Tôi thật ra muốn đợi ăn sáng xong rồi giải thích tường tận cho cô nghe. Cảm giác bực bội, bất lực lại bùng lên tại sao nghe kiểu gì cũng giống ngụy biện thế này. Chính xác là như thế đấy. Thuốc đau dạ dày này lúc nào đau quá thì uống 2 viên. Nhưng trong thuốc luôn có 3 phần độc hại. tôi không khuyến khích cô uống thuốc cô nên cố gắng điều chỉnh lại thói quen ăn uống. Bệnh đau dạ dày là mãn tính thuốc tốt cách mấy cũng không thể chữa dứt điểm liệu pháp ẩm thực là tốt nhất. Cô ăn uống không có giờ rất cố định à. Thiện duy nhất bông thân cây ra, hai tay nắm sau lưng, ánh mắt rơi trên đầu ngón chân. Bây giờ đang vào mùa máy điều hòa bán chạy nhất, bộ phận dịch vụ hậu mãi bận rộn nhất, vừa giao hàng, lại vừa lắp đặt, sửa chữa, hóa đơn chất cao như núi, không được đi mà phải chạy. Cho nên cô tiết kiệm luôn cả tiền cơm chứ gì. Mỗi lần đối thoại với thiện duy nhất thành công không hiểu tại sao giọng nói mình thường cao vút lên tới quãng tám tôi chỉ muốn làm việc thật chăm chỉ ổn định ở một chỗ lâu lâu chút không cày cấy thì làm sao thu hoạch được bắc kinh nóng thế này nếu lại mất việc nữa thì cuộc sống sẽ khó khăn lắm thứ công việc ngu ngốc này có gì tốt mà phải quý trọng tìm đâu chả thấy mới vừa quát tháo xong thành công ngay lập tức hối hận anh ta giả bộ ho khan chuyển từ hung dữ sang hòa nhã đàn ông mới cần phải ra ngoài dốc sức làm việc con gái như cô nên ở gần cha mẹ thì tốt hơn sẵn tiện có người chăm sóc Nhưng có công việc nào không khổ cực đâu, dạ dày bác sĩ Thành cũng không tốt, đừng cố sức làm ca đêm nữa. Thành công nở nụ cười câu phản biện của thiện duy nhất khiến tâm tình anh ta tốt lên một cách lạ lùng, cơn đau dạ dày dường như cũng biến mất. Oan ra quả thật nên giải không nên kết. Đúng rồi, đúng rồi, cũng không dễ dàng gì. Cô ra nhà sách mua cuốn thực đơn bồi dưỡng dạ dày, có thời gian nhớ làm theo. Lần sau bị bệnh phải tới bệnh viện kiểm tra, đừng lên mạng, vô dụng thôi, cô sẽ không chết vì bệnh mà là chết vì sợ đấy. Cảm ơn bác sĩ Thành, tảng đá lớn trong lòng được chút bỏ, vẻ kinh hãi, nơm nớp lo sợ cũng không còn, giờ phút này trên gương mặt cô gái trẻ là nụ cười tươi tắn, bẽn lẽn như đoá hoa khẽ khàng hé nở đón mùa xuân về. Thành công phóng như bay về nhà, suốt quãng đường lòng vui phơi phới. Thành công có nhà thuê ở ngoài, bà Thành giày la bảo nhà cửa quá yên tĩnh yêu cầu anh ta trong tuần phải về nhà một hai ngày. Bà Thành trước làm việc tại thư viện, bây giờ đang trong thời kỳ nghỉ hưu nửa vời, lấy hoa cỏ và yoga tô điểm cho cuộc sống thêm phong phú. Dạo trước nhà Thành Công và nhà ông Trác Minh cùng ở trong một con phố nhỏ. Vì bà Thành và Thành Vĩ không thích tứ hợp viện nên Bí Thư Thành đã rời nhà đến ngôi biệt thự sân vườn kiểu gô thích. Trước giải phóng, ngôi biệt thự lâu đời này là nơi ở của một vị tu sĩ người Đức, ông yêu thích nghề làm vườn nên chăm sóc vườn hoa rất kỳ công, bốn mùa xuân hạ thu đông là bốn cảnh đẹp khác nhau. Khi cuộc cách mạng văn hóa nổ ra thì nơi này như một kỳ tích không hề bị hư hại dù chỉ một góc nhỏ. Bà Âu Sán mê mẩn vườn hoa giống vậy, không dưới một lần bà nhắc khéo ông Trác Minh về ý muốn chuyển nhà. Ông Trác Minh thì lại thích tứ hợp viện, và nay ông càng có thêm lý do để thích nó. Ông nói, phàm phàm quá nhỏ chạy nhảy nghịch ngợm khắp trong nhà ngoài sân, nếu có bậc thang sẽ rất nguy hiểm. Bà âu sán nghe xong, từ đó trở đi không nhắc đến chuyện này nữa. Bà là người thông minh, biết chừng biết mực, trong nhà có khách lại là khách quý. Chỉ có khách quý, bà Thành mới nhiệt tình dẫn đi tham quan và sẵn lòng giới thiệu cặn kẽ về vườn hoa của bà. Đây là gì lưu, đây là con gái gì, thượng giai, học thạc sĩ tâm lý ở anh, đang về nước nghỉ hè. Ba thành đứng dưới tàng cây dâm bụt gọi thành công lại. Lá cây không mảy may hư hao trong ánh mặt trời hứa hẹn trói trang cả ngày dài. Trước mắt thành công lập lòe đong đóm, anh ta miễn cưỡng đứng một lúc lễ độ chào hỏi vài câu rồi lỉnh vào nhà. Bình thường sắc mặt không như thế, tại có ca giải phẫu gấp bận rộn cả đêm nên mệt quá ấy mà. Ba thành nói, vâng vâng, tuổi không còn trẻ nhưng vẫn đẹp trai lắm. Còn cảm thấy thế nào, dai dai, gì lưu hỏi. Thành công cởi phang đôi giày ra trên chân, xoa thái dương, chạy huỳnh hịch lên lầu. Tắm táp xong, anh ta gạt chuyện dạ dày sang bên, lên giường ngủ trước. Vừa nhắm mắt lại thì dì giúp việc gõ cửa nói anh ta nghỉ ngơi một chút rồi xuống lầu tiếp khách. Chưa đầy nửa giờ sau, bà Thành đã đích thân lên lầu thúc giục thanh niên trai trắng, một hai đêm không ngủ có gì to tát đâu chứ. Thành công là cậu con trai hiếu thảo, không muốn mẹ phải khó xử anh ta thay bộ quần áo mặc ở nhà rồi đi xuống lầu. Bề ngoài văn nhã, lịch thiệp trí thức nhưng kỳ thực trong lòng lửa giận sục sôi. Từ bao giờ thành công này đã lộn bại thành món hàng theo mùa cần phải đại hạ giá thế kia. Thượng giai ngồi đối diện anh ta. Không đẹp chẳng xấu, ném vào đám đông không chìm quá nhanh, nhưng cũng không nổi quá lâu. Nếu cố gắng tìm ra ưu điểm thì chính anh ta cũng cảm thấy cô nàng không tệ lắm. Từ lúc cô nàng vào nhà cái cầm nhọn luôn ngẩng cao, khóe mắt bất di bất dịch, nhìn thứ gì cũng rừng rưng. Tôi còn trồng cả chậu hoa lan nữa trong nhà kính ấy Ngồi chưa ấm chỗ, ba thành đã kiếm cớ rủ dê gì lưu tránh đi chỗ khác Thành công phì cười, mẹ anh ta xem phim hàn quá nhiều nên cứ thích suy diễn đời thành kịch Một tay cầm ly trà, một tay khoát lên thành sofa, hai chân bắt chéo Anh ta dùng đôi mắt hẹp dài sắc bén đánh giá thượng dai Anh ta muốn xem khả năng chịu đựng áp lực tâm lý của cô nàng mạnh đến mức nào Ban đầu thượng giai còn cố gắng duy trì được sự bình tĩnh, nhưng chỉ chốc lát sau, màu đỏ ửng bắt đầu lan dần từ lỗ tay xuống đến cổ, rồi choán hết cả khuôn mặt cô nàng, cuối cùng tay chân cô nàng cứng đơ cái cằm nhọn cúi gằm. Mẹ nói đến thăm một người bạn tôi cũng không biết dụng ý của mẹ. Thành công cười cười khích lệ, đẩy đĩa trái cây đến trước mặt thượng giai. Môn tâm lý học khốn khiếp hóa ra cũng không đến nỗi vô tích sự có lẽ tuổi tác hai chúng ta tương đương hoàn cảnh gia đình cũng không cách biệt lắm tôi thừa nhận là ngoại hình của anh vượt xa những gì tôi tưởng tượng nhưng tôi không thể chấp nhận chuyện anh là một bác sĩ sản phụ khoa chắc vì cảm xúc dao động quá mạnh mẽ nên giọng thượng giai nghe hơi thê thế không phải tôi yêu cầu anh nhất định phải là trai thân nhưng anh quen thuộc với thân thể phụ nữ còn hơn cả tôi tôi cảm thấy việc này rất hoang đường rất đáng sợ vì sao anh lại chọn học ngành sản phụ khoa Thành công đặt tách trà xuống, nở nụ cười nửa miệng bất cần đời. Tất nhiên là vì muốn ngắm nhìn nhiều phụ nữ. Anh, thượng giai đứng bật dậy. Thì ra anh vô liêm sỉ đến thế. Thật có lỗi quá tôi đúng là không cao thượng thật. Nhưng quen với tôi lợi lắm mà, chỉ ít khám bệnh phụ khoa cũng không cần tốn tiền. Hay là cô nghĩ lại đi nhé. Anh mới bị bệnh phụ khoa đấy. Thượng giai xấu hổ mặt đỏ bừng bừng, mắt chấp liên lịa cô nàng cô lấy giỏ sách giận quá nên không sao tìm thấy cửa ra. Thành công lịch sự đứng lên dẫn đường cho cô nàng. Thời tiết nước anh không tốt lắm, cô ở đó có quen chưa? Tên thượng dai, nhưng người chẳng hề cao đẹp như tên. Thượng cao, dai đẹp. Thượng dai hết mặt lên, xem anh ta như không khí. Thành công đốt hai tay vào túi quần, điệu bộ nhún vai đầy biếng nhác Tôi nghe nói một trăm ngàn tiểu thư, công từ con nhà giàu trong nước đang du học trái phép ở nước ngoài, có chuyện này không? Thượng giai nhiên răng răng rắc cô nàng quay đầu lại anh nghĩ anh là cái thá gì, đồ kinh tởm, dâm loạn tâm địa xấu xa. Thành công dịu dàng đưa ngón trỏ chặn môi cô nàng. Thục nữ không được mắng chửi người khác biết không, chán thật mới tranh cãi một chút đã phòng mang trợn má. Thượng giai hất tay anh ta ra quay mặt về phía bãi cỏ nôn ngoẹ mấy lần kệ sắc hình tượng thục nữ, rồi xoay người chạy thẳng một mạch như thể có nước lũ và thú giữ rượt đuổi phía sau thành công nheo mắt ngước nhìn vầng mặt trời chói lòa trên không trung ánh sáng gắt gao dọi vào mắt đến nhức nhối anh ta cúi đầu phải mất một lúc lâu thích ứng mới nhìn thấy rõ bụi hoa thực dược nở xòe ngay cạnh chân mình trong cánh hoa to lớn có con ong đang đậu nó ló đầu ra nhìn giáo giác lượn một vòng quanh ngụy hoa rồi ngừng hẳn lại thành công bắt con ong lên ném nó vào khoảng không Con ong vỗ cánh bay vòng vòng trên không trung rồi lại chậm rãi đáp xuống ngụy hoa ngu Thành công thấp giọng mắng, rồi trở vào nhà hưởng thụ hơi mát. Không đạt được ý nguyện tâm trạng bà Thành rất khó chịu. Thật sự rất xứng đôi, hai đứa đều là bác sĩ, bằng tuổi nhau, có tiếng nói chung, hai gia đình lại quen thuộc cái gì cũng tốt cả. Thành công ấm ức nói, mẹ à, mẹ tìm cho con thì cũng phải tìm người đẹp đẹp chứ, cô ta không đẹp bằng một góc mẹ. Bà Thành không biết làm sao ngoài cười rung túng, biết rồi, chuyện của con mẹ không bao giờ nhúng tay vào nữa. Thành công ôm mẹ một cái thật thám thiết, mẹ muốn tìm con dâu đấy à cứ giao hết cho con. Nghỉ trưa cũng không được yên thân, bệnh viện gọi điện đến nói ngôi sao kia bị đau, gào thét to đến nỗi y tá sợ khiếp vía, bảo thành công vào gấp xem tình hình thế nào. Thành công tức giận trả lời cô ta gào thét thì tiêm cho cô ta thuốc câm miệng đi. Quản lý cười ha ha, quản lý thành cậu cứ vào bệnh viện một chuyến đi mà. Thành công hùng hổ rời giường. Trên đường đi, không biết có phải vì tâm tình bị khuấy động bởi lời nói của thượng giai hay không, anh ta thật sự suy nghĩ về nguyên nhân vì sao mình chọn làm bác sĩ sản phụ khoa. Nguyên nhân chẳng có gì lớn lao, chính vì anh ta thích khiêu chiến, thích làm chuyện người khác không dám làm, không muốn đi con đường tầm thường, muốn trở thành người ưu Việt xuất sắc. Sau mỗi lần ra khỏi phòng giải phẫu hoặc làm yên lòng một bệnh nhân xấu hổ, sẽ có chút cảm giác thành tựu nhưng cũng có lúc sẽ chỉ cảm thấy bất lực nặng nề. Lời nói của thượng giai đại diện cho tâm lý của phần lớn phụ nữ, một người đàn ông hiểu thân thể mình còn hơn cả mình quả thực vô cùng đáng sợ. Mặc dù xã hội ngày nay đã phát triển đến mức ra đường có thể thấy thân thể sau lớp phải trắng mỏng mảnh, hoặc cứ vào web là bắt gặp ảnh nút nhan nhản nhưng phụ nữ vẫn luôn bảo vệ nghiêm ngặt thân thể của chính mình. Bởi đó là giới hạn cuối cùng của họ. Bởi họ chỉ muốn được chia sẻ nó với người thân thiết gần gũi nhất. Đào ốm là chuyện chẳng đặng đừng. Nếu đối phương là bác sĩ nữ, đương nhiên họ sẽ thấy dễ chịu hơn phần nào. Bằng lý trí, phụ nữ có thể dựa vào tài chữa bệnh của anh ta để thuyết phục bản thân chịu đựng cảm giác khó xử, nhưng nếu xem anh ta như bạn trai, họ cần phải có một trái tim cực kỳ khỏe mạnh. Thành công không nhớ rõ trước đây đã bao nhiêu lần đổi bạn gái, bao nhiêu lần ý nghĩ kết hôn từng làm anh ta lung lay, nhưng cuối cùng người rút lui không phải là anh ta, mà là họ. Bệnh nhân không có giới tính trong con mắt bác sĩ đạo lý này, phụ nữ hiểu. Nhưng muôn đời nay đạo lý chỉ là thứ để giảng giải cho người ngoài mà thôi Có một cô nàng từng đề nghị thành công chuyển sang nghề hành chính Gia đình cô nàng có thừa của cải tài nguyên Mối quan hệ thành công cũng có năng lực Thành công cười híp mắt hỏi Em yêu em cảm thấy anh làm em mất mặt lắm sao Không phải em chỉ cho rằng anh dùng tài năng không đúng chỗ thôi Tức là nếu anh vẫn kiên trì công việc này Em sẽ không yêu anh được nữa Tại sao lại kiên trì chứ Không lẽ anh phải làm cái nghề ấy mới sống nổi ư Đúng thế, thành công khẳng định chắc nịch, mối hò hẹn ngọt ngào của hai người kết thúc trong cuộc chia tay tẻ ngắt họ không còn liên lạc gặp lại nhau cũng như người qua đường xa lạ Thành công thường hay nhớ tới một câu nói, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh Con trai bí thư thành phải là thiếu tướng ngoai phong lẫm liệt như trác thiệu hoa chẳng hạn Thế nên thành công trong mắt người khác chính là một kẻ lạc loài Cũng giống như con đường dạng giữa ánh mặt trời không đi, lại chen chúc trên chiếc cầu độc mộc chật hẹp vậy. Thành công không đời nào tin những thứ bất chính, nhưng anh ta vẫn sẽ làm một kẻ lạc loài cho dù là kẻ lạc loài bại hoại. Trường năm tháng 7 kết thúc tháng 8 bắt đầu bằng mùa mưa tràn đầy. Có khi, nhiều ngày liền mưa dai dẳng không ngớt, cũng có khi, trong một ngày mưa đến rồi đi những mấy lần. Nước mưa không đủ rồi rào để làm mềm cây nóng ở thành phố Bắc Kinh, nhưng lại đủ để có cây này mầm xanh tươi. Mảnh sân dì lữ vừa quét dọn sạch sẽ mấy hôm trước sau hai trận mưa, nơi những góc tường kẽ hở mấy cọng cỏ non đã lại nhú lên, cạnh đó còn có cả vài cành bồ công anh. Ra hàng dặn dì lữ giữ lại những cành bồ công anh ấy, đợi khi nào chúng trổ hoa cô sẽ thổi cho Phàm Phàm xem. Trong lòng Phàm Phàm đang buồn bã, từ dạo cá được truyền từ vải hoa sen sang bề cá, không biết vì khí trời một ngặt hay là vì không thích nghi được với môi trường mới, cứ cách một ngày một đêm lại có một con nổi lình bình trên mặt nước bụng lật ngược đuôi cong queo phàm phàm nhớ như in dì lữ vớt một con thím đường chôn một con chú tiểu dụ ném vào thùng rác một con mẹ và cô cậu cùng nhặt ra trong nước một con năm trừ bốn bằng một không cần ra hàng chỉ dẫn phàm phàm cũng học được phép trừ trong phạm vi số năm con cá cuối cùng thân màu đen đôi màu đỏ một mình ngao du trong nước hết sức thoải mái vui sướng nhưng hai ngày sau bỗng nhiên nó trở nên rất đỗi thầm lặng khi ăn đuôi cũng không còn đong đưa ra hàng nói nó cô đơn muốn tìm bạn bè buổi tối ra hàng tắm cho phàm phàm, bồi phấn rơm rồi bế cô cậu lên giường, lúc vén chăn ra thì thấy con cá nằm im lìm trên giường không nhúc nhích Phàm phàm muốn làm bạn với nó, muốn cả hai ngủ cùng nhau Con cá này chắc thiệu hoa, ra hàng và phàm phàm cùng nhau trôn cất Cả đêm chắc thiệu hoa kể chuyện ngụ ngôn, ra hàng hát bài côn trùng bay hết lần này đến lần khác thế nhưng khuôn mặt phàm phàm vẫn cứ buồn thiêu cô cậu mắt ngân ngấn nước đi vào giấc ngủ Gia hàng kề tay Trác thiệu hoa thầm thịt thủ trưởng em thấy phàm phàm có tố chất làm thi nhân hoặc nghệ sĩ tình cảm giạt rào ghê cơ Trác thiệu hoa cười, không tốt sao Trong đầu gia hàng hiện lên một anh chàng tóc dài thượt da rẻ trắng bạch như bị bệnh bạch tạng ánh mắt buồn u uất. Không tốt, không tốt, cô lắc đầu như trống bỏi, phàm phàm là em sinh, phải giống em Trác thiệu hoa nhéo mũi cô, phát xít Rồi anh hỏi, nếu phàm phàm không giống em thì em định thế nào Em sẽ phân rõ giới hạn với nó Đây chỉ là câu đùa vui giữa hai người cười rồi xí xóa cho qua. Để Phàm Phàm được vui vẻ, ra hàng và chắc thiệu hoa dẫn Phàm Phàm đi vườn bách thú và khu vui chơi. Giữa ngày hè, không khí ở vườn bách thú không dễ chịu cho lắm, ba người đi dạo loanh quanh một lát rồi vào ngay khu vui chơi. Có điều Phàm Phàm còn quá bé, rất nhiều trò cô cậu không chơi được. Chỉ mỗi ra hàng là chơi vui nhất, nào ngồi thuyền hải tặc nào đi tàu lượn siêu tốc. Khi ra hàng bước xuống từ tàu lượn siêu tốc, phàm phàm há miệng tròn vo, khóe miệng còn chảy ra giọt nước miếng ngưỡng mộ mẹ mới bay ngang đỉnh đầu mình đó. Trác thiệu hoa mở to mắt sửng sốt, không ngờ cô nhóc này có thể chơi tới mức tóc tai dựng đứng áo sơ mi sộc sạch lộ cả rốn thế kia mà cứ hớn hở chẳng hay biết gì. Trác thiệu hoa giúp cô kéo lại quần áo cho trình tề, vừa đứng dậy là anh gọi điện ngay cho ông bà gia ở Trấn Phượng Hoàng. Ra hàng hỏi anh có chuyện gì, anh nói muốn cảm ơn công lao cực khổ của bố mẹ. Có một cô con gái nghịch ngợm hiếu động bố mẹ hẳn phải vất vả lắm. Dạo này chắc thiệu hoa tất bật trăm công nghìn việc. Cuộc diễn tập cơn bão Internet sắp kết thúc rất nhiều chuyện nhất định phải có sự hiện diện của anh tiếp sau đó lại là những buổi tổng kết đầy kín lịch. Vụ việc Bộ Công nghệ Thông tin ủy Thác đã bắt đầu triển khai theo dõi tình hình nghiêm trọng hơn so với dự liệu. Hiện tại anh đang nghĩ đến phương án hoán đổi nhóm kỳ binh mạng giữa các quân khu lớn. Một người khi ở lâu một chỗ quen thuộc với môi trường làm việc tâm lý phòng vệ ác sẽ lơi lỏng, không thể ứng phó với tình huống phát sinh đột ngột. Anh yêu cầu mỗi thành viên trong đội kỳ binh mạng, dù bất cứ nơi đâu hay bất cứ lúc nào cũng đều có thể đặt mình vào trạng thái sẵn sàng tác chiến. So với chắc thiệu hoa, gia hàng nhàn hạ hơn rất nhiều. Nộp xong báo cáo chuyến đi Hải Nam, việc lập trình hệ thống bảo mật cho căn cứ vệ tinh chỉ đang vào giai đoạn bắt đầu, cô không việc gì phải vội. Trước khi chính thức viết chương trình cô muốn bàn bạc với giáo sư Mạnh về trạng thái thiết lập mật mã Giáo sư Mạnh ít đến ban chỉ huy, gia hàng gọi điện thì hay tin giáo sư Mạnh đang đi nước ngoài thứ 5 tuần sau mới về Chủ nhật chắc thiệu hoa đi gặp ban chỉ huy, gia hàng mang phàm phàm qua nhà gia doanh tránh không để phàm phàm ở nhà lại nhìn bể nhớ cá Gia hàng từng có tiền án làm thất lạc phàm phàm nên thím đường hiền nhiên đòi đi theo gia hàng suýt nữa thề với trời cuối cùng cô phải lấy chị gia doanh ra để đàm phán có gia doanh giám sát tím đường mới miễn cưỡng đồng ý không đi cùng hai mẹ con gia hàng nói xong miệng khô lưỡi đắng cảm giác bất lực trào dâng mạnh mẽ trác thiệu hoa ở trong phòng ngủ gọi cô sang gì vậy anh cô đi đến trước mặt trác thiệu hoa trác thiệu hoa nhìn cô từ đầu đến chân bồi kem chưa sực nhớ ra gia hàng sờ sờ mặt cười xuôi xòa lúc nào cô cũng quên ra khỏi nhà phải bôi kem chống nắng Em đấy, Trác thiệu hoa chừng mắt nhìn cô trách cứ rồi kéo cô đến ngồi trước bàn trang điểm. Em tự làm được, ra hàng thò tay lấy nước làm sáng ra. Trác thiệu hoa gạt tay cô ra cô nhóc này luôn thích tự giải quyết chuyện cá nhân. Anh thoa nước cho cô, bôi kem lỏng, đợi một chút rồi lại tỉ mỉ bôi kem chống nắng. Khuôn mặt xinh đẹp thông minh này cuối cùng đã trở về hình hài ban đầu, đáng tiếc nó lại có một chủ nhân không biết trân trọng. Gia hàng nhắm mắt lại, thao tác của thủ trưởng mạnh yếu vừa phải, dễ chịu vô cùng, giống y như chuyên nghiệp Thủ trưởng, cái gì anh cũng dành hết ha, cô thừa cơ hội chế nhạo anh Người ta ghi hết trong sách hướng dẫn, chỉ tại người nào đó lười biếng không chịu đọc mà thôi Gia hàng xấu hổ, mấy bữa trước bị cháy nắng chắc nhìn em xấu xí lắm Anh không để ý chuyện đó, sao ạ, đêm đến nghe em than đau anh và phàm phàm rất đau lòng gia hàng suýt xoa, dang tay ôm eo Trác Thiệu Hoa, mắt lim dim. "Thủ trưởng, anh tốt với em quá đi." Trác Thiệu Hoa không tiếp lời cô, bởi vì câu này rất dư thừa. "Cho em mua chiếc xe đi mà thủ trưởng, đi đâu cũng thuận tiện, chẳng ngại gì nắng cháy, gió lớn, mưa to." Trác Thiệu Hoa cương quyết phản đối, "Không được." Gia Hàng ngẩn ra, hơi hơi tổn thương, "Chỉ tặng em một chiếc đó." Vì nỗi canh cánh trong lòng chuyện gia hàng kết hôn, sinh phàm phàm vẫn chưa nguy ngoai nên chị gia doanh luôn muốn tìm cách khác để bù đắp cho cô. Không dưới một lần chị nói mua xe cho gia hàng, nhưng gia hàng đều không đồng ý. Không phải chuyện xe, chắc thiệu hoa thở dài, cúi người xuống nhìn thẳng vào mắt cô. Tính tình em quá nóng vội, liều lĩnh, dễ bị kích động, giao thông ở Bắc Kinh có bao giờ không tắc nghẽn. Cứ vào ngày lễ là trục đường chính biến thành bãi đỗ xe. Nguyên thủ nước ngoài đến chơi, phải siết chặt giao thông. Em sẽ kiên nhẫn chờ đợi, sẽ không tông vào đôi xe người khác, sẽ không thách thức luật lệ giao thông chứ. Gia hàng muốn phản bác, nhưng lời nói của thủ trưởng rất hợp tình hợp lý. Mỗi lần ngồi xe buýt, cô thường ném đá giao thông Bắc Kinh tới độ tơi bời bầm dập. Nếu em lái xe ra khỏi nhà, anh sẽ không thể nào làm việc được, lo âu đến chết mất. Trác thiệu hoa tận tình khuyên nhù gia hàng ngẩng đầu nhìn anh mãi thật lâu sau vẫn không thành lời cuối cùng cô khẽ khàng hình như em có quá nhiều khuyết điểm thì phải Trác thiệu hoa mỉm cười ôm cô lại gần không sao trong phạm vi chịu đựng của anh thủ trưởng gia hàng đẩy anh một cái giọng điệu bất giác trở nên giận dữ đôi mắt Trác thiệu hoa chợt thẫm lại trước mặt anh là người con gái giang nắng đến tổn thương chính mình sau lưng anh là công việc bận rộn rục rã dường như đã nhiều ngày nay anh không thật sự ôm cô Nhìn hàng mi dài chấp chới thẹn thùng, hai gò má ửng hồng phơn phớt trái tim chắc thiệu hoa không kìm được những rung động mãnh liệt anh dán môi mình lên môi cô. Ra hàng, nghe lời anh. Ra hàng ngoan ngoãn khép mắt lại, mở cánh môi, để mặc anh thỏa thuê công thành chiếm đất. Nụ hôn đến bất chợt này khiến cả hai đều có phần kích động đến tận khi nụ hôn môi thay hình đổi dạng họ vẫn vô tư không phát hiện ra trong phòng có thêm người thứ ba. Phàm phàm được thím đường lên đồ rất đẹp trai, hai chân mang đôi giày hình mèo máy. Đợi ngoài sân lâu ơi là lâu mà mẹ vẫn chưa đi ra nên cô cậu sốt ruột. Phàm phàm ngựa cổ, lại còn nhìn hẳn một lúc. Mẹ, phàm phàm kéo kéo ống quần ra hàng. Ra hàng kêu á lên một tiếng, nhanh chóng lui về sau, xấu hổ tới mức đầu tóc bốc hỏa nóng ran. Hai mắt phàm phàm nhìn miệng mẹ chằm chằm. Bố cho mẹ ăn gì? Ra hàng giật giật tóc ngồi xổm xuống giấu mặt vào lòng phàm phàm. Không có, bố đang kiểm tra xem sáng nay mẹ có trải răng sạch sẽ không đấy mà. Con chải răng sạch rồi. Phàm phàm vội vàng bịt miệng kín mít cô cậu không cần bố kiểm tra giúp mình đâu, nhìn dễ sợ quá. Gia hàng quay người lại lè lưỡi với chắc thiệu hoa, cả hai bật cười thành tiếng. Tiểu dụ chở gia hàng và phàm phàm đến nhà gia doanh. Xe mới vừa đổ lại, gia doanh đã từ trong nhà chạy ra ôm phàm phàm chắc là chị đứng bên cửa sổ ngóng trông lâu lắm rồi đây. Lạc gia lương đang bận rộn trong nhà bếp tự nhiên chơi game trong phòng. Phàm phàm gọi gia doanh là gì cả, gọi lạc gia lương là ông ngoại, gia hàng che mặt, xưng hô loạn cao cao hết cả. Tự nhiên, ra đây chơi với phàm phàm này. Gia doanh hôn phàm phàm chuồn chuột, phàm phàm cười nắc nẻ, không ngừng. Tự nhiên không thèm ra, nó đang tức giận. Kể từ ngày phàm phàm biết đọc rõ ràng từng chữ, thằng nhóc cứ gọi thẳng nó là tự nhiên. Cái tên tự nhiên sao có thể gọi tùy tiện như thế lúc gì còn là gì thì phàm phàm nên gọi nó là anh bây giờ gì đã thành chị phải gọi nó là cậu mới đúng chứ hừ chẳng lễ phép chút nào tự nhiên tức giận đập máy tính cái rầm cửa phòng mở ra ken két phàm phàm ló đầu vào thám thính nhìn tự nhiên cười tít mắt rồi ngay lập tức đi đến trước bàn máy tính nói với cậu chàng tự nhiên phàm phàm muốn xem cá tự nhiên ngồi im như tưởng phàm phàm nghiêng đầu bước đến gần hơn chút lần này cậu nhóc còn nói to hơn cả lần trước tự nhiên phàm phàm muốn xem cá tự nhiên hung hăng quắc mắt nhìn phàm phàm tức giận nói biết rồi thiếu gia nó tắt game đang chơi giờ tìm một phim phóng sự về các cảnh nhiệt đới xem đi em tên chắc giật phàm không phải thiếu gia phàm phàm thanh minh sau đó vỗ vỗ chân tự nhiên phàm phàm ngồi tự nhiên nghiến răng rồi lại nghiến răng vận hết sức lực chín châu hai hổ mới ấm phàm phàm lên nổi song xuôi nó lại cẩn thận che chở cô cậu trong lòng thế mà cái mông bụ bẫm lại không chịu ngồi yên cứ nhích tới nhích lui trên đồi tự nhiên cô cậu nhìn màn hình chăm chăm đã đời rồi chu miệng chỉ vào chén dưa hấu trên bàn máy tính tự nhiên cho phàm phàm ăn tại sao phải thế chuyện này mà nhịn thì sau này chuyện gì cũng nhịn cho coi gân xanh trên trán tự nhiên giật giật nó nhất quyết không khuất phục phàm phàm quay đầu lại nhìn tự nhiên tự nhiên ngẩng cầm ánh mắt hướng lên trần nhà rồi lại chậm rãi hạ xuống Nó cầm lên một miếng dưa hấu, bỏ hạt nhét vào cái miệng nhỏ đang há ra, không cho phép gọi cậu là tử nhiên. Dạ tử nhiên, phàm phàm ngoan ngoãn gật đầu. Tử nhiên tiếp tục hát bài trường hận ca. Ra hàng xung phong vào bếp xúc một tay. Trước bếp lò, lạc ra lưng mồ hôi mồ cây nhễ nhảy, hôm nay anh ta làm cơm em bé cho phàm phàm thịt bê sắt nhỏ cà rốt khoai tây bào vỏ sau đó cũng sắt nhỏ trộn với gạo nước canh hầm từ thịt đậu nành nêm thêm muối lúc cơm sắp chín cơm chín xong còn khuấy vào nửa quả trứng gà món cơm này giàu dinh dưỡng dễ tiêu hóa anh tìm được trên mạng đây là món trẻ con thích ăn nhất lạc gia lương cười hồn hậu ra hàng nuốt nước miếng người nào không thích ăn là ngu công đoạn chế biến phức tạp đến thế nguyên liệu nấu nướng phong phú đến thế anh rể đừng thiên vị phàm phàm chứ thế anh có làm món nào cho em không Gia Doanh lấy bát canh đậu đỏ trong tủ lạnh ra tiếp lời, muốn ăn gì thì tự mình làm đi. chị thôi mờ, Gia Hàng nũng nịu ôm Gia Doanh. Gia Doanh yêu thương dí dí ngón tay vào Gia Hàng. Thiệu hoa cưng chiều quá nên em hư mất rồi. Thủ trưởng đâu có thế à? Gia Doanh gỡ tay Gia Hàng ra, xoay người lại. Đừng không biết chừng mực. Em có bao giờ quan tâm dầu, gạo, nước tương, giấm trong nhà không? Có tự giặt tự ủi quần áo của mình không? Có bao giờ hỏi han xem phàm phàm mặc gì ăn gì không? Trong nhà cần mua thêm thứ gì em có nghĩ tới không? Hết thầy, nghĩa vụ và trách nhiệm của người chủ gia đình đều không can hệ đến em. Tuy rằng chắc thiệu hoa cấp bậc cao, được hưởng nhiều đãi ngộ của nhà nước nhưng nếu cậu ấy không thương yêu em thì em có thể tự do như thế này sao? Em xem em đó, vẫn như trước kia tiêu dao tự tại, lại còn hồn nhiên tranh dành tình cảm với phàm phàm nữa chứ? Gia hàng nghe gia doanh nói xong hổ thẹn vô cùng cô nhìn ra doanh cười hì hì mong chị tha lỗi lạc gia lương không nỡ vội vàng nói xen vào hàng hàng chị em nói vậy thôi chứ thật ra trong lòng chị em rất vui em hạnh phúc lắm đấy ra doanh thở dài phụ nữ dù tạo dựng được sự nghiệp lớn lao đến mấy thì cũng chỉ chứng tỏ được tài năng của họ không phải cứ thành đạt là họ sẽ cảm thấy hạnh phúc hạnh phúc của người phụ nữ chỉ đến từ tình yêu chân thành của nửa kia trong cuộc đời họ thôi em ạ dạ em hiểu rồi chị ơi Trong lòng em luôn cảm kích thủ trưởng vô vàn, gia hàng cười đùa tí thởn, gia doanh lường cô một cái, đi thôi, đi với chị gia siêu thị mua quả dưa hấu. Khi nãy vào nhà, gia hàng nhìn thấy hai quả dưa hấu trong góc phòng khách. Cô có chút khó hiểu nhìn gia doanh, gia doanh nháy mắt với gia hàng. Gia hàng hơi không bằng lòng, cô biết chị gia doanh có chuyện muốn nói với mình, mà chuyện đó nhất định là liên quan đến ông án Nam Phi, nếu không sẽ không cần phải tránh mặt anh lạc gia lương ánh nắng len lỏi qua khe hở giữa tầng tầng lớp lớp mây trắng trên bầu trời rọi xuống mặt đất. lại là một ngày đứng gió hầm hập như phòng sông hơi. hai người đi như thể chạy trốn mặt trời. họ dừng chân trước cổng tiểu khu nơi có một chiếc xe tải biển số sơn đông đang đậu. những quả dưa hấu vỏ xanh chất đầy xe. xẻ dưa ra là thấy màu đỏ mọng nước khách mua dưa nườm nượp. chị vợ thu tiền anh chồng cân dưa phối hợp nhịp nhàng ăn ý. Gia Doanh cũng chọn một quả trả tiền xong, chị dẫn Gia Hàng đến dưới bóng cây. Gia Hàng đá hòn đá dưới chân, là ó than nóng. Hàng hàng, đây là số điện thoại của ông ấy. Gia Doanh cứng rắn đưa Gia Hàng một tờ giấy. Hai ngày trước bệnh viêm ruột thừa của ông ấy tái phát trong những ngày nằm viện, ông ấy rất nhớ em. Gia Hàng cắn môi, giấm rẳng lau mồ hôi trên chán. Ông ta nhớ là việc của ông ta, em không nhớ ông ta. Gia Doanh cười khổ. Chị biết trong lòng em thấy bất bình thay chị Nhưng đó là chuyện quá khứ chị đã không còn giận Đã tha thứ cho ông ấy hết rồi Còn gì nữa đâu mà em phải chấp nhất Ông ấy thật sự rất yêu thương em Từ khi biết có em hiện diện trên đời này Ông ấy đã tự giác gánh vác trách nhiệm làm cha Ông ấy tìm chị, khóc với chị Nói rằng ông rất đau khổ, rất ân hận Chị không cho phép ông ấy quấy rầy em Ông ấy cũng cam chịu Em nghĩ đi, ông ấy thường xuyên nhìn thấy em Nhưng lại không dám nhận em Như vậy nghiệt ngã đến chừng nào Ngày hôm ấy ông ấy liều lĩnh chạy đến cầu xin chị đừng ngăn cản em và chắc thiệu hoa bên nhau nên mới trùng hợp bị cô thiệu hoa bắt gặp. Chị có thể nói rằng tất cả đều là ý trời. Vì không muốn gây khó khăn cho cuộc sống của em, ông ấy đã lần tránh tha phương xứ người. Chỉ cần em được hạnh phúc bất cứ điều gì ông ấy cũng đều tình nguyện làm vì em. Chị nói giúp cho ông ta, không nghĩ tới cảm nhận của anh rể sao. Chỉ chị đừng nên nhớ đến ông ta nữa. Gia hàng giận dối, ra doanh lạnh mặt. Em nói chuyện có đầu óc hay không thế hàng hàng. Số điện thoại đưa cho em rồi đấy, gọi hay không gọi là chuyện của em. Em trưởng thành rồi, chị sẽ không quyết định thay em. Nhưng chị hy vọng em sẽ liên lạc với ông ấy, đừng để chính mình phải hối hận về sau. Ông ấy không mong gì nhiều, chỉ đơn giản muốn nghe một chút giọng nói của em, hỏi thăm một chút tình hình gần đây của em thôi. dứt lời, ra doanh quay lưng bước đi gia hàng nhìn bóng lưng gầy guộc của gia doanh co chân đá văng hòn đá mạnh bạo vò tờ giấy trong tay thành viên rồi tiện tay ném phứt đi. tầng mây nặng chiếu chậm chậm răng mắc bức màn đen từ bốn phía lá cây đang lặng yên bỗng rung phần phật hơi nóng và mùi bùn đất ẩm ướt lan tràn trong không gian tư duy gia hàng hầu như ngừng hoạt động hàng loạt những suy nghĩ có phần rối loạn và mơ hồ khiến đầu óc cô trở nên chậm chạp trầm trọng. Cô cũng biết, dù phủ nhận thế nào đi nữa, ông án nam phi và ánh mắt đau đớn nhìn về phía mình từ nơi xa xăm đã trở thành hình ảnh không thể xóa nhòa. Bởi ánh mắt ấy mà cô lang thang ngoài tiểu khu mãi hồi lâu. Khi cô trở về nhà thì trời đã đổ mưa tầm tã, gia doanh ôm phàm phàm đứng dưới mái hiên nhìn mưa rơi. Gia hàng cúi đầu không dám nói câu gì, đi vào nhà bếp tìm anh rể cứ mưa xuống là sàn nhà ở tầng trệt tiểu khu lại đọng nước không cẩn thận sẽ bị trượt chân không ít lần ra hàng bảo trị chuyển sang ở nơi khác cô không ra nước ngoài du học bố mẹ ở trấn phượng hoàng đã có cô và thủ trưởng chăm sóc tự nhiên không còn nhỏ gia doanh bây giờ hẳn đủ khả năng kinh tế để bán căn nhà này Nhưng gia doanh lại nói cả năm chỉ vài ngày mưa trời vốn thường nắng giáo Anh Lạc Gia Lương mới trồng lại cỏ trên khoảnh sân nhỏ Bốn mùa trong năm cỏ dù xanh ngát hay úa vàng cũng đều êm ái Nhỡ phàm phàm chạy chơi bị ngã sẽ không đau Chiếc xe máy biển số 8.866 đã bán đi Lạc Gia Lương mua chiếc xe second hand Mới 70% tiểu dụ đi theo giúp anh ta lựa xe Lạc Gia Lương đã nấu cơm xong xuôi, đang rửa mặt rửa tay Khi anh ta khom lưng, ra hàng nhận ra chiếc áo sám sờn cũ anh ta mặc trên người trông hơi rộng. Gần đây công việc vất vả lắm phải không anh rể? Lạc Gia Lương cười kiêu hãnh, làm gì có chuyện đó, em rể anh là thiếu tướng, ai dám bắt anh vất vả chứ? Đây là lời thật, một lần cả nhà tụ họp nhằm lúc Lạc Gia Lương đang tăng ca chác thiệu hoa lái xe qua đón anh ta. Thủ trưởng mới từ đơn vị trở về, trên người còn mặc đồng phục lúc vào cổng anh còn chào hỏi bảo vệ vài câu. Qua hôm sau, sự việc này lập tức lan truyền khắp nơi. Từ đó trở đi theo lời Lạc Gia Lương nói thì, bây giờ anh ta là chủ nhiệm văn phòng làm việc thứ thiệt ngoài phụ trách thu xếp sự vụ hành chính, thời gian còn lại chỉ ngồi uống trà đọc báo, đến giờ thì đi đón gia doanh tan tầm, an nhàn không kể sao cho hết. Em thấy anh dễ gầy đi. Gia Hàng nói, không có đâu tuần sau đơn vị anh kiểm tra sức khỏe định kỳ, anh cân là biết ngay. Gia Hàng gật gật đầu hai người bê đồ ăn lên bàn bên ngoài đất trời mịt mùng trong mưa món cơm dinh dưỡng dành cho trẻ em của lạc gia lương được phàm phàm ủng hộ nhiệt tình vừa cho ăn hết một chén nhỏ cô cậu lại nói muốn ăn thêm nhìn cái bụng cô cậu nhô lên tròn lẳng, gia doanh không dám cho cô cậu ăn nhiều chỉ sơ ít cơm đưa cô cậu chiếc thìa bé bé dụ dỗ cô cậu học ăn thìa đầu tiên hơn phân nửa cơm rơi ra bàn tự nhiên cười rúc xích phàm phàm nghiêng đầu đôi mắt lay láy bình tĩnh nhìn tự nhiên tự nhiên đĩnh đạc khắp thức ăn và cơm miệng nhai rau ráo phàm phàm lại cố hết sức xúc lên một thìa cơm suýt chút cái chén cầm trên tay đổ nhào tự nhiên được thầy càng cười to phàm phàm miếu máu nhìn gia doanh đầy tuổi thân gia doanh dịu dàng dỗ dành phàm phàm giả đò trách mắng tự nhiên rồi cầm tay cô cậu làm mẫu một lần lần thứ ba phàm phàm xúc một thìa cơm đưa vào miệng vững vàng trôi chảy phàm phàm ngó tự nhiên cặp mắt biết cười híp lại thành mảnh trăng lưỡi liềm cong cong kết cuộc là cô cậu cầm chén ăn hết sạch cơm, xong xuôi còn ợ lên một tiếng no nê. lạc ra lương sở cô cậu ăn không tiêu, nắm tay cô cậu dắt đi vòng vòng trong phòng một lúc lâu, đi xong lại tắm cô cậu thơm tho, rồi mới ấm vào phòng ngủ ngủ trưa. gia hàng và gia doanh cùng nhau rửa bát tự nhiên cũng bị bắt lên giường ngủ. cơn mưa rào có sấm chớp ầm ào ập đến, vội vàng ra đi. Bầu trời ngoài kia lại trong veo quang đãng xanh thăm thẳng, cao lồng lộc, đẹp rực rỡ, ve sầu rộn ràng ca vang giữa ngọn cây. Chị ơi, cho em nghỉ phép ba tiếng nha. Gia hàng cầm chén lau sạch sẽ cất vào tủ cười hì hì rồi nũng nịu ôm lấy gia doanh. Gia doanh vẫn điềm nhiên. Đi đâu? Gia hàng tuyết miệng cười nói. Đi giúp tiểu ngài mời người làm chứng hôn. Mặt mũi em lớn thế sao? Ha ha, da mặt em hơi bị dày. Gia doanh cả giận. Em hiểu bản thân mình quá nhỉ, đi đi, phàm phàm để chị lo, đi đường cẩn thận đó. Em biết ngay mà chị là tốt nhất. Vậy tại sao không nghe lời chị? Ra hàng trưng ra vẻ mặt cầu xin tha thứ rồi co chân chạy biến không để ra doanh kịp nói câu nào. Cô đi đến chạm xe buýt, đợi xe, lên xe, đưa tay nắm chặt tay vịt. Có ghế, nhưng cô thích đứng như vậy hơn. Cô nhìn bóng mình chập trờn phản chiếu trên cánh cửa kính buồn bực bĩu môi. Đứng trước cửa công ty chỉ sánh tâm trạng ra hàng không hề tươi sáng. Vẫn tòa nhà ấy, vẫn đỉnh chóp ấy, nhưng lại là một cảm giác khác biệt hoàn toàn. Vách tường của cả tòa nhà đều đổi sang kính thủy tinh màu xanh thẫm, vừa huyền bí vừa sang trọng. Ngoài cửa mọc lên vài cây đèn cao lớn, đồ sộ lá và hoa óng ánh trong suốt không một hạt bụi. Ông chú gác cổng 50 tuổi lúc trước được thay bằng xoái ca đội nón beret anh ta nhẹ nhàng vuốt cằm nhìn ra hàng cười quyến rũ chào buổi chiều. Gia hàng chưa kịp đáp lại thì đã có một mỹ nữ ra chào đón, tôi có thể giúp gì cho tiểu thư không ạ? Hàm răng trắng tinh đều tăm tắp nụ cười tuyệt không có dấu vết công nghiệp hóa, như thể Gia hàng là bạn nối váy nhiều năm không gặp. Đón tiếp khách như người nhà, Gia hàng chợt nghĩ đến câu này khi biết gia hàng đến tìm mã soái nhưng không hẹn trước sắc mặt mỹ nữ vẫn không một chút thay đổi cô nàng chỉ hỏi tên của gia hàng gọi cuộc điện thoại tiếp đó mỉm cười dẫn đường gia hàng đến trước của văn phòng làm việc của mã soái ngay cả gõ cửa cũng thùy mị mã soái nhiệt tình bắt tay gia hàng bằng cả hai tay thủ trưởng không đi cùng cô sao nói đoạn liếc mắt nhìn ra ngoài ông ta không quay lại bàn làm việc rộng rãi mà ngồi xuống đối diện với gia hàng gia hàng giữ vẻ bình tĩnh đánh giá mã soái hừm con ngựa này rất thâm sâu chẳng lộ ra chút kinh ngạc nào mặc dù cô tới chơi bất ngờ nghe tiểu ngài nói cô hạ sinh tiểu thủ trưởng chúc mừng chúc mừng mã soái khung tay chúc mừng à há tiểu thủ trưởng con sóng ngầm trong lòng ra hàng xôi chào tiểu ngài và mã soái đã đến mức không có gì giấu giếm nhau sao cô cười già lả tổng giám đốc mã tốt với tiểu ngài nhà tôi thật đương nhiên cô ấy là bạn của cô mã soái ấn chuông bảo cô thư ký mang vào hai tách cà phê thế ra là vì nể mặt tôi á gia hàng bừng tỉnh hai mắt chừng lớn không thì cô cho là gì mã soái tựa lưng ra sau dáng vẻ ôn tồn hòa nhã tôi thường tiểu ngài làm việc xuất sắc nên tổng giám đốc mã đây trọng nhân tài mã soái cười ha hả tiểu ngài là cô gái dễ thương tôi thật sự quý cô ấy gia hàng cũng cười theo không chỉ dễ thương mà còn đơn thuần nữa nếu ai khi dễ tiểu ngài nhà tôi tôi sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu thế cô có đối sách gì không? mã soái ra chiều hứng thú ra hàng ngoài người ra trước nghe nói chuyện thăng chức thăng lương trong công ty đều theo quy tắc ngầm nào đó nếu tổng giám đốc mã có ý đồ gì với tiểu ngãi để xem nào hack trang web của trì sánh thì quá trẻ con cài phần mềm nghe trộm vào di động máy bay riêng của tổng giám đốc mã lại quá kém cỏi Ừm, đau đầu thật nên làm gì mới có tính khiêu chiến đây nhỉ mã soái nhíu mày ông ta đứng lên không trả lời mà lại vòng ra sau bàn làm việc đến trước bàn trà Hương cà phê từ từ tan ra khắp phòng, mọi tế bào trên cơ thể gia hàng đều cảnh giác cao độ cô đã đoán đúng, con ngựa này thật sự có ý nghĩ không an phận với tiểu ngãi. Mã soái ho hai tiếng, trở về chỗ ngồi xuống, cười cười, gọi thẳng tên gia hàng. Cô biết không gia hàng, chính vì thủ trưởng nhà cô bảo vệ cô quá tốt nên hiểu biết của cô về trốn công sở mới thiền cận như thế. Trốn công sở không thể so sánh với giới giải trí có quy tắc ngầm, nhưng vẫn phải nói chuyện dựa trên bản lĩnh sói xám xấu hay cô bé quàng khăn đỏ là hạng người tùy tiện tôi nói thật với cô nhé trong công việc thiết kế trò chơi này tiểu ngài là người làm việc dập khuôn không có cá tính đặc biệt cùng lắm chỉ vững chắc về kỹ năng cơ bản người giống cô ấy hàng năm công ty có thể tuyển hàng hà xa số Tôi cho cô ấy cơ hội, mỗi năm đều trả mức lương thích hợp, cô ấy bị đồng nghiệp nói oan tôi lựa lúc mà an ủi cô ấy, không bảo vệ cô ấy lộ liễu trước mặt người khác, mỗi khi có hạng mục mới tôi chỉ định cô ấy tham gia nhằm thỏa mãn cảm giác thành tựu nhỏ nhoi của cô ấy. Tiểu ngài không phải cô học trò nhỏ không hiểu sự đời, cô ấy hiểu sự gian khổ trong xã hội này. Những gì tôi làm anh chàng sư huynh của cô ấy làm được không? Tình yêu chỉ là chuyện mơ mộng trăng gió, không thể biến thành cơm ăn. Muốn sống, mà hơn hết là sống tốt, cô phải nếm mùi đời, phải cúi đầu nhẫn nhịn Tôi tôn trọng và cũng trân trọng tiểu ngài, cô ấy lại có thiện cảm với tôi, nương tựa vào tôi, chuyện này không thuận theo tự nhiên sao. Ông ỉ vào một chút quyền hành trong tay đào hố hòng khiến cho tiểu ngài nhảy vào thì có. Gia hàng bị những lời nói của mã soái làm cho tức điên người. Mã soái điềm tĩnh nhìn cô, tôi thấy người thật sự đơn thuần là cô đấy chứ. Mặt gia hàng dần dần trắng bạch. Nếu tôi theo đuổi nhiều hơn một chút thì cục diện sẽ không như bây giờ Đây là sự thật chim khôn phải biết lựa cành mà đậu Tiểu ngài vẫn yêu sư huynh Nhưng qua mỗi một ngày hứng sóng gió cuộc đời tình yêu ấy đã dần hòa tan Biến chất như sự biến đổi trong hóa học Hiện giờ trước mặt tiểu ngài tôi vẫn sắm vai người anh cả tốt bụng cấp trên rộng lượng Cô ấy an tâm hưởng thụ cũng không làm gì vượt quá giới hạn Cô muốn cảnh tình cô ấy thật sao Mã soái lạnh lùng nói Tôi sẽ yêu cầu tiểu ngài đổi công việc khác Mã Soái bật cười, "Tôi không có ý kiến, nhưng tôi nghĩ cô ấy sẽ không nghe lời cô, ngược lại còn hủy hoại tình bạn giữa hai người." "Mà tôi đã làm gì cô ấy đâu?" Gia Hàng thở phập phồng, lồng ngực nghẹn ứ khó chịu. "Thú thật tiểu ngài cực kỳ, cực kỳ may mắn." Mã Soái cụp mắt, thong thả nói với ý tứ sâu xa. "Tôi không dại dột đến mức động vào cô ấy, tôi làm mọi chuyện cũng là vì có mục đích." Gia Hàng vẫn không nhúc nhích, viết tiếp trò chơi cho trì sánh đi. "Đồ gian thương" Gia hàng bước vào cửa tàu điện ngầm, tay xiết lại thành nắm đấm Cô ghét cảm giác bị uy hiếp nhưng không có cách nào chống cự Tàu điện ngầm đỗ lại bến, đám đông dồn về phía trước Không khí đặc quánh mùi mồ hôi cơ thể gai mũi Gia hàng quay nhìn bốn phía, xung quanh cô là những gương mặt trơ cảm xúc Ai đến Bắc Kinh làm việc đều ví von mình là Bắc Phiêu Thành phố này chật trội, khí hậu khô hanh, chi phí đắt đỏ Thời gian đẹp nhất chỉ có vài ngày ngắn ngủi, nhưng lại là nơi có nhiều cơ hội Trong giấc mơ, những con người ấy hoài niệm phong cảnh cố hương Thường nhớ món ăn đậm già hương vị quê nhà Nhưng khi thỉnh mộng, họ lại tiếp tục ở thành phố này dốc sức làm việc Họ có nhớ đến tình yêu hay chăng? Bác phiêu tầng lớp trí thức phiêu bạt ở Bắc Kinh Gia hàng không tìm được đáp án trên gương mặt họ Tình yêu là phồn hoa gấm vóc Chỉ có thể nhìn lên ngưỡng vọng chứ không dám chạm tay vào Một lần hiếm hoi xem tivi cùng thủ trưởng Nam nữ chính trong vừa kịch là Thanh Mai Trúc Mã Cuối cùng hai người thành thân thuộc Cô nhớ đến tiểu ngài ánh mắt tràn ngập vẻ ngưỡng mộ. Thủ trưởng bế phàm phàm vào lòng, nói với cô yêu nhau đến tận bảy tám năm kịch bản cũng chẳng có ý tưởng gì mới, như chúng ta vẫn là tốt nhất. Phàm phàm ngồi bên gật gù hưởng ứng làm cô cười bò lăn. Mỗi con người là duy nhất và mỗi tình yêu đều không thể sao chép. Hôn lễ của tiểu ngài và sư huynh sẽ cử hành theo thời gian đã định. Mã soái đồng ý làm người chứng hôn cho họ. Trong hôn lễ, lúc ông ta hỏi tiểu ngài có bằng lòng gả cho sư huynh không, nói không chừng tiểu ngài sẽ vui mừng đến rơi nước mắt. Có khác chăng là, hôn nhân không phải người có tình sẽ thành thân thuộc mà đến độ tuổi thích hợp người ta sẽ đúc kết được câu trả lời thỏa đáng từ xã hội, từ con người. Ra hàng hòa theo dòng người đi ra ngoài, bỗng nhiên cô muốn gọi điện cho Trác thiệu hoa. Tắt máy rồi, thủ trưởng nhất định đang họp. Đóng di động lại cô ngẩn ngơ cả người, sao tự dưng mình lại lên tàu điện ngầm đến đại học Bắc Hàng thế này. Cách bức tường vây cô nghe thấy tiếng người đá banh bên trong Hiện nay các đại học học viện cũng bắt đầu làm kinh tế Đủ mọi loại hình lớp huấn luyện được tổ chức trong ngày nghỉ để gia tăng nguồn thu nhập Trước cổng trường bắc hàng tấp nập người qua kẻ lại Chẳng thấy đâu cái vắng vẻ của ngày nghỉ Gia hàng do dự vài giây rồi cũng cất bước vào trong Bảo vệ chỉ nghiêng người liếc nhìn qua cô rồi thôi Trước nay cô chưa bao giờ phải đăng ký Cô đi lung tung không mục đích loanh quanh một hồi lại đến lầu dưới ký túc xá nữ sinh Ngước mắt nhìn lên là có thể thấy phòng ký túc nơi từng ở cùng ninh mông và tiểu ngài Căn phòng xây bằng gạch đỏ, bao quanh bởi đường viền màu trắng giản đơn Cửa sổ đang đóng, không sát phơi quần áo ngoài trời đã hoen gì Tán cây bạch quả dưới lầu đông đưa trong ánh nắng chiều nghe lao sao, gì rào Gia hàng và ninh mông vẫn luôn nói tiểu ngài là con nít Hiện tại dĩ nhiên cô nàng không phải đứa con nít hư hỏng Chỉ là thay đổi đôi chút thôi thì cứ coi như cái giá để trưởng thành vậy ngoài cảm thương cô không thể làm gì hơn cô xoay gót rời đi vòng qua nhà ăn lễ đường khi đến trước sân vận động điện thoại đột ngột vang lên gia hàng tưởng chắc thiệu hoa gọi lại nhưng mở máy thì thấy là chu sư huynh vào giờ này và tại nơi đây chuyện nhận được điện thoại của chu sư huynh quái lạ theo một cách không thể nào hình dung và càng quái lạ hơn nữa khi chủ nhân cuộc gọi đang đứng dưới bóng cây trước sân vận động đưa lưng về phía cô như thể họ hẹn gặp mặt nhau ở đây cô đến chậm vài phút anh ta lo lắng gọi điện hỏi cô đi đường có suôn sẻ không cô muốn bỏ đi nhưng không kịp bởi chu văn cần đã xoay người lại vì cảm giác được ánh mắt sau lưng thời gian chợt dừng lại giống như hình ảnh kết thúc trong chuyện tranh dễ trái dễ phải của cơ mễ quanh co lần quẩn để rồi tại nơi hai con đường giao nhau bỗng vỡ lẽ ổ hóa ra anh ở đây non xanh đối diện hai hàng cánh buồng cô độc lướt ngang chân trời Gia hàng gắng gượng bước đến, nhoẻn cười xem như chào hỏi. chu Văn cần nhìn không chấp mắt gần như không dám tin đây là sự thật. Gia hàng thật sự cảm kích vì anh ta không nói khéo quá hay tự nhiên anh thấy nhớ em mà chỉ gật đầu đơn giản. Không thể không thừa nhận một chút ăn ý giữa họ vẫn chưa bị thời gian tẩy xóa. Trận đấu trên sân bóng đang vào lúc quyết liệt, họ chọn chỗ ngồi cao trên khán đài, ánh mặt trời không dọi đến đây nên không nóng lắm chu văn cần chạy đi mua hai chai nước mở nắp một chai trước lấy tay lau miệng chai rồi mới đưa ra hàng anh vừa gặp chợ giảng lưu chu văn cần nói chợ giảng lưu là ân nhân của gia hàng quãng thời gia hàng suy sụp tinh thần nếu không nhờ thầy miễn thi thì cô đã bị đuổi học từ lâu thầy có khỏe không cũng ổn đang nỗ lực vì chức vụ gia hàng nhún vai thấy một cầu thủ đá bóng vào khung thành cô giơ tay hoan hô hay quá cây đào ấy ra quả rồi gia hàng quay đầu nhìn chu văn cần Trên gương mặt tuấn tú của chu văn cẩn tràn đầy nét cười, một quả đào tròn tròn nhọn nhọn nằm trong lòng bàn tay anh ta. Cây đào đó trồng trước phòng nghe nhìn, thật ra là vài bụi trúc đào, xuân đến, hoa màu phấn hồng, màu trắng như tuyết nở rung rinh đầy cành. Năm ấy có một cây ra quả, quả đào nhỏ có lông tơ mượt như nhung nếp mình trong khóm cây chưa kịp lớn lên đã bị lũ sinh viên nghịch ngợm vặt hái sạch trơn gia hàng cũng từng chơi hái quả đào cô nói với chu văn cần đám quả này sẽ chết non cả thầy trừ phi có kỳ tích xảy ra không nơi nào không có kỳ tích chu văn cần trả lời tố chất sinh viên thời nay tốt hơn hẳn chúng ta ngày xưa hậu sinh khả úy nghe thấy một chàng tung hô trên sân bóng gia hàng vội vàng quay đầu nhìn đối phương cũng vào một trái điểm số hòa nhau không cảnh ồn ào là vậy nhưng tiếng nói của chu văn cần vẫn đến bên tai cô nhẹ nhàng và rõ ràng từng chữ Phòng nước ở ký túc xá nam đã bị dỡ bỏ. chu sư huynh, gia hàng không thể làm ngơ cô phải ngăn cản không để anh hoài niệm quá khứ. Sau bữa cơm chiều em thường ăn một quả táo chơi trò đào vàng trên máy tính. Sao anh biết, đầu gia hàng ong ong, mắt nổ đong đóng. chu văn cần đặt quả đào lên chỗ ngồi bên cạnh. Đến khi anh ở phòng nước ninh mông sẽ cầm ống nhòm màu xanh ghé vào trước cửa sổ nhìn qua phòng nước bên này. Em đứng trên cầu ngắm phong cảnh, người trên lầu trông cảnh ngắm em. Trăng sáng tô điểm cửa sổ nhà em, em tô điểm giấc mộng người khác Gia hàng không tài nào ngồi được nữa, cô muốn đi ngay lập lức Em luôn đợi đến lúc trời tối mới đi múc nước Ban đầu anh không biết, anh đi xuống lầu sách nước hai lần Quay về đổ sạch rồi vòng lại múc đầy nước lần nữa Trên đường đi mới gặp được em chu Văn cần cười tự giễu Muốn đến gần em thật sự không dễ dàng, anh phải làm rất nhiều bài tập chu Sư Huynh, gia hàng đứng vụt dậy Anh biết em muốn nói rằng em đã kết hôn, có con, rằng nói chuyện này không thích hợp bởi vì những chuyện ngu xuẩn, điên rồ, sai trái anh từng làm đều đã thuộc về quá khứ. Không phải anh không hiểu, chỉ là thỉnh thoảng lại nhớ đến. Heo, ngày mai anh đi Mỹ. Heo, ngày mai anh đi Mỹ. Muốn thắng anh không? Anh đợi em ở Harvard. Ra hàng hoa mắt choáng váng, cảnh vật trước mắt như tan biến, chỉ còn lại ánh nhìn đau đớn của Chu sư huynh. Thượng lộ bình an, cảnh xưa tái hiện câu trả lời của cô vẫn như cũ chỉ vậy thôi sao chu văn cần không khống chế được mình tóm lấy tay cô nếu được mang về cho em quả bóng có chữ ký của cô b nhé a mùa này hết thi đấu rồi thôi không có cũng không sao cô rút tay chu văn cần ra nhưng bị anh ta giữ lại heo em có từng nghĩ đến chuyện đi mỹ không lúc trước có nghĩ bây giờ thì không cô thản nhiên đáp giả sử trước kia cạnh tranh công bằng không hạn chế chỉ tiêu em và anh cùng đi mỹ với nhau thì đã chẳng có chuyện gì xảy ra đúng không Đáng lẽ đã là một bộ phim như kết thúc viên mãn, nhưng cảnh phim lại bị đạo diễn cắt làm hai đoạn thêm vào tình tiết ngoài dự đoán làm nhân vật và câu chuyện biến đổi theo chiều hướng khác. chu Văn Cần càng lúc càng lớn tiếng, gần giọng truy hỏi. Em không biết, ra hàng không thoát ra được mặt cô hơi tái đi vì giận. Nếu có một ngày thời gian quay ngược trở lại, biết đâu em có thể cho anh đáp án chính xác. Cuối cùng chu Văn Cần cũng buông tay cô. Heo em tự đánh mất bản thân, phó mặc cho người khác làm chủ vận mệnh của mình. Những thứ em bảo tốt là gì Chồng con công việc tốt cuộc sống sung túc Có thật là mong muốn của em không Em dễ dàng vứt bỏ quá khứ đến thế ư Gia hàng nghĩ rằng nếu quả thật có ngày ấy Anh vẫn là anh em vẫn là em Tiếng ồn ào vẳng ra từ bên trong sân bóng Đội ghi điểm trước vừa đá vào một quả Gia hàng không đợi trận đấu kết thúc vốn dĩ Cô ngồi nhầm xe Bây giờ nên sửa đổi phương hướng Còn phàm phàm đang đợi cô nữa Lúc cô đi chu văn cần vẫn ngồi lại trong chiếc áo sơ mi màu trắng và quần tây vải kaki trông anh như đang cải trang thành cậu học trò gương mẫu hiếu học gia doanh và lạc gia lương đưa tự nhiên và phàm phàm đi công viên tự nhiên đá cầu phàm phàm đang xem mấy đứa trẻ vẽ nguệch ngoạc cô cậu xem chăm chú đến nỗi gia hàng gọi mấy lần mới trả lời đứa bé vẽ nguệch ngoạc thấy cô cậu đáng yêu bèn tặng cô cậu cây cọ nước màu xanh cô cậu nắm chặt trong tay như bảo bối gia doanh nói với gia hàng phàm phàm đi học sớm được đấy Gia hàng lắc đầu dứt khoát, không cần, để nó chơi vài năm nữa, sau này còn thiếu gì thời gian đi học. Gia doanh cười nói, chỉ sợ là em cản không nổi thôi, phàm phàm nhà chúng ta ham học lắm. Gia hàng chôn mũi, em ghét con nít ham học. Sau bữa cơm chiều Gia hàng và phàm phàm trở về tứ hợp viện, vẫn là tiểu dụ đến đón. Tiểu dụ đưa hai mẹ con đến cửa viện rồi lại đi đơn vị đón Trác thiệu hoa. Cậu ta nói với Gia hàng hôm nay cũng chưa gặp thủ trưởng, không biết anh bận đến mấy giờ mới về gia hàng đáp ừ rồi ôm phàm phàm ngủ thiếp đi trong lòng mình trên đường về rón rén bước vào viện dì lữ và thím đường đều ở phòng khách làm việc nhà không hay gia hàng đã trở về gia hàng không dành tay mở cửa phòng ngủ đành phải qua phòng khách nhờ thím đường hỗ trợ đến bên cửa sổ cách tấm màn lụa mỏng cô nghe tiếng dì lữ thở dài đánh thượt hai chị gái mất rồi cô ấy thẫn thờ mãi cứ đứng trước phòng vẽ tranh ngày xưa của chị rơi nước mắt trước kia có thường ghé không thím đường hỏi Cha cô ấy qua đời sớm, chị thương cô ấy, chủ nhật nào cũng gọi đến ăn bữa cơm. Sinh ra trong nghèo khó nhưng đáng yêu lắm, bảo là thích ăn đậu hũ hạnh nhân. Khi ấy tôi luôn để dành sẵn hạnh nhân, cô ấy đến là tôi làm ngay. a thảo nào bác sĩ thành bảo bà làm món đậu hũ hạnh nhân rất ngon. Dì lữ cười nói tôi luyện được đấy. Vẻ ngoài hai chị em đều xinh đẹp như hai đóa hoa. Thỉnh thoảng cô thiếu tướng Trác cũng đến, cô ấy và chồng đàm thắm đến mức khiến người ta hâm mộ tay trong tay, đi đâu cũng có đôi. Cuối tuần từng bừng lắm, có khi giai tịch yêu cầu thiếu tướng Trác đàn một khúc, thiếu tướng Trác cười cười rồi làm ngay. Thiếu tướng Trác và giai tịch quả thực là sắc cầm hòa hợp, một người vẽ tranh, một người đánh đàn, dung mạo tương xứng, tuổi tác phù hợp. Tôi thấy trung tá gia và thiếu tướng Trác mới xứng đôi chứ. Tím đường đến đây từ khi có gia hàng nên tình cảm cũng thiên về phía cô dì lữ trả lời đó là vì bà chưa gặp giai tịch trung tá gia nhỏ tuổi hơn thiếu tướng trác nhiều quá tôi thấy giống như là thiếu tướng trác chăm con vậy thiếu tướng trác rất tốt với trung tá gia có người lớn nào không thương trẻ con đâu nhưng ánh mắt thiếu tướng trác khi nhìn giai tịch mới là ánh mắt nồng nàn của người chồng dành cho vợ thím đường chưa gặp giai tịch không thể bác lại lý lẽ của dì lữ bà đứng lên giọng hơi bực bội đừng nói giết về người chết tối mơ thấy ác mộng bây giờ Tôi phải gọi điện cho dì cả của Phàm Phàm hỏi sao đến giờ Phàm Phàm vẫn chưa về nhà đây. Dì Lữ đưa mắt nhìn ra ngoài, vẻ mặt thoáng chút khác thường Không cần gọi, đèn trong phòng ngủ lớn sáng rồi kìa. Dạng sáng 4 giờ, màn đêm giống như cái lồng khổng lồ bao trùm lên toàn thành phố, không tia sáng nào có thể xuyên qua. Đây chỉ là thời khắc đen tối ngắn ngủi trước buổi bình minh, sẽ chóng tàn khi vầng trời phía đông dần ửng sáng báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Ngày mới. Trác thiệu hoa nhắm mắt, nhẹ nhàng xoa bóp hai bên thái dương. Một đêm thức trắng nhưng lại không hề buồn ngủ, suy nghĩ hỗn loạn quay cuồng trong đầu óc thần kinh căng thẳng đến nhức nhối. Đúng không giờ, hoạt động diễn tập cơn bão Internet liên bố kết thúc. Cuộc diễn tập đã phát triển được bốn hạng mục trọng điểm, nhưng lần hành động này cũng cho thấy một bài học kinh nghiệm đó là vấn đề chưa được giải quyết triệt đề. Trên thực tế kẻ địch bằng xương bằng thịt đáng sợ hơn nhiều so với kẻ địch hư cấu tương lai công tác bảo mật an ninh mạng gặp phải rất nhiều thách thức. Hơn 10 tiếng trước, kho dữ liệu tối mật trong máy tính hải quân bị hacker xâm nhập ngay khi cơn bão Internet còn đang diễn ra. Hacker mưu đồ đánh cắp tư liệu tình hình chế tạo chiếc hàng không mẫu hạm đầu tiên của quốc gia. Bị kỳ binh mạng phát hiện và phản kích đúng lúc đang tải dữ liệu, hacker biến mất trong nháy mắt, không để lại một chút manh mối. Chuyện này như một hồi chuông cảnh báo gióng lên đúng vào thời điểm khiến tất cả mọi người đều chấn động. Vẻ mặt mỗi thành viên tham dự hết sức nặng nề, ngữ điệu chác thiệu hoa cũng rất quyết liệt lúc anh báo cáo tổng kết. Anh không cách nào lạc quan được, cọc cọc hai tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. Chác thiệu hoa đứng bên cửa sổ xoay người lại, chính ủy vĩ bước đến. Sao không về nhà nghỉ ngơi còn ở đây làm gì? Chác thiệu hoa gượng cười, không dám ngủ, có nhiều chuyện phải suy nghĩ. Anh sắp ra sân bay à? Hôm nay chính ủy vĩ đáp chuyến bay sớm đến Mỹ tham gia hội nghị bàn tròn. Chính ủy vĩ gật đầu ừ tôi lên lấy tài liệu xe đang đợi ở dưới. Thiếu tướng chắc cuộc chiến Internet là cuộc chiến trường kỳ, không thể mau chóng phân rõ thắng bại như đánh nhau bằng súng thật đạn thật. Hàng năm bộ quốc phòng Mỹ dự toán hơn 300 triệu đô la sử dụng cho việc tăng cường an ninh hệ thống mạng và đối phó với hành động công kích của hacker còn chúng ta chi ra bao nhiêu. Trình báo cáo gia tăng dự toán đi, có vậy chúng ta mới tăng cường bố trí chuyên viên và thiết lập phần cứng được. Chác thiệu hoa thở dài, báo cáo ấy tôi đã trình từ lâu rồi, phải đợi đến đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc sang năm mới được phê duyệt. Có thuốc không? Chính ủy vĩ cười khà khà, ném một điếu thuốc qua cho anh. Chác thiệu hoa tiếp lấy rồi lấy bật lửa ra châm thuốc cho cả hai. Ủa anh ít hút thuốc mà bật lửa xịn nhỉ, zippo cơ đấy. Chính ủy vĩ ngạc nhiên nói. Trác thiệu hoa cẩn thận cất lại bật lửa trên vầng chán thoáng qua vẻ dịu dàng không dễ dàng phát hiện. Vợ tặng, ủi trao, đúng là người trẻ tình cảm thắm thiết có khác. Ở nhà tôi mà hút thuốc là bà vợ sư từ Hà Đông lại gầm lên, bảo tôi sớm muộn gì cũng có ngày bị ung thư phổi, anh xem, nói thế đấy, vợ chồng gì chứ kẻ thù mới đúng. Chị nhà thương anh mới nói vậy, anh kiềm chế, bớt hút một chút. Chính ủy, lần này anh đi Mỹ phải đánh một trận ác liệt rồi. Chính ủy vĩ giết sâu một hơi thuốc, hàng chân mày nhíu lại. Mỹ đã bắt đầu tiến hành nghiên cứu và thực hành chiến tranh mạng từ 100 năm trước. Hiện tại đồng minh của họ là Hàn Quốc, Israel và Nhật Bản. Chúng ta xuất phát muộn phía Mỹ dựng ra chướng ngại vật dưới hình thức yêu cầu chia sẻ thông tin tình báo. Hợp tác chiến đấu, bản tham luận do Trung úy Chu Văn Cần viết chính là thanh kiếm sắc bén của phía ta trong chuyến đi này. Tôi đặt rất nhiều kỳ vọng vào nó. Cố gắng tôi, mưu sự tại nhân thành sự tại thiên chúc anh mọi điều thuận lợi trác thiệu hoa bắt tay chính ủy vĩ chính ủy vĩ cười lớn anh cũng vậy chính ủy vĩ đi rồi trác thiệu hoa lại đứng một lúc lát sau anh rời khỏi phòng rẽ vào thang máy lên thẳng phòng máy của đội kỳ binh mạng ở tầng cao nhất trong phòng máy ngoài tiếng máy móc chạy gì gì và tiếng dòng điện khi có khi không tất cả mọi thứ đều tĩnh lặng sáu thành viên đều đang bận rộn trước máy tính anh không quấy dày họ quay người đi vào phòng giám sát theo dõi bên cạnh chào thủ trưởng Cậu thiếu úy trực ban đứng dậy cúi chào anh. Anh ra hiệu bảo cậu thiếu úy ngồi xuống. Hai hôm nay có tin tức gì khác thường không? Cậu thiếu úy trả lời, vụ án bộ công nghệ thông tin ủy thác cho phía chúng ta đã có chút tiến triển. Mới đây bọn chúng vừa tung ra chức năng tìm kiếm mạnh nhất mục tiêu nhắm thẳng vào Baidu và Google. Chức năng tìm kiếm của chúng không sàng lọc những trang web phản động vào web đen của nước ngoài đang bị nhà nước nghiêm cấm, phong tỏa, do đó rất được một số người ưa chuộng. Nói đến đây, cậu thiếu úy tạm dừng giây lát tựa như muốn nói lại thôi. Phát hiện được gì khác nữa à? Trác thiệu hoa ngồi xuống. Cậu thiếu úy mấp máy môi. Tôi vẫn chưa chắc chắn. Tôi lẻn vào hộp thư của chúng, gần đây chúng liên tục gửi email cho Mỹ, không có nội dung, chỉ có một file đính kèm. File đính kèm là bức họa lê hoa đồ cuối nhà minh đầu nhà thanh của họa sĩ Thạch Đào, mặt trên ghi mấy con số, không biết là tỷ lệ hay là gì khác cậu thiếu ý mở tập tin, đưa từng email cho Trác Thiệu Hoa xem. Khoảng 10 phút trôi qua, Trác Thiệu Hoa vẫn giữ im lặng, anh đọc kỹ lưỡng tất cả các email đó. Các bức họa đều giống nhau, khác biệt duy nhất chính là con số bên trên, mỗi ngày tháng đều được ghi chú rõ ràng, thậm chí chính xác đến từng giây. Trên bức họa còn viết dòng chữ lưu niệm, người ta nói hoa lê như tuyết trắng ngọt ngào, tôi lại yêu hoa lê như ánh trăng. Ánh trăng hoa lê tựa như nước chẳng biết nơi nào là cố hương. Người nhận là ai? Một sinh viên đại học Columbia, khoa xã hội học. Ừ, cậu gửi file này vào hộp thư của tôi, tiếp tục theo dõi, nếu có dấu hiệu gì thì báo cáo ngay với tôi, đừng để người khác truyền đạt. Ngoài ra cậu theo dõi thêm người này cho tôi. Trác thiệu hoa cầm bút viết nhanh một hàng địa chỉ IP lên giấy. Cậu thiếu ý thốt lên kinh ngạc. Thủ trưởng, đây là... Trác thiệu hoa khẽ gật đầu, đúng vậy, là trung tá ra hàng. Mỗi thành viên công tác trong đội kỳ binh mạng đều có một địa chỉ IP cố định, dù đang ở đâu, sử dụng máy tính gì, bất cứ lúc nào tổng bộ đều có thể giữ liên lạc. Địa chỉ IP này lưu trữ tại tổng bộ và được mã hóa. Cậu thiếu úy nhìn chắc thiệu hoa cố kiểm nén một bụng đầy nghi hoặc. Trung tá ra là thiên tài Internet, nếu cô ấy muốn xóa dấu vết dễ như trở bàn tay. Với người có tài năng và sự tự tin như cô ấy thì chỉ có kẻ ngốc mới làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Có ai đề phòng kẻ ngốc không? Bây giờ cậu thử làm kẻ ngốc một lần xem, cậu truy tìm trang web cô ấy từng xem, lời nhắn để lại trên diễn đàn, email nhận và gửi đi. "Rõ, thưa thủ trưởng." Cậu thiếu úy khom người. Nhờ cậu, Trác Thiệu Hoa cúi đầu đáp lễ, rồi lại đưa tay bắt tay cậu ta. Cậu thiếu úy ngẩn ra, sao nghe giọng thủ trưởng cứ như đang nhờ và mình làm việc tư vậy nhỉ? bên ngoài tòa nhà tia nắng ban mai hát lên ở đàng đông những ngọn đèn đường lần lượt vụt tắt thành phố cổ xưa như đang níu kéo chút thời gian cho giấc ngủ cạn vơi sương mù mênh mang không khí mát lạnh làm người cả đêm căng thẳng chợt dùng mình tiểu dụ ngủ gật trong xe chắc thiệu hoa vừa tựa vào xe cậu ta tức thì giật mình tỉnh dậy nhìn quanh cảnh giác thủ trường về nhà cậu ta quan sát trác thiệu hoa qua kính chiếu hậu trông thủ trưởng như vừa trải qua một trận ác chiến người vừa mỏi mệt lại vừa hưng phấn vừa nặng nề lại vừa xúc động ừ trác thiệu hoa đóng cửa xe xe lăn bánh rời tòa nhà đường phố tinh mơ xe cộ rất ít vì ít nên có vẻ rộng rãi hơn ban ngày vì rộng rãi nên lái xe đặc biệt khoan khoái tiểu dụ lần trước cậu và trung tá ra đưa simon đi trường thành cậu luôn theo sát anh ta phải không tiểu dụ nhớ lại em có rời đi khoảng mười phút Trung tá ra bảo em đi gói đồ niềm tâm cho Simon. Lúc đi em đã âm thầm bật chức năng ghi âm trên điện thoại. Khi cậu quay về, phát hiện thấy chức năng ghi âm tắt, nên cậu nghi ngờ không biết mình đã ấn phím mở hay chưa, đúng không? Tiểu dụ cười hề hề. Vâng, bởi vậy nên em không báo cáo anh việc này. Trác thiệu hoa ngả người ra sau, mắt nhìn chằm chằm mui xe. Một đêm mất ngủ khiến anh không thể tập trung lực chú ý. Đầu óc bỗng nhiên trống rỗng, không hẳn là trắng, mà giống như đoạn kết thúc đen trắng trong bộ phim có vô số chấm nhỏ chớp nháy trước mắt thấy rõ nhưng không bắt được gì. Anh kiệt sức gần cốt dã rợi, lại không dám chớp mắt chỉ vì lo sợ trong lúc chớp mắt sẽ xảy ra chuyện anh khó lòng phòng bị. Đối với Simon, anh chưa từng dám khinh địch. Loại người như hắn ta là thiên tài lĩnh vực máy tính được rất nhiều người sùng bái trên mạng. Những người sùng bái Simon ví hắn như lục tiểu phụng dưới ngòi bốt cổ long, hành tàu khắp giang hồ, phong lưu phóng khoáng, bất cần đời. Tiền tài và người đẹp là toàn bộ ý nghĩa cuộc sống của hắn. Bây giờ hắn chỉ cần nhấc tay là có cả tiền tài lẫn người đẹp. Nếu anh đoán không lầm hiện tại là thời điểm Simon hứng thú gây chiến nhất. Việc mật mã càng ngày càng được thiết lập phức tạp đã khiến chương trình giải mã theo dõi dần dần không theo kịp xu thế. Muốn tung hoành võ lâm, hắn buộc phải nâng cấp chương trình giải mã. Nâng cấp xong, sẽ tìm chỗ để thử nghiệm. Trên một phương diện nào đó cả hai thiên tài Gia Hàng và Simon đều có điểm giống nhau. Anh bỗng muốn được nhìn thấy cô đến quay quát. Gia Hàng vẫn đang ngủ chen chúc trên một cái giường với phàm phàm. Tư thế ngủ của hai mẹ con không khác nhau lắm. Gò má ửng hồng, nằm sấp áo tóc đến ngực lộ ra một khoảng bụng trắng nõn, ngay cả nhịp thở cũng đồng đều. Cái chăn bị đá xuống sàn nhà, may mà nhiệt độ trong phòng đủ ấm áp. Nhìn hai gương mặt đang say ngủ, anh bỗng nhiên cảm thấy trong lòng mình có thứ gì đó nhẹ nhàng di chuyển, lên đến cổ họng thì dừng lại, ngưng tụ thành viên nhỏ đó là mãn nguyện, là hạnh phúc. Trên tủ đầu giường đặt vài cuốn sách thực đơn cho bé yêu không ba tuổi, chuyến du hành kỳ diệu của Neil Hoserson của Selma Lazerlock, năm quyển sách cho trẻ em vàng của Richard Scarry. Anh tùy tay mở ra trên trang bìa trong của sách viết rằng, sách trẻ em của Richard Scarry lấy hình ảnh những con vật ngộ nghĩnh, hiền lành để mô phỏng hành động con người, gợi mở cho trẻ em bí mật trong cuộc sống hàng ngày. Đối với trẻ em đang tập nói, hiểu biết về thiên nhiên và cuộc sống xã hội giúp ích rất nhiều trong việc bồi dưỡng óc quan sát và trí tưởng tượng của các bé, đặc biệt phù hợp cho các bé trước tuổi đi học đọc. Tiếng lật sách làm ra hàng thức giấc cô chờ người, lèm nhèm mở mắt trác thiệu hoa cúi xuống dịu dàng hôn cô nụ hôn chào buổi sáng gia hàng chấp chấp mắt vươn tay vuốt ve hai gò má trác thiệu hoa thủ trưởng ý thức dần dần tỉnh táo ánh mắt lẳng lặng dừng lại trên gương mặt anh anh biết râu mọc rồi chút nữa anh sẽ đi cạo đừng nói gì cả tiếng nói cô khàn khàn thủ trưởng mau lên mau nhìn em nồng nàn đi bất chợt thinh lặng khoảng thinh lặng ấy là lúc trác thiệu hoa tiêu hóa lời nói của gia hàng vì đôi mắt chờ mong kia chứng minh đó không phải câu nói mớ vì cho dù nói mớ cô nhóc này chỉ toàn nói bóng đẹp lắm hay phàm phàm chưa một lần nhắc đến anh đến nỗi anh nghe mà không khỏi có chút ghen tị vẻ mặt cô lại khẩn thiết không giống trêu ghẹo hay làm nũng trác thiệu hoa ngồi xuống gương mặt anh tựa hồ kề sát mặt xa hàng giọng anh nhỏ nhẹ như thù thì để tránh kinh động đến giấc ngủ êm đềm của khán giả duy nhất phải làm sao để nồng nàn đây thì là say mê đắm đuối, sâu nặng tha thiết trong mắt anh chỉ có em. Hai, gia hàng muốn làm mẫu một lần, nhưng mắt cô hết trợn tròn hình viên đạn, rồi lại hít thành đường kẻ, hai gò má thì phồng lên sẹp xuống. Cô đành thở dài đầy thất bại. Chác thiệu hòa áp nửa thân mình lên người cô, ngón tay luồn vào váy ngủ rộng thùng thình, lướt từ trên xuống dưới như lướt trên phím đàn. Trong mắt anh có người khác à? Bốn mắt nhìn nhau, hơi thở giao hòa. Gia hàng không cách chi giữ bình tĩnh thủ trưởng, nhóc thối ở đây. Cô thật dại rụt tại sao lại chọn thời điểm này để đưa ra yêu cầu ngớ ngẩn như vậy chứ? Thế chẳng phải là cám dỗ, là ngầm bật đèn xanh hay sao? Một chút thôi, hơi thở anh rối loạn, không theo bất cứ quy luật nào. Ngón tay anh lưu luyến, buông thả trên cơ thể cô đang dần nóng lên. Hàm răng anh khẽ cắn đôi môi cô mềm mại như cánh hoa đào, lúc mạnh mẽ khi dịu nhẹ. Anh không muốn trói buộc bản thân mình bằng sợi dây lý trí, không muốn che dấu cơn mê đắm chạy hoang trong cơ thể. Mỗi người đều có hai mặt tính cách cho dù ra khỏi phòng ngủ anh lại trở về với hình tượng thiếu tướng chắc thiệu hoa mẫu mực, thì giờ phút này, anh vẫn mặc kệ thất thảy, cho phép mình nghe theo tiếng gọi của đáy lòng. Phàm phàm vẫn ngủ say, không mảy may phát hiện sóng gió rung truyền kề bên, xem chừng hôm qua cô cậu chơi đùa đến mệt lạ. Hàng ngày khi phàm phàm tỉnh giấc thấy gia hàng nằm cạnh mình, biểu cảm đầu tiên của cô cậu là đôi mắt cong cong, môi cười trúng chím. Nếu gia hàng không ở đó, cô cậu sẽ miếu máu, muốn khóc nhưng chẳng khóc thể hiện dáng vẻ đầy tủi thân. Có gia hàng bên mình, cô cậu không những nghĩ ra rất nhiều yêu cầu vô lý, mà còn muốn gia hàng tham gia. Chắc thiệu hoa từ bên ngoài trở về, phàm phàm luôn mở rộng hai cánh tay nhỏ bé đòi anh ôm một cái, hôn một cái, nói mấy câu. Anh gạn tìm trong trí nhớ, dù là giai đoạn nào chăng nữa chưa bao giờ anh và cha mẹ mình thân thiết được như vậy. Mỗi phút mỗi giây anh đều tự nhắc nhở mình phải luôn cố gắng hết sức trong mọi việc không được phép làm cha mẹ thất vọng. Tím đường thường hay nói một câu tục ngữ của quê nhà, nồi không nóng, bánh không dính. Ý rằng, thương yêu con trẻ thì con trẻ mới gần gũi mình. Có lẽ phàm phàm vẫn chưa biết cách điều đạt bản thân, nhưng cô cậu là yêu tinh con đội lốt người, biết mình được yêu thương, có chỗ dựa nên chẳng biết sợ là gì và vì biết mình được cô nhóc này yêu thương nên anh cũng chẳng biết sợ là gì trong lòng chắc thiệu hoa thầm tự cười nhạo cô nhóc này dễ dàng thổi bùng ngọn lửa cuồng nhiệt trong anh anh lại không muốn kìm nén chỉ muốn phó mặc cho nó thiêu đốt mà thôi yêu và được yêu hạnh phúc biết bao chưa đánh răng nữa mãi lâu sau lúc gian nan mở mắt và ngẩng đầu lên từ cổ ra hàng anh nghe cô xấu hổ nói thầm cùng đi nhé ánh nắng ngày mới chiếu dọi vào phòng qua khe hở rèm cửa sổ soi sáng từng ngóc ngách Trác thiệu hoa ổn định lại nhịp thở. Trong bồn tắm lớn đổ đầy nước, anh muốn tắm thật sảng khoái để gột rửa hết cả đêm dài mỏi mệt. Gia hàng đứng cạnh bồn tắm nặn kem đánh răng, nhìn thủ trưởng thoải mái cơi thắt lưng qua gương. Tấm lưng rộng lớn ấy, vòng eo hoàn mỹ ấy, cơ bụng cường tráng ấy, và cả nữa, không xa lạ gì với cô, nhưng nhìn ban ngày và nhìn buổi tối là hai cảm giác hoàn toàn khác nhau. Ừ, cô nghe tiếng mình nuốt nước miếng. Hôm qua nhà có khách đến à? Trác thiệu hoa ngâm mình sâu trong nước thoải mái bật ra tiếng thở dài. Ưm, miệng gia hàng đầy bọt kem đánh răng, cô ra lệnh cho mình không được quay đầu nhìn thủ trưởng khỏa thân. Mấy quyển sách trên tủ đầu giường là người ta tặng. Gia hàng ngậm một ngụm nước lớn, xúc sạch bọt kem đánh răng trong miệng rồi quay mắt người lại. Thủ trưởng, vì sao anh lại nghĩ mấy quyển sách ấy không phải do em mua? Trác thiệu hoa mỉm cười. Gia hàng, em đừng khắt khe với mình quá. Cô ngồi sổm xuống trước bồn tắm lớn vẻ khó hiểu, ngón tay gạt nước trong vô thức. Ý anh là sao, nếu em đòi hỏi một bác sĩ tài năng cũng phải là đầu bếp kiên suất kiến trúc sư chuyên gia tài chính siêu phàm có phải thái quá hay không? Khả năng con người là hữu hạn có thể hoàn thành công việc một cách xuất sắc không hề dễ dàng. Đừng nên lấy sự am hiểu của người khác làm thước đo cho khiếm khuyết của chính mình, làm vậy rất không công bằng. Gia hàng, em tốt lắm rồi. Không cần bắt trước ai cả, không cần thay đổi bản thân, hãy cứ là chính em thôi, anh thích em thế này. Gia hàng trượt dài trong ánh mắt anh, đây là ánh mắt nồng nàn, đắm đuối ân ái giữa vợ chồng đó ư. Có lẽ đúng, cũng có lẽ sai, mà đúng hay sai chẳng còn quan trọng nữa. Thủ trưởng hiểu cô, cô cũng hiểu tấm lòng thủ trưởng. Không chăn trở, không so sánh, mỗi giai đoạn trong cuộc đời con người hiển nhiên sẽ nảy sinh một điều mới mẻ, không cần phải sao chép hay cắt dán. Chính xác em tuyệt đối không mua loại sách ấu chị ấy đâu. Em mà mua thì nhất định sẽ mua sách chín chắn có chiều sâu thế mới phù hợp với nhóc thối. Mấy quyển sách đó Mộc Giai Huy mua cho Phàm Phàm làm quà. Thấy đèn phòng ngủ sáng, thím đường đi qua xem Phàm Phàm, sẵn cầm theo mấy quyển sách đưa cô. Thím đường nói với gia hàng, Mộc Giai Huy nói hoa sen lần trước là ủy thác công ty truyền phát nhanh truyền tặng cô ấy chưa gặp Phàm Phàm, nên hôm nay ghé nhà chủ yếu để gặp Phàm Phàm, đáng tiếc lại lỡ dịp Ngoài mua sách ra cô ấy còn mua bộ đồ chơi xếp gỗ và rất nhiều đồ ăn vặt cho trẻ em Trác thiệu hoa vuốt xuống mấy sợi tóc cong cong vảnh vảnh trên đỉnh đầu ra hàng Anh không biết nói gì để phụ họa theo lời cô nói Chín chắn, chiều sâu, hiện tại hai từ này quá xa xôi đối với Phàm Phàm Sự thật là vậy, khi hai người ra khỏi phòng tắm thì Phàm Phàm đã thức dậy Cô cậu ngoái mông bò từ đầu giường đến cuối giường Mẹ bút cái miệng nhỏ miếu máu, vành mắt cũng sắp đỏ ửng lên Ở đây nè, ra hàng lấy cây cọ nước màu xanh trên bàn. Lúc đang ngủ say cô cậu nắm cây cọ thật chặt cô và thím đường phải mất rất nhiều sức lực mới rút được nó ra một cách khó khăn. Phàm phàm khua khoáng hai tay toét miệng cười khanh khách, sau đó giang cánh tay nhỏ ra tỏ ý muốn chắc thiệu hòa ôm, lại còn chủ động chu miệng hôn bố thật thân thương. Phàm phàm muốn viết chữ à? Phàm phàm lắc đầu, dạ không, phàm phàm muốn vẽ tranh, vẽ cái gì, cá, phàm phàm cầm cây bút hư hư trên không trung Gia hàng bĩu môi cá đã đào thành cái ao sống mãi trong lòng tên nhóc thối rồi. Cô vén màn mở cửa phòng ánh mặt trời tràn vào theo làn gió sớm. Cô nheo nheo mắt trời trong xanh thế này chắc hẳn hôm nay không đổ mưa. Chào buổi sáng trung tá ra. Dì Lữ đang dọn cỏ ngoài sân, rõ ràng trong nụ cười tươi mập mờ vẻ lấy lòng. Sáng nay tôi làm bánh rán nhân rau hẻ. Ồ, xin lỗi dì Lữ thủ trưởng muốn uống sữa đậu nành ăn bánh quẩy. Muốn cháu đến sữa đậu nành vĩnh hòa ăn sáng cùng anh ấy Ra hàng mặt không đỏ tim không loạn vô an thủ trưởng Rồi đứng trên hành lang rũi rũi tay, đá đá chân, làm vài động tác hít thở sâu nụ cười gì lữ đông cứng trên gương mặt, co lại không được kéo giãn không xong, trông rất hài hước Hơ thế, để tôi gọi tím đường đến bế phàm phàm Mới sáng sớm bà đã cầm cụi làm hai bàn ăn lớn nay hai quân chủ lực đều đi cạp bánh rán nhân rau hẹ phải ăn khi còn nóng xem chừng phải bỏ hết rồi dì lữ đau lòng phải biết ra hàng quay về phía bóng lưng bà làm mặt quỷ vừa ngoảnh lại thì thấy trác thiệu hoa nhìn cô yêu chiều trẻ con cô nháy mắt ra hiệu hôn phàm phàm mấy cái thật kêu thế đấy sáng nay cô không muốn ăn bữa điểm tâm gì lữ nấu có đôi khi làm kẻ tiểu nhân tính tình trẻ con mới vui sướng làm sao Hai người thật sự đến sữa đậu nành vĩnh hòa ăn sáng Sữa đậu nành mặn bánh quẩy bánh sùi cào Lâu rồi không ăn mùi vị có khác đôi chút Ăn xong gia hàng ngồi xe chắc thiệu hòa đến đại học quốc phòng Xe chưa đến cổng lớn cô đã đòi xuống xe Vào đến bên trong hãng xuống Chắc thiệu hòa nói gia hàng trả lời rất nghiêm túc Em không muốn bị bạn học khác bắt gặp chúng ta đi chung Họ sẽ nói em được anh áp dụng quy tắc ngầm thế nọ thế kia Tiểu dụ nín cười đến nỗi miệng suýt suốt gân. Cần gì phải ngầm, rõ ràng, sáng trưng quá sức luôn rồi. Trác thiệu hoa sờ mũi. Thì ra em nhát gan quá nhỉ anh cứ tưởng cây ngay không sợ chết đứng em dũng cảm gan dạ không biết sợ chứ. Thủ trưởng anh đừng khích tướng em. Nếu không vào lớp học em lại nhiệt huyết dâng trào quyết trí bảo vệ chủ quyền đấy. Trác thiệu hoa thở dài quả thật anh sợ nhất chuyện này. Tiểu dụ dừng xe đi. Gia hàng, sữa đường là chỗ dành cho xe chạy, người đi bộ phải đi trên vỉa hè, nhớ chưa? Gia hàng lặng thầm rơi lệ, trong lòng thủ trưởng, cô tuyệt đối không phải là mẹ phàm phàm, mà là em gái anh thì đúng hơn. Thật ra Gia hàng làm vậy là vì muốn tránh lời điều tiếng, mặc dù chuyện họ xuất hiện bên nhau vốn rất hợp tình hợp lẽ. Các sinh viên cùng khóa với cô ở Đại học Quốc phòng thì không nói làm gì, đằng này còn có cả rất nhiều các sĩ quan cấp bậc cao vời vợi đến tập huấn và lại mỗi lần các cậu lính gác cúi đầu chào khi thủ trưởng vào cổng cô không sao có thể thản nhiên ngồi trong xe cô không muốn mình trở nên đặc biệt tại nơi đây cô muốn mình là trung tá gia hàng muốn quên đi thân phận vợ của thiếu tướng trác thiệu hoa thế nhưng lại có người cố tình bất hợp tác năm lần bảy lượt nhắc cô phải nhớ sau giờ tan học gia hàng đi gặp đại tá tống ông tuyển chọn mấy bài báo cáo về chuyến đi hải nam chuẩn bị đăng lên tập san đại học quốc phòng Sinh viên được lựa chọn đều có mặt triệu đồng cũng ở đó. Lúc đi ra triệu đồng gọi gia hàng lại, đặc biệt nhiệt tình mời cô ra ngoài ăn trưa. Gia hàng không muốn đi cùng triệu đồng, cô từ chối thẳng, lát nữa tôi phải ra nhà sách mua vài cuốn sách. Nhưng cũng phải ăn cơm chứ, chúng ta đi ăn món ăn phần, nhanh lắm. Triệu đồng không giải thích nhiều, nắm cánh tay gia hàng kéo ra ngoài. Có việc gì cô cứ nói tại đây, không nhất thiết phải ăn cơm. Ăn cùng người bản tính nhiều chuyện trời sinh như triệu đồng, dù sơn hào hải vị tràng giang trước mắt cô cũng thấy nhạt nhẽo. Triệu đồng đong đưa cặp mắt ra chiều ngây thơ. Sao cô gàn bướng thế chứ, một bữa cơm thôi mà tôi có làm gì cô đâu. Cô và Gia Huy là người nhà, tôi và Gia Huy là bạn thân, bạn học theo lý mà nói chúng ta cũng không phải người ngoài. Nguyên lý gì đây, gia hàng không hiểu, triệu đồng ngượng ngùng cả buổi mới chịu nói thật, tôi có chút việc nhỏ muốn nhờ cô. Tôi sắp tốt nghiệp rồi, cô nói thiếu tướng Trác cho tôi ở lại Bắc Kinh đi. Tôi không muốn hy sinh tuổi thanh xuân ở sa mạc, xứ khỉ ho cò gáy hay ở cái vùng dẻo cao nào đó chim bay không qua. Mỗi học kỳ tôi đều có học bổng, báo cáo lần này tôi cũng được tuyển chọn, việc này không làm khó thiếu tướng Trác, nhấc tay một cái là xong thôi. Lần đầu tiên ra hàng ý thức được tầm quan trọng của vị trí phu nhân thiếu tướng, lời nói bên gối trong truyền thuyết là đây sao? cô thử tưởng tượng cảnh mình to nhỏ dù gì với thủ trưởng Ui chao phải nói là cực kỳ vui nhộn cô cười cái gì triệu đồng chưng hừng chừng mắt nhìn ra hàng đang cười ngây ngô không có gì tôi đang nghĩ đến chuyện khác xin lỗi nhé tôi không giúp được chị rồi cô chắc chắn giúp được triệu đồng chưa từ bỏ ý định chuyện phân bổ tuy rằng không thuộc thẩm quyền thiếu tướng chắc nhưng tiếng nói của anh ấy rất có trọng lượng ở đại học quốc phòng vậy đâu cần truyền lời làm gì chị trực tiếp đi gặp anh ấy nói luôn cho xong cô mặt triệu đồng tối sầm thôi tôi vốn cũng không trông mong gì cô tôi tìm gia huy chỉ cần cô ấy mở lời thiếu tướng chắc chắc chắn sẽ để trong lòng gia hàng gật đầu bởi vậy mới nói hãy chọn con đường thanh thang ánh dương mà đi đừng nên chen lấn trên cây cầu độc mộc của cô làm gì nhà sách là nơi người thô thiển bước vào cũng hóa ra tinh tế người không nho nhã cũng thành nho nhã đầu đầu cũng giọng cười nhỏ nhẹ tiếng nói thầm thì Gia hàng nhắc nhở mình, lực lượng trí thức rất đông đảo cho nên đi đứng nói năng không được bổ bã, phải nhã nhặn một chút. Dạo nhà sách vào giữa trưa là một cách hưởng thụ, vừa được hít thở không khí mát rượi, vừa được đọc quyển sách yêu thích. Trên lầu còn phục vụ cả cà phê và vài món bánh ngọt kiều Tây. Có một loại bánh bích quy hình động vật ăn ngon mà lại dễ thương, gia hàng định bụng khi nào về sẽ mua một ít cho phàm phàm chơi. Hôm nay ra hàng muốn mua mấy quyền lập trình máy tính và chuyện nhi đồng phù hợp với trẻ em trước tuổi đến trường. Ngày hôm ấy đến chỉ sánh, ngay từ đầu cô không hề có ý định thỏa hiệp với mã Soái, nhưng câu nói tiếp theo của ông ta đã khiến cô phần nào trùn bước. Mã Soái nói, rất nhiều tác gia ban đầu hành văn sắc bén, đanh thép nhưng từ khi có con cái ngòi bút của họ thay đổi lớn lao thậm chí vài người còn viết chuyện thiếu nhi vì con mình. Cô không muốn làm chút gì đó cho tiểu thủ trưởng sao? Mã Soái có trực giác cực kỳ nhạy bén với thị trường game online, ông ta kiên quyết từ bỏ thị trường thanh thiếu niên mà lắm thương gia tranh giành nhau đến đầu rơi máu chảy trong khi lợi nhuận kiếm được chẳng đáng là bao. Chỉ riêng việc mã Soái nhìn ra lợi ích và hiệu quả tiềm tàng trong lệ nhân hành đã chứng tỏ được tầm nhìn của ông ta. Lúc này đây ông ta lại truyền mục tiêu sang suy nghĩ của những đứa trẻ trước độ tuổi đi học. Mã Soái tiếp tục nói, trừ phi cô cho con cô xuyên không đến 100 năm trước còn nếu đã sống trong thời buổi hiện đại bây giờ thì nhất định phải tiếp xúc với máy tính và game online. Làm thế nào để vừa tránh cho đứa trẻ xa đà vào chơi game, vừa giúp chúng học hỏi được những điều bổ ích. Muốn vậy, trò chơi phải dễ hiểu, thú vị, giúp ích cho trí não, hình ảnh sống động phong phú. Biến đổi chuyện cổ tích thành game online, hay nói cách khác chính cô sẽ thiết kế game online cổ tích. Tôi sẽ tìm họa sĩ giỏi nhất trong nước phụ trách khâu trang trí, để tạo ra được thành quả như bộ phim hoạt hình đẹp hoàn hảo của Miyazaki. Thế là từ nay các bà mẹ không cần phải buồn giàu vì không lựa chọn được game online phù hợp nữa rồi. Gia hàng bị chấn động, và tiếp sau là dao động. Nhưng lại còn một vấn đề, đó là gia hàng chưa từng đọc chuyện cổ tích. Thời tấm bé cô được nuôi thả tự do chị đi học xa nhà, bố mẹ bôn ba tìm kế sinh nhai thế nên cô chưa bao được nghe kể chuyện cổ tích trước giờ đi ngủ. Gia hàng khiêm tốn hỏi ý kiến cô nhân viên nhà sách. Trẻ con trước tuổi đi học thường thích đọc sách gì? Cô nhân viên mỉm cười nói. Các bé ở độ tuổi này chưa nhận biết được mặt chữ thích xem báo ảnh nhất. Bình thường bố mẹ đều đọc chuyện cổ tích cho các bé nghe. Chuyện cổ Andexen có chút huyền bí, nhưng không khó hiểu lắm với bé đang học tiểu học chuyện cổ Grimm cũng hay vô cùng. Trung Quốc mình có chuyện nào không? Cô nhân viên cười khổ. Nước mình chỉ có chuyện xưa về danh nhân lịch sử như tư mã quang đập vải. Tào trùng cân voi, lý bạch mài kim may. Gia hàng cắt ngang lời cô nhân viên, thật sự nuốt không trôi. Cô thà tự mình viết vì phàm phàm mà cống hiến tác phẩm đầu tay còn hay hơn. Sách mẹ viết cho con làm sao có chiều sâu, có ý nghĩa giáo dục được. Có chứ, sách của Long ứng đài hay cực kỳ. Những cái tựa như Andre thân yêu con ơi, từ từ sẽ được hình bóng thu hút ra hàng ngay từ ánh mắt đầu tiên. Cô mua hết một loạt, từ nay mỗi buổi tối cô sẽ đọc một đoạn cho phàm phàm nghe, bắt đống sách gấu chỉ kia phải cút đi thật xa. Con của cô, cô có quyền. Lúc sách hai túi sách to tướng rời khỏi nhà sách cô trông thấy mấy phòng tranh phía đối diện. Một phòng tranh trong số đó hôm nay tổ chức triển lãm khách tham quan nườm nượp. Họa sĩ trước kia là người chủ trì chương trình tranh luận trên truyền hình, sau tu thân dưỡng tính, đổi sang nghề vẽ tranh. Chỉ sau một bức vẽ đã nổi tiếng như cồn. Minh Tinh học giả đến ủng hộ đông nghịt Có điều khách tham quan đến chủ yếu để chiêm ngưỡng Minh Tinh hơn là ngắm nghĩa tranh ảnh Gia hàng không dám giả vờ văn nhã Chỉ liếc mắt nhìn nhanh một cái rồi quay đi Xong ngay giây sau lại bất cần đâm sầm vào một người qua đường đi hướng ngược lại Hai người ngẩng đầu nhìn nhau sừng sốt Gia hàng dầu dĩ than khổ trong bụng kỳ thực cũng không phải ngoài dữ liệu Người ra kẻ vào trên con phố nghệ thuật này nhất định là nghệ sĩ Chỉ tại cô đi nhầm đường Cháu chào cô Cô gắng nặn ra một nụ cười, lễ phép thưa gửi. Ánh mặt trời gay gắt không áp đảo được vẻ hờ hững oán hận, lạnh lẽo toát ra từ trên người bà Trác dương. Hừm, ra là cô. Gia hàng lắc lắc túi giấy. Cháu có việc bận, tạm biệt cô cháu đi trước. Nếu kéo dài thêm một khắc nữa, cô sợ mình sẽ bị đóng băng. Vừa bước được một bước, bà Trác dương gọi cô lại. Trước sau cũng gặp rồi, đi uống chút gì đi. Gia hàng cười ngượng ngùng, đứng bất động. Sao cô từ chối. Giọng bà Trác Dương hỏi lạnh cam cam, dạ không không phải. Ra hàng thở dài bất đắc dĩ. Bà Trác Dương không phải người tùy tiện tuy nói là uống chút gì nhưng không phải quán nào cũng được. Hai người đi hơn nửa con phố mới tìm ra một quán cà phê. Ra hàng xách hai túi sách đi dưới ánh nắng trang trang, mồ hôi đổ đầm đìa hai bên thái dương. Cô chẳng nhìn tên quán, hộc tốc xông thẳng vào trong rồi hít một hơi không khí lạnh, sau đó mới thấy mình được hồi sinh. Quán vắng khách, ông chủ tóc muối tiêu đứng trong quầy ba yên lặng bảo đá. Trên quầy đặt một máy hát đĩa kiểu xưa chiếc kệ phía sau quầy không sắp đĩa CD mà là đĩa LP lâu đời, ước chừng khoảng trăm cái. Bài nhạc kết thúc kim máy hát tự động bật lên, cần âm thanh quay trở về giá đỡ. Ông chủ đến bên cạnh máy hát đổi đĩa nhạc. Động tác của ông từ tốn chậm rãi, đường chân chim bên khóe mắt hằn sâu như khắc bằng dao khi ông dơ đĩa nhạc lên nheo mắt soi dưới ngọn đèn Người phục vụ hỏi bà Trác Dương đi mấy người, bà đáp tôi muốn bàn số 6. bàn số 6 rất lớn, thích hợp cho bạn bè hội họp, có thể ngồi 5-6 người. Bàn nằm trong góc phía trên là ngọn đèn thủy tinh hình hoa bách hợp. Cà phê đen ở quán này không tệ, mỗi lần đến tôi đều gọi. Cà phê không thêm đường thêm sữa, nguyên nước nguyên vị mới đúng là cà phê, đừng làm cho nó biến thành tứ bất tượng. Bà Trác Dương nói, tứ bất tượng là loài động vật sừng giống hưu mà không phải hưu móng chân giống bò mà không phải bò người giống lừa mà không phải lừa đầu giống ngựa mà không phải ngựa tên khoa học là tùng lộc ra hàng chỉ cần một ly nước đá cà phê bất kể là đen hay sữa cô đều không thích hình như bà trác dương đặc biệt đến đây để thưởng thức cà phê cà phê vừa bê lên bà lập tức đắm chìm trong thế giới của riêng mình quên khuấy ra hàng ngồi phía đối diện ở đây không cho phép hút thuốc nếu không hốt một điếu sẽ tốt hơn bà trác dương lẩm bẩm Ông ấy không thích tôi hút thuốc, rốt cuộc bà cũng ngẩng mặt lên, da hàng hơi nhún vai, ông ấy cũng không thích tôi đi xa. Bình thường tôi không muốn chôn chân ở Bắc Kinh vào giữa mùa hè hoặc mùa đông lạnh lẽo. Đôi khi ngẫm lại, ông ấy đối với tôi thật sự không tệ, tuy không thích nhưng luôn chiều theo ý tôi. Tôi nói không muốn sinh con, ông ấy cũng không ép buộc. Khi ông ấy biết trên đời này có đứa con gái, nhìn ông ấy kích động, mừng rỡ như điên tôi mới hiểu thì ra ông ấy thích con cái đến vậy. Gia Hàng trầm mặc không lên tiếng, có lẽ các người đều thấy tôi thiền cận không biết cảm thông. Nhưng nếu cô yêu sâu đậm một người nào đó, tự nhiên cô sẽ trở nên ích kỷ, hẹp hòi, trong mắt không dung chứa nổi một hạt cát. Cô không cần trả lời. Bà Trác Dương ngăn cản Gia Hàng mở miệng, cái bàn hiện tại chúng ta đang ngồi, xưa kia chính là nơi Gia Tịch và Thiệu Hoa gặp mặt lần đầu. Tôi đi cùng Thiệu Hoa, Gia Tịch và mẹ con bé ngồi đối diện. Chúng giống như chúng tiếng sét ái tình, ngày hôm sau chắc Thiệu Hoa chủ động gọi điện thoại cho Gia Tịch, hai đứa hẹn nhau đi xem triển lãm tranh. Nghe những chuyện này mà cô vẫn rừng dưng thế à? Thái độ của Gia Hàng điềm tĩnh lạ thường, có lẽ vì trái tim cô đã trải qua vô số lần rèn luyện ông án nam phi cho cô sinh mệnh, vì ông, cô hiển nhiên phải chống đỡ trực diện với sự thù hằn căm ghét từ bà Trác Dương. Chuyện cũ giữa thủ trưởng và Gia Tịch không còn xa lạ gì với cô. Khi Giai Tịch còn sống, chị giảng giải đạo lý cho cô nghe rất nhiều lần. Thủ trưởng cưới Giai Tịch chắc chắn là vì yêu mến, bởi lẽ về mặt tình cảm anh rất kén chọn. Giai Tịch đã mất cô có thể hết lòng rộng lượng khoan dung. Nhưng cô đã bao giờ nghe nói người chết là không thể thay thế chưa? Người còn sống, sẽ sống trong nỗi nhớ nhung, ngày qua ngày sẽ tô điểm cho người chết cho đến khi người chết ấy trở nên hoàn mỹ như thần thánh. Giai Tịch đi đột ngột như vậy, thiệu hoa quên nó dễ dàng được sao? Nếu bóng hình giai tịch luôn tồn tại trong lòng Thiệu Hoa cô có để tâm không? Không để tâm, dù một người có quá khứ như tờ giấy trắng trăng nữa thì lấy gì để khẳng định rằng ngày sau họ sẽ không bao giờ thay đổi. Ai gặp ai trước ai rung động vì ai trước hết thảy đều đã qua đi. Quan trọng là hiện tại ai nắm tay mình bước chậm chậm đến năm tháng bạc đầu. Bà Trác Dương khẽ nhách miệng cười châm chọc. Ừ. Thiệu Hoa luôn quan tâm đến cảm nhận của người khác nó vì trách nhiệm chăm sóc đứa bé nên trong lòng khổ sở cách mấy cũng không biểu lộ trước mặt cô. nó giả vờ tài giỏi như thế trả trách cô dám bạo dạn trả lời tôi. tuần trước thiệu hoa đưa em gái giai tịch đến gallery xem tranh ở đó có lưu giữ một bức họa của giai tịch khi còn sống. nó đứng bần thần trước bức họa ấy hơn cả tiếng đồng hồ không lên tiếng không cử động. cô bảo đấy nghĩa là gì? gia hàng đã rõ mục đích hôm nay của bà trác dương nếu không đâm cho cô đau đớn thì bà nhất quyết không buông tha cô để tâm chứng tỏ cô yêu thiệu hoa, cô không để tâm chứng tỏ từ đầu đến cuối cô chỉ lợi dụng nó, cô hám danh hám lợi. đừng giả vờ thanh cao, tôi sẽ chóng mắt lên đợi cái ngày tai họa dáng xuống đầu cô, xem cô có rừng dưng nổi không. tóm lại cô muốn cháu thế nào, rẽ trái không được, rẽ phải không xong, ra hàng ngồi thẳng tắp hỏi. bà trác dương lạnh nhạt cụp mắt, tách cà phê đen đã nguội ngắt từ lâu. Trước kia tôi khờ dại bất chấp tất cả làm lớn chuyện cứ nghĩ chỉ vậy mới có thể xả hết cơn hận trong lòng tôi Bây giờ tôi đã nghĩ thông suốt chấp nhận sự an bài của số phận Tôi không cần phải làm gì hết cô gà cho Thiệu Hoa, mọi chuyện xem như ván đã đóng thuyền Nỗi đau tôi phải chịu hôm nay, một ngày nào đó tôi sẽ trả lại gấp bội cho cô Thiệu Hoa chỉ yêu giai tịch cả trong quá khứ, hiện tại lẫn tương lai cũng như ông án nam phi dù ông dễ dàng đoạn tuyệt quan hệ với bà nhưng bà tin ông vẫn bận lòng về gia hàng từng giờ từng phút cơn giận này sao có thể nguôi ngoai nếu vậy xem như cô thắng rồi phải không gia hàng hỏi chí ít tâm lý cũng cân bằng bà trác dương thừa nhận nếu không ném mẩu giấy chị gia doanh đưa thì giờ này cô sẽ gọi điện hỏi ông án nam phi năm xưa cưới bà trác dương phải chăng là vì muốn dựa hơi bà không thì làm sao ông chịu đựng được hôn nhân mười năm đằng đẵng cơ chứ cô chỉ mới ngồi cùng bà trác dương mười phút mà đã muốn phát điên bà ta không chỉ bị gia đình làm hư mà còn quen thói hống hách kiêu ngạo giẫm đạp lên vai người khác ai biểu cãi lời chị đáng kiếp gia hàng tự mắng mình một câu gia hàng không nói tạm biệt vì thật sự không muốn phải gặp lại bà trác dương vô duyên vô cớ rước vào người một bụng tức đến lúc đẩy cửa tứ hợp viện ra cô choáng váng đầu óc như bị say nắng ai ra trung tá ra về rồi Mau mau, mau trông phàm phàm này, thằng nhóc vẽ đầy cả tường, tôi lau nửa ngày cũng chưa sạch. Gì lữ vung rẻ lau, nước bọt văng tán loạn. Phàm phàm cười khanh khách nhào tới tím đường rượt theo phía sau. Mẹ con vẽ cá. Phàm phàm ngước mặt lên, hãnh diện mách với Gia Hàng. Gia Hàng nhìn sang, tường viện trắng tinh vẽ đầy kiệt tác của Phàm Phàm. Có mấy đường lượn sóng nhấp nhô, có rất nhiều vòng tròn, chấm tròn có. Gia Hàng phút chốc nín thở. Đầu tròn tròn, cặp mắt lồi ra trước thân hình mập mà kéo theo cái đuôi nhiều nếp gấp. Giống, rất giống, gì lữ nóng này thế, không tô không vẽ đâu phải là con nít chứ. Để thư thư hãng lau dọn không được à. Tím đường thiên vị, nói đỡ cho Phàm Phàm. Phàm Phàm nhà chúng ta vẽ rất đẹp, con cá kia sống động như cá thật ấy. Sau này Phàm Phàm nhất định là họa sĩ lớn. Phàm Phàm ôm chân ra hàng nhảy tưng tưng. Mẹ con muốn làm họa sĩ. Đùng đùng giữa khung cảnh bình thường như mọi ngày một viên đạn không biết từ đâu bay tới bắn thẳng vào ra hàng cô ôm ngực cảm giác như nơi nào đó trong trái tim bị trọng thương nặng nề chương sáu buổi hoàng hôn mùa thu ấy thảm lá dày chảy óng vàng mặt đất cành cây trống toang hoang in bóng lên nền trời trong veo dáng chiều đỏ thẫm xuyên qua những ngọn khô đan chéo con sông nhỏ nước chảy quạnh hiu trên đường lái xe chờ hoa an về nhà trông thấy cây cầu gỗ nhỏ loang lổ vết thời gian vắt ngang dòng nước lưỡng lờ trôi lòng tôi chợt gợn lên cảm giác thê lương tôi quay sang nói với hoa an cầu nhỏ ra hàng đè trang sách lại rồi ngẩng đầu lên đúng lúc phàm phàm nằm ngoác miệng ngáp rõ to mẹ cô cậu mới cười khinh khích hai tiếng thì thấy mẹ hết sức nghiêm túc thế là lập tức mở to mắt làm ra vẻ tập trung cao độ Tôi ngồi trên thềm đáng nghiêng nắng chiều, ngắm nhìn con trai bé bỏng với ánh mắt trong trẻo đang chuyên tâm làm một việc. Đúng vậy, tôi tình nguyện dành thời gian của cả cuộc đời này để chờ đợi con thông thả thắt nơ bướm cho đến khi thật đẹp, bằng ngón tay năm tuổi của con. Con ơi, từ từ sẽ được, từ từ sẽ được. Ra hàng khép sách đọc lời văn tuyệt đẹp của Long Ứng Đài làm trái tim cô mềm đi. ơ phàm phàm mới giây trước còn chăm chú nghe cô đọc sách thế mà giờ đã ngáy khò khò nhỏ xíu con lẻ giữ ha nhóc thối. Gia hàng kho người hôn lên má trái và má phạch cô cậu. Giống như sợ nhột vai cô cậu so lên, đầu xoay xoay, rồi lại ngủ say như cũ. Hàng chân mày mờ nhạt này, đôi môi đỏ hồng này, sóng mũi và vầng trán khí khái này đều có bóng dáng của thủ trưởng. Bỗng nhiên ánh mắt Gia hàng dã rời, người như chết lặng. Rõ ràng con là do mẹ sinh ra, nhưng con còn giống mẹ chút nào đâu. Gia hàng nhẹ nhàng cầm tay phàm phàm lên. Cả bàn tay vẽ nhăng vẽ nhít bị nhuộm xanh lè. Lúc tắm kỳ cọ bờ hơi tay mà chỉ mới rửa sạch hết màu xanh trong lòng bàn tay, móng tay vẫn còn dính lấm chấm. Cô hôn từng ngón tay bé xíu, cười tự diễu. Sau khi bố mẹ ở bên nhau, chỉ có bố dẫn dắt mẹ ra lệnh cho mẹ tiến về phía trước, còn những người khác đều bảo mẹ đi ngược về sau. Mẹ thật sự đã cố gắng quên quá khứ, cố gắng rộng lượng, quyết tâm làm đà điểu, làm ốc xên nhưng nhóc thối à, ngay cả con cũng vậy thì sao mẹ có thể giả vờ không nhìn thấy hờ con? con trai chơi đá bóng, chơi game là tốt nhất, hay ho gì loại con trai ốm yếu, mê mẩn nghệ thuật chứ? Hai, cô vụng trộm vuốt xuôi mũi cô cậu thấy cô cậu không phản ứng, cô lại vuốt thêm cái nữa, sau đó ngồi lặng lẽ. trái tim bị một vấn đề đè ép nặng trĩu, cô không dám, không muốn sới nó lên nhưng kìm lòng không đặng. Cô nhớ phòng khám làm chuyện mang thai hộ đó nằm trên tầng 2 của một siêu thị nhỏ, khuất sau hai gốc cây ngô đồng ngoài cửa, không bảng hiệu không tên tuổi. Nếu không có tay trong chỉ điểm, người ta sẽ nghĩ rằng nó là kho hàng của siêu thị hoặc đại loại như thế. Phòng khám đặc biệt sạch sẽ thái độ của bác sĩ lẫn y tá đều đặc biệt thân thiện. Bệnh nhân được gọi bằng số hiệu, không ai hỏi mình ở đâu làm gì. thanh toán tiền xong, làm kiểm tra, hẹn thời gian giải phẫu, mọi liên lạc chấm hết sau khi thụ thai thành công. Cô chẳng hỏi bất cứ điều gì, giai tịch bảo làm thế nào cô làm thế ấy. Giai tịch nói dối, nếu thủ trưởng cũng nói dối. Không, gia hàng đứng bật dậy lắc đầu như điên. ngoảnh người lại, cô thấy đôi mắt đầy hoảng sợ trong gương trang điểm. Thủ trưởng sẽ không tuyệt đối sẽ không. Thủ trưởng từng nói trong mắt anh không có người khác. Phải rồi, đừng nôn nóng, từ từ sẽ được, từ từ sẽ được. Vạn vật xung quanh đối với nhóc thối luôn đầy mới lạ thằng bé chỉ cảm thấy chơi vẽ tranh vui mà thôi, không có nghĩa là sẽ yêu, không có nghĩa là di truyền hay thiên phú, biết đâu chừng ngày mai nó thích thứ khác thì sao. Ra hàng hít sâu một hơi tự trần an chính mình, quay đầu nhìn phàm phàm, rồi tắt đèn và cầm laptop vào phòng ngủ bên trong. Cô kiểm tra hộp thư trước theo thói quen, có một email gửi đến từ New York của chu sư huynh anh báo cô một tin vui là không cần đến Los Angeles xin chữ ký Kobe vì đội Los Angeles Lakers và đội NBA quyết định tổ chức buổi thi đấu hữu nghị tại New York để ủng hộ động vật hoang dã, trận đấu diễn vào buổi tối ngày thứ hai của hội nghị bàn tròn. Thế nên anh nhất định sẽ hoàn thành tốt đẹp nhiệm vụ ra hàng giao cho. Chờ anh thứ hai gặp lại. Gia hàng lấy tay khẽ chọc cằm. Thứ hai à? Hôm đó cô phải đi gặp giáo sư Mạnh lần trước hẹn thứ năm, nhưng phải rời ngày khác do lịch trình về nước của giáo sư chậm hơn dự kiến. Gia hàng chỉ mong sao khoảng thời gian từ đây đến lúc ấy kéo dài bất tận Đến chỗ giáo sư Mạnh tất nhiên phải chạm chán Mộc Giai Huy. Không hiểu vì sao cô rất ghét gặp mặt Giai Huy, mặc dù họ chưa bao giờ chính thức chào hỏi. Gần đây sao thấy buồn, buồn quá. Gia hàng đặt laptop sang bên, gục xuống bàn suy nghĩ, suy nghĩ chưa nghĩ được mấy đã nhắm mắt ngủ ngon lành. khi gì lữ và thím đường chào nhau buổi sáng thì ra hàng tỉnh giấc. ánh nắng chan hòa khắp căn phòng, đèn bàn vẫn sáng, rèm cửa sổ không kéo, giường gối không một nếp nhăn. lại một đêm thủ trưởng không về. cô xoay cổ vận động hai chân tê dần cho máu tuần hoàn bình thường trở lại rồi ra ngoài xem phàm phàm trước tiên. phàm phàm vừa thức giấc cô cậu tự mình ngồi dậy dụi mắt nhìn quanh quất tìm mẻ. Cửa mở tím đường hối hả chạy vào báo cáo, hôm nay Phàm Phàm phải đi bệnh viện Nhi đồng tiêm vaccine phòng bệnh não B. Gia hàng nói, để cháu đi. Tím đường nói, tôi đi cùng cô. Gia hàng im bặt, tím đường nhìn dì lữ, dì lữ kín đáo xua tay với bà, bà hiệu ý gật đầu tôi đi tìm quần áo thật đẹp cho Phàm Phàm. Phàm Phàm mặc đồ cao bồi, đội nón cao bồi. Gia hàng ôm cô cậu đi xe buýt công cộng Phàm Phàm chưa từng ngồi cùng xe với đông người như vậy. Thân hình bé còn phấn khích quay qua quay lại như quả cầu nhỏ, hai mắt sáng long lanh. Ai nhìn cô cậu, cô cậu cũng cười nhìn lại. Hành khách trên xe khen bé cưng dễ thương đáng yêu. Cô cậu dường như mắc cỡ tí xíu, vùi đầu vào lòng ra hàng. Bây giờ phàm phàm tiêm vaccine phòng bệnh rất dũng cảm, tay tự giác rũi ra chân mày cũng không nhíu nữa, chỉ có miệng làm mím thật chặt. Ra khỏi phòng trích ngừa, cô cậu giang tay đòi ra hàng bế. Trời nóng, phàm phàm lại nặng, ra hàng bế một lúc mỏi như tay toan đặt phàm phàm xuống cho cô cậu tự đi. Phàm phàm rụt hai chân vào, cất giọng non nớt thơ ngây, phàm phàm trích ra hàng vui vẻ đáp, đây là trích để phòng bệnh, không phải trích vì bị bệnh. Phàm phàm không nghe ôm ra hàng cứng ngắt không buông tay, lại còn rên đau hừ hừ. Có một em bé đi cùng cha đến tiêm vaccine, người cha cao lớn cường tráng công kênh em trên vai, em vô cùng sung sướng xoay ngang xoay dọc. Phàm phàm nhìn cha con họ bằng ánh mắt đầy hâm mộ, gia hàng nghiêm mặt nhóc thối, con đừng mơ thưởng hão huyền, độ khó quá cao, mẹ không làm đâu. Phàm phàm miếu máu, khe khẽ thút thít hết sức đáng thương. Gia hàng mùi lòng, suy nghĩ tìm cách sao cho vẹn cả đôi đường. Cô buông phàm phàm ra, ngồi xuống bên cạnh, vỗ vỗ phía sau lưng. Phàm phàm lên mẹ khỏng, mẹ tốt nhất con yêu mẹ. Phàm phàm nằm sấp trên lưng gia hàng tiện thể nhễu hai giọt nước rãi hai mẹ con hí hửng đi trên con đường rợp bóng cây dẫn đến bệnh viện nhân dân gia hàng nói ánh nắng phàm phàm nói ánh nắng xe hơi xe xe tòa nhà đầu to gia hàng nói đại lâu phàm phàm nghe thành đại đầu lá cây ông ngoại ngón tay nho nhỏ chỉ về phía trước gia hàng nhìn theo dáng lưng gù ra khỏi cổng bệnh viện đúng là anh lạc gia lương Sáng nay Lạc Gia Lương nhịn ăn để làm kiểm tra sức khỏe toàn diện mới vừa xong hết các hạng mục chuẩn bị ra ngoài ăn sáng. Phàm Phàm cười tít mắt nói với ông ngoại con cũng đói. Lạc Gia Lương vui hớn hở ẵm lấy Phàm Phàm ra hàng lừa mắt phát hai cái vào mông cậu. Con mèo tham ăn, Phàm Phàm miếu máu, Lạc Gia Lương vội vàng xoa lấy xoa để. Ôi ôi, không đau không đau. Phàm Phàm nín khóc cười tâu. ra Hàng chịu không nổi trợn chừng mắt. Hàng hàng em đến bệnh viện làm gì vậy? Lạc Gia Lương lo lắng hỏi, em đến tìm người, Gia Hàng cố ý vòng vèo từ bệnh viện Nhi Đồng sang đây là để gặp thành công Trong bệnh viện nhiều vi khuẩn, mang theo phàm phàm không tốt Gia Hàng nghĩ trước mắt cứ để phàm phàm theo Lạc Gia Lương, lát nữa cô đi tìm hai ông cháu sau Thành công quả nhiên vô cùng rãnh rỗi, anh ta ngồi vắt chân trong phòng làm việc xem vụ án mưu sát tàu đông phương của Agatha Christie Chợt chợt bệnh viện muốn đóng cửa hay sao đấy gia hàng tỏ vẻ khinh bỉ, giơ tay cướp sách. Bệnh viện đóng cửa là tốt chứng tỏ toàn dân đều khỏe mạnh. Thành công không nhúc nhích, liếc mắt nhìn gia hàng dò xét, cơn gió nào thổi con heo này đến đây? Cũng có thể do y thuật anh quá dởm, y đức quá kém. Gia hàng lật sách xoành xoạch đến trang cuối cùng, muốn biết hung thủ là ai không? Cô mà dám nói tôi sẽ ném cô vào hồ côn Minh. Thành công sừng sụp vung nắm đấm, gia hàng làm mặt xấu, thì tôi bơi. Chỉ có heo mới tưởng bờ nó biết bơi. Thành công hừ mũi, khinh khỉnh nói, khai thật đi cô tới đây làm gì. Thăm anh, gia hàng ném cuốn chuyện lên bàn, với tay lấy ống nhiệt kế cầm xoay vòng vòng. Thành công tỉ mỉ nghiên cứu gia hàng mấy lần, u ám liếc xéo yêu thầm tôi, muốn trèo tường. Gia hàng cô lấy sắp toa thuốc quẳng vào anh ta. Trèo cái đầu anh, nói mau tại sao anh không nói cho tôi biết gia tịch có em gái. Thành công ồ lên một tiếng, mộc gia huy. Ra hàng nghiến răng nghiến lợi, anh đừng vờ vịt. Mộc dài tịch chết rồi, cô ta và nhà cô dính líu gì chứ? tuy mộc dài tịch không sinh nổi một mụn con, Thiệu Hoa vẫn làm tròn trách nhiệm đưa cô ta ra nước ngoài du học. Chẳng lẽ em vợ này sinh tình cảm đặc biệt với anh rể? Ồ, dám lắm, anh rể đều thích em vợ cả mà. Cái bài A lạc mộc hãn gì gì đấy cũng hát thế còn gì, người không mập cũng không ốm, nếu em lấy chồng, đừng gả cho người khác, nhất định phải gả cho anh, mang theo của hồi môn của em, dẫn theo em gái của em, xe ngựa kia mau mau chạy tới đây Ê, heo, thành công thôi vặn vẹo cổ, anh ta sờ mũi nhìn mặt xa hàng từ xanh tàu lá biến thành đen xì, lửa giận trong mắt hừng hực Tôi bảo cô ngu có ngoa đâu, giỡn chơi mà cô thường thật hả Thiệu hoa là loại người đó sao, nếu cậu ta dám hài lòng với cô, người hay thần đều giết không tha. Thành công bước tới vỗ vai ra hàng, ra hàng né người tránh đi. Anh dám đến gần một bước nữa là tôi đánh anh đấy. Thôi thôi, được rồi. Thành công cười xí xóa, tỏ ra công kính. Trung tá ra tôi sai rồi. Cứ mách với tôi nếu cô ả băng giá như núi thiên sơn kia dám chọc giận cô tôi sẽ lấy lửa nướng cô ta bốc hơi luôn. Tôi rất ghét hạng con gái giả dạng thiên nữ, mất bố từ nhỏ mà cứ làm như cả thế giới này bạc đãi cô ta, lúc nào mặt mày cũng lạnh ngắt. Gia hàng bị anh ta chọc cười. Người ta rất hiểu lễ nghĩa tặng lại cho nhà tôi đến hai vại hoa sen. Lông mày thành công dựng ngược giống như không tin vào tay mình. Cô nói cô ta tặng nhà cô hoa sen. Gia hàng gật đầu, khuôn mặt thành công biến đổi chẳng rõ hình thù Quỷ tha ma bắt cô ta đi, não bị úng nước rồi. Ngày mai tôi tặng cô cục đá ném banh hai cái vải ấy. Đúng là hạng âm hồn không tan. Ra hàng lặng tinh nhìn thành công chằm chằm, lòng buồn não nề. Cô thật sự không đoán sai, người nên được tặng vải hoa sen đó là gia tịch. Nhớ lần ngồi trên xe cùng thủ trưởng đi ăn lầu, khi ấy họ vẫn chưa yêu nhau. Thủ trưởng vừa lái xe vừa ngâm nga bài thơ, nói là thơ tịch mộ dung. Tịch mộ dung là nhà thơ kiêm họa sĩ nổi tiếng của Đài Loan bà am tường vẽ hoa sen nhất hàng năm vào giữa mùa hè thường trồng mấy vải hoa sen trong sân nhà gia tịch rất thích tịch mộ dung yêu ai yêu cả đường đi lối về đương nhiên chị cũng yêu hoa sen thành công anh xem tranh vẽ của gia tịch lần nào chưa ra hàng hỏi thành công nhíu mày dĩ nhiên xem rồi tranh cô ấy thiên về phong cách nhẹ nhàng lãng mạn tôi chả thích gì nhưng lại có lắm kẻ giả vờ am hiểu nghệ thuật có bức được một thương nhân singapore mua với giá năm mươi vạn 50 vạn, gia hàng bàng hoàng, cô quê mùa vừa vừa thôi, tưởng 50 vạn lớn lắm mà. Cô có biết tranh từ Bi Hồng bán được bao nhiêu tiền không? Từ Bi Hồng là một họa sĩ nổi tiếng chuyên vẽ tranh về ngựa. Gia hàng bĩu môi, cô không biết cô chỉ biết mình xuẩn ngốc quá Thể vì cứ xem hơn 40 vạn là con số thiên văn Trong khi thực ra nó còn chưa bằng giá một bức tranh của người ta. Đi thôi, đi kiếm miếng đậu hủ đâm đầu vào tự tử quách cho rồi. Thành công có chút không quen. Không quen nhìn ra hàng đầu cuối gằm, ủ rũ như cái cây khô héo, như loài thực vật không còn sức sống. Không quen khi cái cây này làm trái tim mình ê ẩm, ran rát và thắt lên từng cơn như dấu hiệu đáng ngờ của căn bệnh nhồi máu cơ tim. Và không quen với một thành công vốn không sợ thói đời, dám làm dám chịu giờ chỉ biết vỏ đầu bớt tóc đầy bất lực. Heo trời nóng quá, chúng ta đi ăn kem đi, cô hai phần, tôi một phần. Anh ta không biết cách an ủi, thật ra là không biết an ủi sao cho phải. Suy cho cùng đây là chuyện nhà giữa Thiệu Hoa và Gia Hàng Chuyện nhà, đến quan Thanh Liêm còn khó phân xử thì anh ta càng không có tư cách góp lời Anh ta nhìn ra được trong lòng Gia Hàng đang rối loạn nên không thể làm cô dối thêm Mặc dù khi Gia Hàng và Thiệu Hoa quyết định ở bên nhau, anh ta cảm thấy con heo này hơi ngu xuẩn Nhưng vẫn khâm phục sự dũng cảm của cô và đôi chút hâm mộ Thiệu Hoa Trong thế giới của anh ta và Thiệu Hoa, dưới tình huống bình thường, chẳng có gì lạ nếu gặp giai tịch thay vì cô gái như Gia Hàng Thế nên mới nói Thiệu Hoa rất may mắn, nhưng chỉ khi đã đi qua giai tịch mới có thể hiểu rõ Gia Hàng là báu vật Báu vật này, Thiệu Hoa có biết cách che chở không? Gia Hàng thất vọng nhìn Thành Công, không nói câu nào, lẳng lặng quay người đi ra ngoài Thành Công nóng ruột nói với Theo, cô có ấm ức gì cứ gọi điện cho tôi, tôi giúp cô Hà giận gia hàng đứng lại một chân ngoài cửa một chân trong cửa có gì muốn nói với tôi hả thành công vội vàng ghé tai đến gần gia hàng từ từ từ từ nghiêng người đừng để lời nói và thái độ của người khác đánh lừa mình đừng tưởng người chết là đáng thương vô tội hung thủ trên chiếc tàu đó chính là mọi người đều là hung thủ đó là một vụ án đồng lõa tính toán mưu đồ ngay từ đầu bởi vì kẻ ấy tội ác tay trời đáng chết đáng chết thành công nghẹn cứng họng đỏ mặt tia tai cô Tương lai anh ta muốn đổi sang nghề đồ tể, đặc biệt chuyên giết heo. Gia hàng cười tinh quái, co chân bỏ chạy. Đến khi thành công vùng nắm tay đuổi theo sau, anh ta chỉ thấy cửa thang máy chậm rãi đóng lại, khuôn mặt tê tắn của gia hàng biến mất trong khoảnh khắc hành lang trở về tịch mịch. Anh ta đứng sững một lúc, sau đó bỗng nhiên cười to. Gia hàng là báu vật bởi cô chưa bao giờ là người con gái hẹp hỏi, cam chịu, bi quan, nếu không hẳn cô đã không đẻ con hộ người khác. Tiếng cười ngừng bạt giữa chừng. Thành công chạy vào phòng, lao tới bên cửa sổ, ra hàng đã xuống đến lầu dưới Hình dáng cô bị bóng cây che lấp trở nên nhỏ nhoi, chẳng nhìn rõ đường nét Hốc mắt thành công nhức nhối, không hẹp hỏi không có nghĩa là cô không tủi thân, không lo buồn, chẳng qua là cô che giấu tự mình gánh vác, tự mình âm thầm gặm nhấm tất cả Cô cũng không quen giả vừa đáng thương trước mặt người khác, không quen chia sẻ buồn đau trong lòng với bất cứ ai, không quen ỉ lại dù cho sương lạnh dù cho nắng cháy dù cho héo hon dù cho tàn phai ra hàng luôn khiến người ta nghĩ rằng mọi trông gai cô đều vui vẻ đối mặt nhưng mẹ kiếp thành công điên tiết bóp mũi có thế nào chăng nữa thì cô cũng chỉ vừa tròn hai mươi bốn tuổi hơn nữa vẫn còn là cô nhóc thân hình nhỏ bé đến vậy bờ vai gầy yếu đến thế thành công quăng loảng xoảng đồ vật gì đó trong phòng móc điện thoại bấm số trác thiệu hoa hôm nay bằng bất cứ giá nào anh ta nhất định phải nói chuyện với trác thiệu hoa cho ra lẽ Lát tôi gọi lại cho cậu Trác thiệu hoa đáp gọn lỏn rồi cúp máy không để thành công kịp lên tiếng Thành công có kỉnh nhìn chừng chừng cái di động tức tối quăng mạnh nó lên bàn Di động ba sao do Samsung sản xuất chất lượng rất tốt không một chút hư tồn Con mẹ nó, thành công văng tục, chuyện gì thế quản lý thành Chủ nhiệm khoa phóng xạ cố thần, đẩy cửa đi vào Thành công ngồi xuống, xong hết rồi à Cố thần ngoài người đẩy đống hỗn độn trên bàn đi, đặt mông ngồi lên Ờ cuối cùng cũng thở được rồi. Viện trưởng muốn kiếm tiền, lôi kéo đủ nơi tới kiểm tra sức khỏe, bọn tôi giống như đám nô tài chạy việc bán sống bán chết phía sau. Việc chính không làm, lại đi làm chuyện vớ vẩn. Tôi nghĩ về sau bệnh viện phải thành lập trung tâm kiểm tra sức khỏe, phân chia trách nhiệm, nghĩa vụ cho rõ ràng vào. Thành lập trung tâm kiểm tra sức khỏe cũng không thể bỏ qua đại chủ nhiệm cố ai bảo cầu kinh nghiệm rồi giàu quá làm gì. Mà này, kiểm tra sức khỏe thường nhiên có được tích sự gì không? Cố thần hơ hơ ngón trỏ. Đừng nói vậy kiểm tra sức khỏe hàng năm sẽ phát hiện được vài bệnh có khi là bệnh nghiêm trọng đấy. Sáng nay làm siêu âm màu tôi thấy một số chỗ bất thường. Lúc ấy đông người không có nhiều thời gian cân nhắc hai ngày nữa tôi xem thế nào rồi gọi anh ta đến kiểm tra lại. Đi uống rượu không? Bây giờ, cố thần nhìn ánh nắng trói lọi bên ngoài. Giữa ban ngày ban mặt lại ngang nhiên trốn việc có vẻ không hay lắm. Muốn đi hay không? Thành công đứng dậy đi ra ngoài. Đi, cố thần mau lẹ nhảy từ trên bàn xuống. Uống chút bia lạnh thôi nhé, chiều tôi còn phải viết báo cáo. Quán bia sam nằm ở nửa bên kia của con phố, buổi tối các bác sĩ thích hẹn nhau đến đây trò chuyện, hội họp. Không cảnh quán thoải mái, giá cả cũng phải chăng Ban ngày quán bán món ăn đơn giản, đêm đến ngoài phục vụ rượu bia thuần túy, còn có cả khiêu vũ và ban nhạc trình diễn. Chủ quán rượu quá hiểu ý thành công và cố thần chỉ cần giơ tay chào, hai cốc bia lớn và hai đĩa thức nhắm đã đặt trước mặt mỗi người. Họ không ngồi bàn mà ngồi ngay tại quầy bar. Nốc vào hai ngụm bia lớn, muộn phiền trong lòng thành công mới thuyên giảm đôi chút. Nghe nói cậu có bạn gái, Cố Thần lấy khuỷu tay huých nhẹ Thành Công, cười mờ ám. "Tôi thấy hai người ăn hải sản cùng nhau." Thành Công cụp mắt, "Tôi có thiếu bạn gái bao giờ không?" Cố Thần cười ha hả, "Tiết chế chút đi, coi chừng chật eo đấy. Định hôm nào giới thiệu cho anh em đây? Thích dạng nào, giống cô nhóc ăn hải sản cũng được lắm, anh em không yêu cầu cao." thành công cho mày im lặng uống rượu ăn hải sản là chuyện quá khứ anh ta đã quên từ lâu sáng nay nhận được tin nhắn của ninh mông nên giờ anh ta mới lờ mờ nhớ lại ninh mông gửi tin nhắn vào lúc hai giờ sáng nói tiểu ngài bạn cô nàng thứ bảy tổ chức đám cưới ninh mông là phù dâu hiện giờ vẫn chưa chọn được phù rể cô nàng muốn tiến cử anh ta thành công hồi âm em và bạn em có hận thù gì sao mà lại tìm phù rể đẹp trai cỡ tôi em không muốn cho chú rể sống hử Sau đó anh ta đi rửa mặt cạo dâu, mặc quần áo chỉnh tề, trước khi ra khỏi nhà nhìn lại di động, ninh mông vẫn chưa trả lời. Ninh mông là người thông minh, đã không thể chơi trò mập mờ, lại càng không thể mua vui và chống canh, vậy thì nên ngầm tự hiểu thế nào là khoảng cách an toàn. Có lẽ trong thâm tâm, ninh mông đã gán cho anh cái mắt khốn nạn. Cứ thế đi, đằng nào anh ta cũng không cho rằng đấy là vô khống, vì quả thật anh ta không phải loại khốn nạn bình thường, nếu không bây giờ đâu phải sống cô độc một mình, tàn tạ tới nông nỗi này, u cũng là quả báo cho cuộc đời ăn chơi của anh ta. Ánh mắt coi thường đang lạnh nhạt nhìn xung quanh bỗng trợn trừng vì bất ngờ chạm phải một ánh mắt khác. Bác sĩ Thành, đúng là anh rồi. Vừa thấy một bên mặt anh tôi đã thấy quen quen, nhưng không dám nhận bừa. Thiện duy nhất vui mừng chạy tới. Thành công nhắm chặt mắt cái ngày quái quỷ gì mà sao ai cũng tới khiêu chiến với mình thế. Hôm nay thiện duy nhất lại còn trang điểm áo váy điệu đà, mái tóc xuân thẳng trải gọn gàng, cột thành đôi ngựa cả người bừng lên sức sống căng tràn, nở với anh ta nụ cười như hoa hướng dương tắm trong ánh mặt trời. Ờ, chào cô, thành công ơ hờ gật đầu, nhanh mắt nhìn qua chỗ thiện duy nhất vừa rời đi. Ba nam hai nữ, tuổi đều sắp xì cô nàng. Bạn học cùng trường của tôi. Mặt thiện duy nhất đỏ lửng ánh mắt vô thức bay về hướng tên con trai trắng trẻo, gầy nhom rồi bẽn lẽn e thẹn rơi xuống. Ừm, phụ nữ luôn trang điểm vì người mình thích thành công biết rất rõ. Anh ta đặt ly bia xuống, nhanh nhẹn xoay ghế gật đầu với từng người một nụ cười trên gương mặt điển trai như mùa xuân tươi đẹp. Duy nhất đây là ánh mắt hai cô gái đảo qua đảo lại giữa thiện duy nhất và thành công. Tôi là thành công từng khám bệnh cho duy nhất, thành công ôn tồn đáp. Em bị bệnh khi nào vậy duy nhất? Anh chàng cẩn thị nhẹ nhàng đẩy gọng kính hỏi. Thiện duy nhất xoắn ngón tay, mắt không biết nên nhìn bên nào mới phải. Bệnh vật thôi, bây giờ khỏe hơn rất nhiều rồi. Bác sĩ Thành làm việc ở khoa nào? Hai cô gái không hề che giấu bản chất háo sắc, nhìn Thành công chằm chằm. Thành công hắng giọng, khoa phụ sản, tựa như có sấm sét oanh tặc xuống mặt đất nụ cười trên mặt tất cả mọi người thình lình đứng hình giữa không trung Tôi nói gì không phải sao? Thành công thân thiết hỏi Thiện duy nhất. Thiện duy nhất đã hóa đá. Bệnh viện tôi làm đối diện con phố này thôi. Nếu gặp chuyện phiền phức, không thoải mái, hay có nỗi niềm khó nói cứ đến tìm tôi. Y thuật và cách phục vụ của tôi duy nhất hiểu rất tường tận. Nói xong anh ta lại tao nhã xoay người một lần nữa, cầm ly bia lên, nhấp từng chút từng chút tâm tình vô cùng sảng khoái. Cậu hơi quá rồi đấy. Cố thần nhỏ giọng nói. Nói thật là sai sao huống chi nếu thật sự thích duy nhất, tên ấy lẽ ra nên quan tâm đến người bệnh chứ không phải giới tính của bác sĩ. Lần đầu tiên thành công cảm thấy làm bác sĩ sản phụ khoa rất đáng hãnh diện. Lúc thanh toán tiền khóe mắt thành công lướt qua cái bàn trong góc của nhóm thiện duy nhất. Cô nàng ngồi ngay mé bàn cắn ống hút miệt mặt nhìn chai bia phía trước khi có người hỏi thì ngơ ngác mãi hồi lâu mới trả lời. Chiều nay có ca mổ nào không? cố thần không thể uống rượu, rượu chưa dính răng mặt đã đỏ giống gan heo. Anh ta vừa đi vừa cố ngước mặt lên trời, để khi về còn có chứng cơ nói mình bị cháy nắng. Có mấy bệnh nhân tái khám, thành công cẩn thận tránh dòng xe cộ cười thản nhiên. Bệnh nhân đến tái khám đã làm các loại xét nghiệm vào sáng nay, tờ khai xếp thành chồng trên bàn. Thành công đeo khẩu trang, cẩn thận xem xét các chỉ tiêu kiểm tra, nhỏ giọng trao đổi với bệnh nhân, kê toa chỉ định thuốc, dặn dò những điều cần chú ý. Thời gian trôi nhanh, bẵng một lúc đã đến giờ tan tầm. Y tá đến nói với anh ta, mai là ngày mở cửa phòng khám bệnh của chuyên gia 8 giờ bắt đầu quản lý thành cho mấy số. Y tá rột rè hỏi, thông thường các chuyên gia đều cho 50 số. Để được lên chuyến xe này, biết bao nhiêu người nhà bệnh nhân phải đến xếp hàng từ thờ mở sáng. Mà phòng khám của chuyên gia thành công chưa bao giờ chịu sự quản lý của bệnh viện. Người bệnh có đăng ký được số hay không chỉ có thể trông chờ vận may. 30 số, thành công trả lời, 30 ấy ạ. Cô y tá nhỏ không dám tin vào tay mình, cô còn đứng đây lớ ngớ nữa thì hai mươi nhé. Thành công đùa cợt, vừa dứt lời cô y tá á lên một tiếng rồi chạy biến. Thành công cởi áo blau trắng, cô lấy di động khoa cửa ra về. Khoa phụ sản có bốn phòng làm việc cả thầy. Ngoài phòng khám bệnh chuyên gia của anh ta còn có phòng khám bệnh phổ thông bên trong có buồng kiểm tra và vài bác sĩ chen chúc nhau Phòng khám bệnh, phòng giải phẫu nơi làm các tiểu phẫu nhanh chóng đơn giản Trước cửa đặt một loạt ghế băng cho người nhà theo chăm sóc bệnh nhân nghỉ ngơi Nhìn thấy Thiện Duy Nhất bất an ngồi trên băng ghế, đối với thành công hoàn toàn không ngoài dự liệu Anh là bác sĩ sản phụ khoa thật ạ, Thiện Duy Nhất vẫn chưa hết kinh ngạc Cô muốn tìm tôi báo thù, thành công lạnh lùng chỉ bảng khoa phụ sản treo trên tường Đêm thiện duy nhất đau dạ dày đến bệnh viện, anh ta mới ra khỏi phòng giải phẫu, trên áo không đeo chứng nhận bác sĩ, hai người lại nói chuyện trong văn phòng của phòng giải phẫu. Sau này họ gặp nhau một lần trước cửa thang máy, lúc đó anh ta không mặc áo blau trắng. Trong lòng thiện duy nhất nghĩ gì, anh ta mặc kệ thật ra chỉ cần hỏi nhiều một câu, cô nàng sẽ biết anh ta làm việc ở đâu, anh ta tốt xấu gì cũng cấp bậc chuyên gia cho nên tuyệt nhiên không có cảm giác tội lỗi. Ơ tại sao phải báo thù Vì tôi đã làm cô mất mặt trước anh chàng cận thị của cô đó thôi. Thiện duy nhất giật bắn người, hoảng hốt bụng miệng. Anh, sao anh biết là anh ấy? Nguyên bùa của thiện duy nhất có tên người là duy nhất của tôi. Về tính cách thiện duy nhất thành công chẩn đoán cô nàng là người thẹn thùng, nhút nhát hướng nội, hơi khép kín. Mẫu người này to tiếng trước mặt người khác còn không dám chứ đừng nói chi đến bộc lộ chuyện riêng tư. Nguyên bùa nổi tiếng bởi nó là một cánh cửa quảng cáo. Một số khoe khoang sở thích học vấn bản thân, một số bình bình giống nhau, số còn lại là những người không kiêng rè phơi bày chuyện riêng tư. Thiện duy nhất thuộc số nào? Thành công chẳng mất một chút công sức nào để tìm ra webua của thiện duy nhất. Gõ hai chữ duy nhất vào không tìm kiếm kết quả thứ ba chính xác là nó. Đần thật sợ người ta không thấy mình nên cứ phải đứng ở vị trí nổi bật như thế. Thành công đánh giá, blog thiện duy nhất chia thành ba chuyên mục cơ bản. Mục đầu tiên liên quan đến rau dưa cô nàng trồng trọt miêu tả tình hình sinh trưởng hàng ngày kèm theo hình ảnh không khác gì chuyên gia nông nghiệp thực thụ. Mục thứ hai là về tiểu thuyết Agatha yêu thích của duy nhất, cô nàng thuộc như lòng bàn tay mỗi một tác phẩm của Agatha, rồi còn gia nhập hội Agatha, hội trinh thám, suy luận. Khám phá này khiến thành công hơi bất ngờ. Con người ai cũng có hai mặt, không ít tội phạm giết người nguy hiểm trên thế giới đều là những kẻ có học vấn và ai kiêu cao. Bên dưới lớp vỏ bề ngoài là thứ linh hồn mà mắt thường không sao nhìn thấy. Mục thứ ba là những dòng tâm tình của thiện duy nhất viết về một người cô nàng gọi người đó bằng anh. Bây giờ là 2 giờ sáng em vừa từ công ty Tăng Ca trở về. Đứng trên ban công nhìn quả non mới kết trên cành dây leo em rất muốn rất muốn gọi điện cho anh. Nhớ lần đầu gặp anh anh trong chiếc áo khoác màu xám nhạt sơ mi trắng quần jean bạc phết nở nụ cười với bạn học em bất xác cũng cười theo. Sau này vẫn luôn như vậy, anh vui vẻ là em lại vui vẻ nhiều lần hơn thế Dạ dày lại đau em cắn răng, gắn cầm cự tự nấu cháo cho mình Cháo như liều thuốc vạn năng chữa trị được mọi căn bệnh của em Kể cả khi nhớ anh đến cồn cào, anh biết không 48 phút là thời gian em đi từ chỗ anh trọ đến chỗ em trọ Chúng ta thật sự gần, rất gần Em hãnh diện biết bao vì đã đến Bắc Kinh Đứng trước tô kính cửa hàng vài em nhắm mắt tưởng tượng về một tương lai không xa Chẳng hạn như, ban công ngôi nhà nhỏ của chúng ta trồng hoa gì, ghế sofa đặt ở đâu, trên giá áo treo áo một kiểu gì, rèm cửa sổ dùng màu sắc nào. Anh có đề xuất gì không anh? Sau khi đọc xong blog cô nàng, thành công rút ra kết luận thiện duy nhất là fan ruột của Agatha, cô nàng thích trồng trọt thầm mến anh, đến Bắc Kinh vì anh, nói khổ mấy cũng vui cũng vì anh. Câu người là duy nhất của tôi có hai ý nghĩa. Nghĩa đầu tiên, anh là duy nhất trong lòng cô nàng. Nghĩa thứ hai cô nàng mong ước anh sẽ nói với cô nàng em là duy nhất của anh Ngoài ra thành công còn trần được những bệnh khác Anh không biết thiện duy nhất viết blog nếu không cô nàng đã chẳng dám thoải mái bộc bạch Viết blog nhất định là chuyện cả gan làm loạn nhất trong cuộc đời thiện duy nhất Anh đọc lén blog tôi Thiện duy nhất chảy lãng nhãng theo sau thành công đến bãi đậu xe Đầu ướt nhẹp mồ hôi Nói khó nghe qua đấy cô có khóa lại không Thành công dừng bước lắc lư chìa khóa xe trước mặt thiện duy nhất Thế giới mạng đấy mà cô tự ném mình vào đó thì cũng giống như tắm khỏa thân trong hồ nước công viên Không có quyền cấm người ta nhìn cô không chớp mắt Trái lại, người ta có thể công khai lên án cô làm bại hoại thuần phong mỹ tục Mặt thiện duy nhất tái đi Tôi không biết gì cấm trẻ em hết Thì đúng rồi, vậy cô lo sợ cái gì nữa chứ Thành công cong môi cười, bấm remote trên chìa khóa cửa xe mở ra Anh ta vừa tựa nửa người vừa ung dung khoanh tay Bọn họ hiểu lầm cô Thiện duy nhất lắc đầu chớp mắt ấp úng nói, họ hiểu tôi lắm tôi còn chưa, bạn trai thì làm sao có điều kiện vào khoa phụ sản. Ôi, xấu hổ đến nỗi mặt mũi như nhuộm ánh hoàng hôn của nửa bầu trời. Vào khoa phụ sản mà phải có điều kiện sao? Thành công nén cười, trêu ghẹo, Tôi, ý tôi chỉ có vậy. Nhưng các cô ấy lại nói, vì bác sĩ thành thích tôi, ghen gì gì đó, nên mới chỉnh đốn tôi. Thành công chợt sững lại rồi ngay lập tức cười ha hả, quả là chuyện cười hài hước nhất anh ta được nghe trong mấy năm gần đây. Thiện duy nhất cũng cười. Tôi nói các cô ấy xem nhiều phim hàn quá đi đâu cũng mê mẩn mấy ông chú. Ông chú, Thành công nghiến răng, mình già vậy sao? Bác sĩ Thành và tôi không cùng thế hệ, anh lại có công việc tốt ngoại hình không tệ, chắc chắn đã kết hôn từ lâu, có khi con anh còn biết đi rồi không chừng. Nụ cười làm đường cong trên gương mặt thiện duy nhất gợn lên như vòng sóng lăn tăn, thanh thoát mềm mại, đầy nữ tính. Cảm giác nhờn nhợn dần dần lan từ lồng ngực đến cổ họng thành công. Công việc của tôi tốt, anh ta nghiến răng hỏi. Vâng, anh và anh trai tôi không khác nhau lắm, đều là người gần gũi bên phụ nữ. Phụt máu tươi trào ra cả trời đỏ tía. Hình tượng ra hàng bỗng nhiên tốt đẹp vô hạn trong đầu thành công. Cô gọi anh ta là thành lưu manh. Cái từ liêu manh nghe hơi sắc hơi hư hỏng, nhưng không thể phủ nhận là nó gợi cảm, sành điệu và rất đàn ông. Liêu manh không phải cứ muốn là làm được. Đàn ông không hư phụ nữ không yêu. Đằng sau liêu manh là hàng dài mỹ nữ đeo đuổi. Còn người gần gũi bên phụ nữ, lại là tên đàn ông gầy còn là lướt ngón tay uốn thành cánh hoa lan tướng đi áo à ống hẻo, giọng nói the thế y như thái giám bị thiến. Thành công nghiến răng ken kết. Anh cô làm gì? Anh tôi là nhiếp ảnh gia chuyên trụ áo tắm cũng thường giao thiệp với người khác phái. Anh ấy đa tình ghê lắm, vậy mà vẫn có quá trời người thích. bạn thân nhất của tôi cũng không thoát được cô ấy tự sát vì anh ấy, bây giờ điên điên khùng khùng. Hai, mẹ cô ấy chạy đến nhà tôi mắng mỏ, nói con gái ba mẹ tôi sinh ra sau này nhất định sẽ bị quả báo tôi sẽ bị một tên playboy đùa bỡn rồi vứt bỏ. Thiện duy nhất thở dài thật dài. À, bác sĩ Thành đừng hiểu lầm, anh giúp các cô gái chữa bệnh, anh là hộ hoa sứ giả, anh không lừa gạt ai hết. Cơn giận trong lòng thành công răng thành mạng nhện, nếu tiếp tục nói chuyện với thiện duy nhất, anh ta nghi ngờ không biết mình có hóa ngu hoặc hóa khủng hay không. Cô lo cái gì, không phải cô xác định được mục tiêu rồi sao, mau đi tìm anh ta đi. Biến đi cho khuất mắt, anh ta không bao giờ muốn gặp loại đơn bào này nữa. Ánh mắt thiện duy nhất bỗng chốc buồn bã, cô nàng cười cười về tội nghiệp, cả người xuôi xỉ tạm biệt bác sĩ thành ừm điệu bộ e rè kia không hiểu sao lại làm mắt thành công nhức nhối cô thích gì nhất ở cái tên bốn mắt đó thiện duy nhất di di chân tại chỗ vẻ không tiện trả lời thành công đóng sầm cửa xe không nói thì thôi thiện duy nhất hấp tấp chạy tới cúi đầu sợ sệt nhìn thành công mà lén lén lút lút không dám mở to mắt trông bác sĩ thành rõ ràng rất hiền lành diện mạo lại không xấu nhưng cô vẫn hơi sợ anh ta Chỉ một ánh nhìn lạnh thấu xương của anh ta cũng đủ khiến cô tim đập chân run. Năm hai đại học có một tuần ngày nào trời cũng đổ mưa, sinh viên chúng tôi trốn trong phòng đánh bài, đánh chán chê cả đám lại chơi trò viết trên nam sinh đẹp trai trong khoa lên tờ giấy, vo viên, sau đó cùng nhau bắt thăm chúng ai thì đó là Mr. Right của mình. Tôi, bắt được tên anh ấy. Thành công muốn giật tóc muốn gào thét, mắt bị bệnh đục thủy tinh thể rồi chắc, đẹp trai nỗi gì loại bốn mắt ấy. Thời điểm đó tôi cũng chưa nói chuyện nhiều với anh ấy. Sau ngày hôm ấy, tôi bắt đầu để ý anh ấy. Nhìn nhiều nên tưởng như quen nhau từ rất lâu, vì thế. Thiện duy nhất xấu hổ tới mức không nói thêm được câu nào. Vì thế cô ngu ngốc theo anh ta đến Bắc Kinh. Cô có dùng não không hả? Nếu anh ta không thích cô thì sao? Thành công dí tay vào chán thiện duy nhất cô nàng không ngừng lui ra sau, mắt chớp chớp liên tục. Bây giờ anh ấy vẫn chưa có bạn gái. Thiện duy nhất nghiêm mặt nhìn thẳng thành công. Vậy cô còn chơi trò thầm mến làm gì? Nói cho anh ta biết đi, hai người ở chung tiền thuê nhà giảm bớt một nửa. Thành công không khống chế được cơn thịnh nộ, những câu này đều là quát tháo. Thời buổi bây giờ làm gì còn thịnh hành trò chơi thầm mến? Nam đơn nữ chiếc gặp mặt lần đầu là lôi nhau lên giường ngay. Thiện duy nhất ôm đầu. Tôi không dám, nếu anh ấy từ chối, ngay cả nhớ nhung tôi cũng bị thức mất. Thành công ngẩn ra. Đối với thiện duy nhất mà nói, nếu nhớ nhung mất đi thì sự kiên trì ngần ấy năm hóa ra vô nghĩa rồi còn gì. Không phải cô nàng không can đảm, mà là không chịu nổi thất bại. Muốn tôi giúp cô không? Anh ta uể oải nhìn thiện duy nhất. Dường như cô nàng không chút bản lĩnh trước người khác này luôn có rất nhiều cách đối phó với anh ta, giống như miếng kẹo cao su, dính rồi là không sao gỡ ra được. Thiện duy nhất ngừng thở, không dám lắc đầu, không dám gật đầu. Cô không làm sao xác định được thành công nói giỡn hay nói thật. Buổi tối tôi muốn ăn món Hàn Quốc uống rượu vang. Tôi chọn quán cô trả tiền. Thành công mở cửa, đi vòng qua đầu xe, ngồi vào ghế lái. Thiện duy nhất đắn đo một lúc rồi cũng chui vào xe. cài dây an toàn xong, cô nàng chăm chú nhìn thẳng tắp phía trước. Thành công xem như có chút lương tâm, anh ta chọn quán bình thường, gọi thịt nướng, hải sản và hai phần nấm sơn chân. Ăn uống no nê, đợi Thiện Duy Nhất mua hóa đơn xong, anh ta giả vờ không hay biết bộ dạng đau lòng của cô nàng, nói, đọc sách của Tiễn Trung Thư chưa? Đọc cuốn vi thành của ông ấy rồi. Thiện Duy Nhất trả lời. Tiễn Trung Thư tiên sinh dạy chúng ta, mượn sách là khởi điểm của tình yêu, mượn phải trả, một lần mượn một lần trả. Thông qua một quyển sách có thể kiếm cớ gặp nhau hai lần, hơn nữa cũng không để lại dấu vết. Đây là bước đầu đương nhiên phải có trong tình yêu nam nữ. Ngày mai cô gọi điện mượn sách anh ta, gia tăng số lần gặp mặt thường xuyên gặp riêng, chuyện sau đó thì tùy cơ ứng biến. Thiện duy nhất muốn nói lại thôi. Cô và người ấy học cùng chuyên ngành, sách người ấy có cô cũng có. Cô rốt quá vậy, cái này chỉ là viện cơ thôi, biết chưa? Cô không biết suy một thành ba à. Không mượn sách thì mượn nĩa, không được nữa thì mượn cái chén, mượn cái khay. Thành công rất muốn xé cái đầu trước mặt ra xem bên trong làm bằng đá gì. Thiện duy nhất mắt sáng rỡ. Tôi có thể tặng anh ấy cà chua bi, anh ấy thích ăn nó nhất, sau đó nhân tiện mượn anh ấy tài liệu thi công chức, rồi nói anh ấy biết là tôi đang chuẩn bị năm nay tham dự kỳ thi công chức với anh ấy. Đồ gặp xác quên thầy, mình cũng thích cà chua bi, sao không thấy nói tặng mình. Thành công tức giận, bất bình nghĩ. Di động vang lên, thiệu hoa gọi lại. Cô tự đón xe về nhé, tôi còn có việc. Thành công vội vàng xua thiện duy nhất đi. Bác sĩ Thành anh uống rượu, bảo người khác lái xe đi ạ thiện duy nhất cười xinh xắn vẫy vẫy tay hân hoan rời đi thành công ngây người nhìn bóng lưng cô nàng không rời mắt bóng lưng ấy viết lên ước ao về một ngày mai hạnh phúc qua một lúc sau anh ta mới ấn phím trò chuyện lần đầu tiên ra hàng bừng tỉnh giữa mộng mị sờ sờ khóe mắt ươn ướt cô không nhớ rõ nội dung giấc mơ cho lắm chỉ ngờ ngỡ hình như thấy mình ở trấn phượng hoàng vào cái tuổi không lớn hơn phàm phàm bao nhiêu Trong ký ức của gia hàng, ấu thơ là quãng đời đầy ắp niềm vui, không nhuốm buồn phiền. Vậy thì sao cô lại khóc? Đêm hôn hút căn phòng quanh quần hơi thở cô khi vơi khi đầy. Gia hàng lần tay qua bên cạnh bra giường hơi lạnh lẽo. Cô vừa chờ mình định ngủ thì loáng thoáng nghe thấy tiếng động lách cách vọng đến từ bên ngoài. Cô ngồi dậy, chạy đến bên cửa sổ, vén một góc xem cửa. Trác thiệu hoa đứng ngoài viện giữa bóng đêm, ánh lửa nơi đầu ngón tay trợt sáng trợt tối. Ánh sao rơi trên hai vai anh, xương đêm thấm ướt vạt áo anh. Anh như có tâm sự nặng nề, từng vòng khói thuốc tan loãng trong màn xương răng răng. Cô đứng lặng yên nhìn anh, hình ảnh trước mắt biến thành bức tranh cô vẽ ra trong tâm thưởng. Anh đã đứng đó bao lâu, điều gì làm anh thức trắng đêm không ngủ. Dường như cảm giác được có ánh mắt nhìn mình chăm chú, chắc thiệu hoa ngoảnh lại. Ra hàng buông rèm cửa sổ, vỗ vỗ ngực trấn an trái tim đập thình thịch. Sau đó cô quay về phía bóng tối hít sâu hai hơi, rồi đi ra ngoài. Ra hàng, trác thiệu hoa vứt đầu thuốc xuống đất dùng chân rụi tắt. Giọng nói anh khàn đặc như người lữ hành trên sa mạc vài ngày không uống nước. Nương theo ánh sáng yếu ớt phải cố gắng lắm cô mới nhìn thấy gương mặt anh lún phún râu đôi mắt thâm đen trầm trọng. Thủ trưởng anh không ngủ một phút nào sao. trác thiệu hoa phì cười còn nắm tay che miệng ho khan. Ra hàng nghe tiếng ho trái tim lại tăng tốc. Dằn lại cơn ho một cách đầy khó nhọc anh ngồi xuống ngay cạnh đá thái hồ vươn tay kéo ra hàng về phía mình Cô không phòng bị đổ vào lòng anh theo quán tính Anh ôm cô âu yếm như khi ôm phàm phàm ngồi trên hai chân Tư thế ngồi vô cùng thân mật này dọa ra hàng sợ phát khiếp cô căng thẳng len lén nhìn hai phía phòng ngủ Dì lữ lớn tuổi không ngủ sâu một chút động tĩnh cũng làm bà tỉnh giấc Lại còn cả thím đường và tiểu dụ phòng họ đối diện với đá thái hồ ngước mắt nhìn là thấy hết thấy thì sao, mình là vợ chồng." Trác Thiệu Hoa cúi đầu mỉm cười, cọ râu lên gò má trắng hồng của Gia Hàng, chốc chốc lại mổ một cái vào môi cô như gà con mổ thóc. Ngay khi còn trong phòng họp của bộ công nghệ thông tin anh đã muốn làm như vậy. Anh kề sát tai cô, giọng nhẹ như không, "Hơi thở này, chất giọng này, câu nói này, làm sao cô cưỡng lại cho được?" Giữa đêm khuya thanh vắng lại tì tê trên trời nguyện làm chim liền cánh, dưới đất nguyện làm cây liền cành. Như thế không giống tác phong của thủ trưởng Cô ngoan ngoãn thả lòng người. Anh là người đàn ông bình thường, đàn ông bình thường đều nghĩ vậy. Trong cuộc họp dài lê thê và áp lực nhớ em, nhớ phàm phàm là cách duy nhất cho phép anh hít thở. Quan niệm người lính là thiên thần vạn năng cứu rỗi cả thế giới, vũ trụ là hoàn toàn sai lầm. Người lính trước hết là đàn ông chỉ khi làm tốt được việc đem lại cho vợ con mình cuộc sống bình yên, hạnh phúc mới có thể tận lực tận sức cho nhiệm vụ bảo vệ đất nước. Lúc này đây, mổ đã biến thành hôn, ra giết mãi hồi lâu mới lưu luyến rời ra. Công việc ra hàng và chắc thiệu hoa đang làm đều mang tính bí mật thông thường ở nhà hai người ít khi chủ động hỏi về công việc của nhau. Dạo này áp lực lớn lắm sao anh? Cô chỉ có thể hỏi vòng vo, lớn nhất từ trước đến nay. Chắc thiệu hoa ôm xiết ra hàng vào lòng. Ra hàng thở ra một hơi lạnh, cho dù núi Thái Sơn sụp đổ, thủ trưởng vẫn có thể ung dung bình tĩnh chuyện trò vui vẻ, không than vãn, không yếu thế, không lùi bước. Đối phương mạnh thế à? Đó là một lĩnh vực xa lạ, giống như chạy trong biển đêm mờ mịt không kim chỉ nam, không hải đăng, không ánh sao, tất cả đều không thể hiểu, không thể tiên liệu. Vì không biết nên khó khăn mới bị khuếch đại đến vô cực. Em giúp được việc gì không? Giọng điệu mỏi mệt của anh càng khiến lòng cô căng thẳng. Trác thiệu hòa nâng gương mặt cô lên, nhắm mắt say sưa mút mát cánh môi mềm mại. Tại sao không gọi điện cho anh? Ơ, họ có đang cùng nói về một chủ đề không nhỉ? Anh về nhà hay không em cũng không quan tâm. Đây không phải câu hỏi mà chắc chắn là lời oán trách. Vừa nãy anh đứng bên giường một lúc lâu, em ngủ rất say. Gia hàng hớn hở, đương nhiên, một mình em ngủ cả giường to. Trác thiệu hoa nắm ngón tay cô lên, hung hãn cắn một cái trừng phạt. Truy hỏi hành tung của chồng là trách nhiệm và nghĩa vụ của vợ. Họp hành đến nửa đêm quay về văn phòng, mở di động thấy trống không chẳng có gì cả tim cũng lạnh. Muốn gọi điện về nhà hỏi. Lại sợ đánh thức cô ấy Một tiếng sau đó còn phải họp tiếp Ra hàng vụng trộm nén cười Lợi dụng đêm đen hôn chụt lên khóe miệng anh Em cài điều khiển từ xa trên người anh rồi Mọi hành tung của anh đều trong lòng bàn tay em Họ cùng cười rồi cứ thế lẳng lặng ôm nhau Nghe sương đêm rơi tí tách trên bậc thềm Nghe nụ hoa khẽ khàng hé nở Thi thoảng một làn gió đêm lành lạnh mơn man thổi qua Cơn gió này mất thật còn vài ngày nữa thôi là Bắc Kinh sang thu, mùa thu là mùa đẹp nhất ở Bắc Kinh. Gia hàng, em có nghĩ đến hình dáng chúng ta khi về già không? Gia hàng tự nhủ bụng, bỗng dưng hôm nay thủ trưởng đa sầu đa cảm kỳ lạ. Hình dáng khi về già ư, cô thật sự chưa từng nghĩ đến. Chắc thiệu hoa thở dài, trẻ con sẽ không nghĩ đến chuyện già vì nó rất xa xôi, rất vô chừng. Nhưng hai hôm nay anh thường nghĩ về nó không dưới một lần tựa như muốn khẳng định chuyện anh nắm tay cô đến già là sự thật hiển nhiên, không điều gì có thể ngăn cản Lúc trước tại sao em nhẫn tâm bỏ rơi anh và phàm phàm ra nước ngoài tham gia bảo vệ an ninh mạng Đáp án vốn đã rõ ràng từ lâu, giờ bỗng nhiên lại nổi lên từ sâu trong hang cùng vực thẳng Bởi vì anh là thủ trưởng, vì thủ trưởng là người đàn ông không đơn giản nên cô chỉ có thể khiến mình trở nên không đơn giản Trác Thiệu Hoa cười khổ, cô không biết rằng, rất nhiều chuyện phức tạp sẽ kéo đến một khi cô trở nên không đơn giản. Thật ra nguyên nhân sâu xa của cái gọi là điểm báo trong số mệnh đều do bàn tay thượng đế sắp đặt. Anh không hề mong em quá mức xuất sắc, sợ em vượt qua anh, làm quan lớn hơn anh chứ gì. Khó có dịp tự cao tự đại trước mặt thủ trưởng, ra hàng rung đùi đắc ý. Anh sợ, anh bỏ dở đoạn sau câu nói, gấp gáp hôn lên vầng trán, "Hàng Mi, đôi mắt cô không sót một vị trí nào." Anh muốn in đậm dấu ấn chủ quyền của mình lên tất cả, như sợ chẳng may nếu một ngày họ xa nhau vì nguyên nhân nào đó thì dù cô ở đâu, dù muôn trùng sông núi hay bạt ngàn biển cả anh vẫn có thể nhờ dấu ấn này để tìm thấy cô. Đến khi trời sắp hừng sáng anh mới ôm cô trở về phòng. Mở đèn, thấy hai mắt thủ trưởng vằn tơ máu, gò má hốc hác cô mím chặt môi, một loại tình cảm khác lạ chợt nảy nở trong trái tim như ngọn cỏ nhỏ ra hoa giữa mùa xuân. Em đi vặn nước cho anh. Khi cô ra khỏi phòng tắm, Trác Thiệu Hoa đã ngủ trong tư thế nằm nghiêng trên giường. Anh không cởi áo, không cởi giày, tóc hơi rối, cổ áo sơ mi biến thành màu đen, mang tai còn điểm vài sợi tóc bạc. Giờ phút này trông thủ trưởng không hề oai phong nhưng cô lại nhìn đến ngẩn ngơ. Cô không đánh thức anh, kéo rèm cửa lại, rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài ôm Phàm Phàm đang ngủ say dao cho thím đường, để tránh sau khi tỉnh dậy cô cậu lại làm ồn đến anh. "Ra hàng, ra hàng." Mới nằm được một lúc Trác thiệu hoa đột nhiên mở mắt Em đây, cô dối tay mình vào lòng bàn tay anh Anh nắm tay cô, nhắm mắt lại Anh ngủ một chút, lát nữa dạy anh đi mua quà với em Tối nay dự đám cưới tiểu ngài Hôm nay tiểu ngài kết hôn Ngày chọn tổ chức lễ cưới là ngày thứ bảy cuối cùng trong tháng 8 Lúc ra hàng hứa hẹn sáng nay đến giúp tiểu ngài Cô không mong thủ trưởng đi cùng mình Có mặt anh, không chừng tiểu ngài sẽ càng hồi hộp đi Không nổi mà phải bò vào lễ đường Thế nên cô chẳng nói gì với thủ trưởng, nhét thiệp mời vào ngăn tủ trong thư phòng, nhưng thủ trưởng vẫn nhìn thấy. Ra hàng ghé vào bên giường, tay ngoan ngoãn để thủ trưởng nắm chặt trong đầu vẫn băn khoăn về kẻ địch hùng mạnh anh nhắc đến. Bản thân cô tự cảm thấy mình thích hợp làm hacker hơn là kỳ binh mạng. Tính cô vốn thích tấn công, không thích giấu con cờ tung phút chót, đây cũng chính là hai điều kiện tiên quyết để trở thành hacker. Công việc chủ yếu kỳ binh mạng phải làm lại là phòng thủ. Phòng thủ tức kẻ địch trong tối, mình ngoài sáng cực kỳ bị động, không thể không cẩn trọng, không thể không cảnh giác. Liên quan đến hệ thống bảo mật cho căn cứ kế hoạch của gia hàng là đầu tiên xem mình như một hacker, nghĩ cách tấn công, sau đó mới viết chương trình đối phó. Kẻ địch ấy nguy hiểm cỡ nào? Có vẻ như nhân vật truyền kỳ này không hề xuất hiện trong tin tức hacker trong và ngoài nước mà cô quan tâm. Kể cả có đi nữa, với kinh nghiệm nhiều năm chinh chiến trên mặt trận thông tin của thủ trưởng, anh cũng không cần phải lo lắng đến vậy. Gia hàng nghĩ nát óc vẫn không tài nào hình dung chính xác tình huống thủ trưởng nói. trác thiệu hoa ngủ đến giờ cơm trưa mới tỉnh. Sau một giấc ngủ nhẹ nhàng và tràn trề niềm vui, mỗi bộ phận trên cơ thể anh đều dâng trào sức sống tươi mới. Anh giãn cánh tay, ngồi dậy. Trên tủ đầu giường đặt một tờ giấy. Thủ trưởng em đi đám cưới tiểu ngài. Quà đã chuẩn bị trước đó, hiếm lắm mới có một ngày nghỉ ngơi, anh ở nhà chơi với tên nhóc thối đi nó cứ hỏi em bố đi đâu em bịa nhặng xị đủ thứ trên trời dưới đất nói dối nó anh nhớ không được lật tẩy em đấy lúc đi em hôn anh lâu thật lâu mà anh chẳng hôn lại em chút xíu nào cả kết anh em sẽ về nhà sớm thôi ra hàng cô nhóc này lúc nào cũng nóng vội trác thiệu hoa cầm tờ giấy cười mãi một lúc anh rửa mặt chải đầu thay quần áo rồi mở cửa ra khỏi phòng Hàng xóm sau nhà ghé chơi, nhà họ có một em bé nhỏ tuổi hơn Phàm Phàm tí xíu và một chú chó chăn cừu trắng muốt. Dì giúp việc nhà ấy thích làm bánh ngọt, bà làm bánh quy hạnh nhân nướng đặc biệt thơm giòn, cho Phàm Phàm cầm nguyên một túi. Phàm Phàm tay trái một cái, tay phải một cái, trong miệng ngậm một cái. Có lẽ chăn cừu thấy Phàm Phàm quá tham lam, bèn lăng xăng đuổi theo tay Phàm Phàm phàm phàm giơ hai tay thật cao nuốt vội bánh bích quy trong miệng xuống xong lại nhét cái bánh cầm tay trái vào miệng phồng má nghiêm túc nói với chăn cừu cái này của bố hết rồi cô cậu còn xòe tay trái ra hết cỡ cho chăn cừu xem trác thiệu hoa thấy vậy không khỏi bật cười phàm phàm phóng tới như tên lửa tí hon đòi anh bế nhét bánh quy vào miệng anh lại còn hôn anh mấy cái rồi mới ngừng trác thiệu hoa gật đầu liên tục ngon lắm trên khuôn mặt nhỏ nhắn của phàm phàm nở ra một đoá hoa Có điều đó hoa đó héo tàn rất chóng vánh. Cô cậu mách bố, mẹ ra ngoài không cầm túi máy tính, cũng không cầm túi du lịch. Trong mắt phàm phàm, ra hàng cầm túi máy tính là đi làm, cầm túi du lịch là đi công tác. Nếu không cầm cả hai, nghĩa là ra hàng đi chơi. Mẹ đi chơi cũng không mang cô cậu theo, cô cậu buồn ghê lắm. Trác thiệu hoa vuốt mũi con trai. Phàm phàm không thích ở cùng bố à. Phàm phàm vội vàng cười nịnh nọt con yêu bố nhất. Nhóc thối, con đừng dễ dãi nói từ nhất Trác thiệu hoa nghĩ đợi đến lúc phàm phàm lớn khôn gặp được cô bé trong lòng khi ấy từ nhất cô cậu nói mới xuất phát từ trái tim chân thành. Có so sánh có bên trọng bên khinh trái tim con người rất hay thiên vị và cũng rất nhỏ bé. Dì Lữ chuẩn bị cơm trưa cho Trác thiệu hoa, nhân tiện báo cáo cụ thể chi tiêu thời gian gần đây. Vì sao phải sơn tường? Trác thiệu hoa không hiểu. Đang vào mùa nóng hơn nữa không phải năm mới cũng không phải dịp lễ. Dì Lữ thở dài chỉ phàm phàm. Phàm Phàm nói cho bố biết trên tường có gì. Phàm Phàm tự hào trả lời cá, nói xong, cô cậu kéo tay Trác Thiệu Hoa ra ngoài. Đứng trước bức tường, vẻ kinh ngạc tột bậc sáng lên trong ánh mắt anh. Tất cả đều do Phàm Phàm vẽ sao? Phàm Phàm gật đầu thật mạnh, Trác Thiệu Hoa xúc động bế bổng Phàm Phàm lên thật cao. Phàm Phàm, con thật sự là món quà tuyệt vời nhất ông trời ban cho bố. Phàm Phàm ngước mặt lên, thấy mây, thấy mái nhà, giơ tay ra là chạm được đến lá cây cô cậu càng cười càng vui sướng này cậu xem đồng hồ bảy lần rồi đấy ninh mông ngứa mắt nhấc giày cao gót hung hăng đá ra hàng một cước dưới bàn biết đồng hồ của cậu quý giá rồi không cần khoe khoang nhá lần đầu tiên ra hàng không vặn lại tối nay tâm trạng cô rất tốt không thèm chấp ninh mông lại thêm một nhóm bạn học cũ đến cả đám trông thấy ra hàng đầu tiên là sửng sốt sau đó rú lên khoa trương ra hàng đây đó hả Trời ơi, không nhận ra luôn, như em gái 18 ấy. Gia hàng cắt kiểu tóc mới. Cô và Ninh mông đến đây giúp tiểu ngải trang điểm thử rất sớm, hai cô nàng biết cô không chịu ngồi yên một chỗ nên suối dục cô sẵn dịp này tìa tót lại đầu tóc. Thở cắt tóc nghiêm túc đánh giá Gia hàng, cân nhắc một chạp rồi cầm kéo cắt dẹt dẹt múa may hoa cả mắt. Đến khi tròn mắt nhìn mình trong gương, Gia hàng không khỏi nửa kinh ngạc nửa thích thú. Mái tóc ngỗ nghịch đã trở nên xinh đẹp, mềm mại, chẳng những hợp với dạng khuôn mặt cô, mà còn không làm giảm bớt khí chất vốn có. Cô mặc chiếc đầm màu quả anh đào mua lần trước chân mang giày đế xuồng thủ trưởng mua. Tiểu ngải xinh đẹp vì hôm nay cô nàng là cô dâu mới, ninh mông xinh đẹp vì cô nàng là mỹ nhân bại hoại, duy mỗi gia hàng khiến cho mọi người được một phen mắt tròn mắt dẹt. Tiểu ngài và sư huynh đặt 20 bàn tiệc khách sạn, bà con thân thích đôi bên đều ở xa chưa đến kịp, ngoài bố mẹ đã có mặt từ trước toàn bộ số khách còn lại là bạn học và đồng nghiệp của hai người. Có thật đây là đứa tomboy từng sống chết lăn xả trong trận bóng năm xưa. Mấy gương mặt bắc hàng nhìn nhau ngơ ngác, phía chỉ sánh, đặc biệt là cô thư ký của mã soái thì lại hồi tưởng xa xôi tới bộ trang phục thảm họa của gia hàng khi đến lễ nhân trang phỏng vấn rồi tặc lưỡi liên tiếp. Được mọi người khen ngợi, ngắm nghía, gia hàng vừa ngượng ngùng không quen vừa không biết đáp lại sao cho đúng, chỉ đành cười hùa theo. Bỗng nhiên cô nghĩ, không biết điều cảm thủ trưởng sẽ thế nào nếu anh thấy dáng vẻ này của cô. Thời gian đi chậm hơn ốc sen, cô lại vụng trộm xem đồng hồ, sốt ruột tự hỏi sao nghi lễ mãi vẫn chưa bắt đầu. Nhờ công lao bạn trai sao? Một nam sinh nào đó tim bị chấn động mạnh, nhìn gia hàng từ trước ra sau, hỏi thăm dò Ninh mông trả lời thay thôi hy vọng đi, người ta kết hôn mấy năm con trai làm phù rể nhí được luôn rồi. Bùng cõi lòng tan nát thành mảnh vụn. Nói người ta nghe mấy chuyện này làm gì. Đợi bạn học đi rồi ra hàng mới thì thầm. Cô không muốn thủ trưởng bị người ngoài bình phẩm, không muốn phàm phàm bị người ngoài truy tìm nguồn gốc, không muốn sự gắn kết giữa họ bị người ngoài nói bóng nói gió. Có lẽ đây mới là nguyên nhân thật sự của việc cô đi dự tiệc một mình. Chuyện xưa giữa cô thủ trưởng và phàm phàm rất dài, rất khác nói ra chưa chắc đã có người hiểu, mà cô cũng không mong ai hiểu. Ninh mông lường cô, gì đấy cậu định giả dạng gái chưa chồng bắt đầu lại mùa xuân thứ hai hả? Ra hàng giả vờ muốn xé mồm ninh mông, cô nàng nhanh nhỏ né tránh, hai người cười giỡn ẩm ý một thôi một hồi. Người chủ trì tuyên bố nghi thức hôn lễ bắt đầu, cô dâu chú rể tiến vào sân khấu trong tiếng nhạc tiểu ngải và sư huynh dục cổ sóng bước bên nhau trông như sờ các loại kim tuyến dây pháo hoa pháo bông đủ màu bắn vào mắt hai cô cậu bé bốn năm tuổi đi đằng sau nâng váy cô dâu cô bé mặc váy dài đi được nửa chừng thì giẫm phải váy trượt chân ngã trộn ếch òa lên khóc cậu bé ngơ ngác đứng bên cạnh không biết làm sao mọi người được dịp cười dần dần mã xoáy và bố mẹ cô dâu lần lượt nói lời chúc phúc tiếp theo là tiết mục cắt bánh kem trao nhẫn khôi sâm banh Tiểu ngài vừa khóc vừa cười, trông ngốc nghếch hệt như những cô dâu hạnh phúc khác. Trước mặt mọi người, sư huynh dịu dàng hôn môi tiểu ngài thề nguyện cả đời chăm sóc trân trọng cô nàng. Ninh mông khóc thảm thương, bước thấp bước cao chạy vào toilet. Gia hàng lo lắng đuổi theo ninh mông, cô nàng đóng cửa toilet, nghẹn ngào bảo Gia hàng đứng ngoài đợi một lát. Gia hàng đi lòng vòng bên ngoài toilet nghe tiếng mở cửa cô ngẩng đầu lên, nhưng hóa ra lại là cửa toilet nam và người bước ra là mã soái Lúc nãy ngồi đối diện trên bàn hai người đã gật đầu chào nhau, có điều không trò chuyện. Hôm nay mã soái rất giống bậc cha chú đức độ trong bộ quần áo trang trọng và cravat màu tối. Khi mã soái chứng hôn, gia hàng lặng yên dõi theo từng cử chỉ qua lại giữa ông ta và tiểu ngải. Tiểu ngải choàng tay sư huynh, nhìn ông ta bằng ánh mắt kính trọng và sùng bái. Cô dâu chú sẽ bắt đầu kính rượu, hơn hai mươi bàn chữ chẳng ít. Mã soái nói, gia hàng cười, vâng, phải chịu khổ rồi đây. Tổng giám đốc mã dạo này khỏe chứ? Mã xoái vuốt vuốt tóc ra sau. Bận lắm, bận lắm. Đúng rồi, khoản tiền kia cô nhận được chưa? Khoản tiền nào? Tiền vốn khởi động cho cô lập trình trò chơi đấy. Tôi nghĩ kiểu gì cô cũng cần mua tài liệu, phần mềm, rồi cả máy tính này kia, nên đã bảo phòng tài vụ truyền tiền vào thẻ cho cô. Ra hàng thầm rùa xả trong bụng đồ gian thương. Sợ cô không giữ lời hứa nên lấy tiền đổi trước đây. Hợp đồng còn chưa ký ông gấp gáp làm gì? Phí truyền nhượng nhất định sẽ làm cô hài lòng, trước đây chúng ta từng hợp tác qua tốt đẹp ấy chứ. Có gì tiến triển nhớ gọi điện cho tôi. Ha ha, tôi vào chào một tiếng rồi đi, buổi tối còn bữa tiệc xã giao. Mã soái vẫy tay, vui vẻ vinh vang quay lưng đi. Ra hàng dứ dứ nắm đấm theo bóng lưng ông ta. Sau cùng ninh mông cũng ra khỏi toilet, cô nàng dặm lại lớp trang điểm, mắt hơi hoe đỏ. Tiểu ngài đã thay chiếc đầm khắc đang bị đám bạn của sư huynh xoay như trong chóng với trò châm thuốc. Tiểu ngài mời thuốc châm xong điếu nào là bị thổi ngay điếu đó, bật lửa bật mãi không lên lửa, loay hoay mãi không châm được lấy một điếu. Mấy ông tướng cười nham nhở xấu xa. Tiểu ngài đáng thương nhìn sư huynh cầu cứu, sư huynh bị chuốc rượu không ít nhìn thứ gì cũng mông lung. Tên khốn này, ninh mông vọt lên túm chặt cái gã đang thổi hăng say, bịt miệng bóp mũi anh ta. Tiểu ngài châm thuốc, rốt cuộc điếu thuốc cũng bốc khói. Ninh mông nới tay, anh ta thở hồng hộc quay đầu lại thốt lên. Là cô sao? Ninh mông chớp chớp mắt. Tôi và anh quen nhau. Anh ta cười ha ha. Cô là bạn gái thành công đúng không? Tôi là cố thần, đồng nghiệp cậu ta. Tôi gặp hai người ở nhà hàng hải sản một lần rồi, nhưng mà không quấy dày thế giới của hai người. Ninh mông đột nhiên nghiêm mặt. Ai bảo anh tôi là bạn gái thành công? Cố cô thần líu lưỡi, giọng điệu giận dữ của Ninh mông làm anh chàng luống cuống. Tôi, tôi thường, anh thường, đi đâu cũng nói sằng bậy được sao? Anh là bà tám hả? Ninh mông dẫn tới mức xôn người. Ai ra, đắc tội mỹ nhân rồi, xin lỗi mau lên. Bạn bè sư huynh vội vàng hòa giải. Cố thần gượng gạo cười cầu hòa, Ninh mông kiêu kỳ ngồi xuống, không buồn nhìn anh chàng nửa con mắt. Tụi mình chụp chung một tấm hình nha. Tiểu ngải nói, đoạn nhìn ra hàng hỏi giò bằng khẩu hình. Chuyện gì thế, ra hàng nhún vai cô cũng thấy việc Ninh mông phát hỏa hết sức khó hiểu. Nhiếp ảnh ra đi đến chụp cho ba người một tấm hình. Trong hình, ninh mông cười rất khiên cưỡng. Sau đó tiểu ngài và sư huynh tiếp tục đi mời rượu, ninh mông vùi đầu dùng bữa, vờ như không thấy vài người bạn của sư huynh sầm xì sau lưng mình. Tiệc tan, tiểu ngài lặng lẽ kéo ra hàng ra gặp riêng, nói cô đưa ninh mông về. Cậu ấy đang buồn, chúng mình đều kết hôn, trong khi cậu ấy vẫn chưa có tin tức gì. Tiểu ngài vĩnh viễn là một đoá hoa nhân ái, lương thiện. Xong ra hàng không nghĩ như tiểu ngài. Rất nhiều bạn trai trước đây của Ninh Mông đều bị chính cô nàng bỏ rơi, nếu muốn kết hôn, Ninh Mông chắc hẳn đã kết hôn N lần Ánh mắt người đẹp có lẽ luôn ngang bằng mây trên trời, xa xôi vời vợi, không ai vơi tới Chúc vợ chồng cậu hạnh phúc nhé, cô cam đoan với tiểu ngài nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ Ninh Mông lái xe đến, nhưng giờ lại nói không muốn ngồi xe, muốn đi bộ một đoạn dứt lời cô nàng bước phăm phăm, đèn đỏ rừng, đèn xanh đi từ đường cái vào ngõ nhỏ, rồi lại từ ngõ nhỏ ra đường cái. Hòa cùng dòng người ra khỏi khách sạn, cố thần nhìn theo bóng dáng ninh mông, bĩu môi nhủ thầm, cô nàng này đúng là đóng vai ác. Ra hàng bước theo sau ninh mông trên con đường lạ lẫm. Hai bên đường là vách đá, cao chót vót mang phong thái kiến trúc tây u, là những ngôi nhà lát đá vuông vức không cao nhưng vững vàng kiên cố. Xe cổ qua lại thưa thớt phố xá vàng vọt ánh đèn lạc lõng trong lòng đô thị phồn hoa. Giữa vắng lặng tiếng bước chân hai người vọng lên rõ ràng từ vỉa hè lát gạch. chu sư huynh tặng tiểu ngài bộ ấm trà kiểu anh mua ở trung tâm thương mại Tây Đan quý giá vô cùng. Ninh mông đột ngột ngoảnh lại nói. ra hàng khép hờ đôi mắt bóng hàng mi phản chiếu lên bờ má. Thật ra anh ấy là người rất cao ngạo, nói chuyện với mình và tiểu ngài chẳng được mấy câu. Tặng qua quý như vậy là vì cậu. Ninh mông thở hắt ra cười chua chát, anh ấy ngốc thật cậu kết hôn có con rồi còn trông chờ niềm vui từ cậu làm gì kia chứ Mình cũng ngốc y hệt buồn ư, giận ư tất cả chỉ là tự mình đa tình tự mình chuốc lấy phiền não Là thành công phải không? Gia hàng nhẹ nhàng hỏi, Ninh mông đã chìm đắm sâu hơn cô tưởng rất nhiều Ninh mông im lặng, nếu là anh ta, Gia hàng ngẩng lên bầu trời đêm cắn môi Mình thấy anh ta thật sự quan tâm đến cậu, heo Ninh mông kéo tay ra hàng, vẻ như không nghe rõ lời cô nói. Anh ta từ chối không có nghĩa là không quan tâm, mà là nghĩ sâu nghĩ xa. Người giống mình thích hợp để vui chơi đùa giỡn. Người bổ sung cho mình thích hợp để cùng nhau giả đi. À câu này không phải mình sáng tác đó là điều mình tận mắt chứng kiến. Cậu và thành công đều dễ dàng có mới nới cũ trái tim không bao giờ chịu ở yên một nơi. Huống chi gia đình thành công có thể sẽ miệt thị tính cách của cậu khiến cậu không thể thở nổi. Gia đình thành công và thủ trưởng chẳng phải giống nhau đó sao? Cậu có thể tại sao lại nghĩ mình không thể? Gặp đúng người, mình sẽ thay đổi. Ninh mông trả lời, gia hàng gãi đầu thất bại, cô đúng là người không biết an ủi. Tính cách bẩm sinh trong cốt tùy có thể tạm thời áp chế theo sự thay đổi hoàn cảnh, nhưng đến một thời điểm nào đó vẫn sẽ lộ nguyên hình. Ninh mông chợt sợ sệt, heo chẳng lẽ cậu đã từng không hạnh phúc? Chúng ta đang nói về cậu không phải về mình, hiểu không? Gia Hàng rít lên, "Hôn nhân của cậu quá đột ngột, nói thật tới giờ mình vẫn không dám tin cậu sẽ làm ra chuyện kinh khủng đó." "Cậu và Chu Sư huynh hợp nhau biết mấy." Gia Hàng trợn mắt, "Cậu muốn khuyến khích mình và anh ấy quay lại? Xì, si, mình không thèm làm chuyện phá hoại gia đình người khác. Sau này Chu Sư huynh sẽ tìm được người hơn cậu gấp vạn lần, đến lúc đó cho cậu ghen chết luôn." Gia Hàng thích chí, cô quả thực chờ mong ngày ấy. "Còn cậu, muốn tìm người thế nào? Đi uống một ly nhé." đừng lãng phí chứ gọi điện cho mình đi con mình đang ở nhà khóc oe oe đợi mình kia cô đã hứa về nhà sớm với thủ trưởng ninh mông khinh bỉ ra hàng thấy sắc quên bạn răn rỗi để cô áp tải về nhà trọ lúc ra hàng chuẩn bị đón xe về nhà thì cô nhìn thấy một ngân hàng ngay cạnh tiểu khu nhớ lại lời mã soái cô chạy cấp tốc đến máy atm cô muốn xem mã soái chuyển bao nhiêu tiền vào thẻ mình quái lạ thật vào giờ này mà trong ngoài ngân hàng vẫn đèn đuốc sáng trưng nhân viên mặc đồng phục ra vào nườm nượp rất xin lỗi quý khách hệ thống gặp sự cố chúng tôi đang sửa chữa mời quý khách vui lòng quay lại sử dụng vào ngày mai một nhân viên tiếc nuối nói với gia hàng sự cố gia hàng thả ví tiền vào lại giỏ sách nhân viên dầu dĩ thình lình bị tê liệt kỹ sư đang kiểm tra nhiều khả năng bị virus xâm nhập bây giờ vẫn chưa tìm ra nguyên nhân Ra hàng ừ một tiếng đồng cảm có thể là trò phá bĩnh tinh quái như cô từng làm năm nào. Cô không nán lại ngân hàng lâu, đón xe trở về quân khu đại viện. Mọi ngọn đèn trong phòng ngủ chính đều mở sáng, bóng hình phản chiếu của hoa cỏ trong viện như nói thay tình cảm lòng ai. Phàm phàm, chúng ta đừng vẽ tranh nữa, đi ngủ, được không? Tím đường nói, không được con đợi mẹ về ngủ cùng. Phàm phàm trả lời, tiếng lật giấy loạt soạt. Phàm phàm là nam tử hán, không nên ngủ cùng mẹ hoài như thế. Bố cũng là nam tử hán, bố mẹ ngủ cùng nhau mỗi ngày. Hơi hơi giận dỗi, gia hàng ngẩng mặt lên trời thở dài, thần linh ơi. Cô mau chóng đẩy cửa, hai gương mặt đang nhìn ra ngoài cùng xoay lại. Trong phòng ngủ mới kê thêm bàn sách nhỏ, trên bàn đặt đủ loại bút màu nước còn có cả một chồng giày giấy vẽ. Mẹ, bố mua, phàm phàm mừng rỡ ôm chân gia hàng, muốn cô qua đó xem. Tím đường đứng lên với vẻ không được tự nhiên, bà né tránh ánh mắt ra hàng. Ăn cơm chưa xong, thiếu tướng chắc sắt phàm phàm ra phố, mua đủ thứ linh tinh tôi không đi theo. Sau khi về nhà, phàm phàm ăn cơm tắm rửa thật sạch rồi ngồi đấy vẽ cả buổi tối. Bà và dì lữ thở vắn than dài cả tối. Thế này nghĩa là phàm phàm đi vào vết chân cũ của giai tịch chứ còn sao nữa, ra hàng ắt hẳn sẽ đau lòng lắm dầu gì thiếu tướng chắc cũng là đàn ông, đâu suy nghĩ chi ly, chỉ biết cố gắng làm con vui mà không nghĩ đến cảm nhận của gia hàng. Thủ trưởng đâu ạ, nửa người gia hàng như bị hàng ngàn cây kim đâm chích đau tê dại không cách nào diễn tả. Đơn vị gọi điện đến, vội vã đi rồi. Cậu ấy để lại một thứ cho cô, nói là ở chỗ cũ. Thím đường trả lời, vâng, cảm ơn thím đường, thím đi nghỉ ngơi đi. Tím Đường nhìn nhìn cô, muốn nói vài câu trấn an, lại thấy không thích hợp, cuối cùng đành thở dài rồi đóng cửa lại. Cậu nhóc Phàm Phàm phấn khởi, nôn nóng muốn mẹ ngồi xuống xem mình vẽ. Cô cậu vẽ con cún. Con cún này thân hình khổng lồ tuy rằng bốn chân hơi lộn xộn nhưng về tổng thể có thể nhận ra cái đầu hơi ngẩng lên, có hai con mắt lè lưỡi thở phì phì. Phàm Phàm lại còn biết kết hợp vẽ cảnh nền, hình tròn tròn là đá thái hồ, đường cong cong phía trên là cành cây mọc sau tảng đá. Một đứa trẻ chưa đầy 2 tuổi chưa từng có thầy chỉ dạy, chưa từng vẽ, lại vẽ được bức tranh như vậy chỉ bằng một đôi mắt và một chút xíu tưởng tượng ra hàng không thể không thừa nhận cái gọi là thiên phú. Nước Ý có một thần đồng họa sĩ. Năm tuổi cậu bé theo cha mẹ ra bến càng chơi, bị cuốn hút trước cảnh mây trời và thuyền buồng chuẩn bị rời bến cậu bé đã đứng bất động tại đó hơn một giờ đồng hồ. Trở về nhà cậu xin ba mẹ mua cho mình bút và giấy vẽ. Và thế là cậu đã vẽ bức tranh phong cảnh đầu tiên trong cuộc đời mình. Năm 10 tuổi cậu mở triển lãm tranh ở La Mã cả nước chấn động. Phàm Phàm cũng là thần đồng họa sĩ sao? Vì di truyền hay vì lý do nào khác? Ra hàng ôm chán, cô thấy hơi váng vất cảm giác hoảng loạn, vô vọng, bất lực quen thuộc lại ập đến làm tay chân cô lạnh cóng. Mẹ ơi, vì sao mẹ không nói gì cả? Phàm Phàm nhíu mày, mẹ hơi mệt đi vào nghỉ ngơi thôi. Phàm phàm vừa nghe vậy vội vàng nắm tay ra hàng, khẩn trương đi vào phòng trong. Thủ trưởng viết lời nhắn lên mặt sau tờ giấy ra hàng để lại sớm nay. Ra hàng, tiệc cưới tiểu ngài chắc náo nhiệt lắm phải không em? Gặp lại bạn học cũ xa cách đã lâu chắc hẳn có rất nhiều, rất nhiều chuyện hàn huyên phải không? Đáng tiếc anh và phàm phàm bị em cách ly, không thể chia sẻ niềm vui với em. Anh và phàm phàm đều tỏ thái độ phản đối kịch liệt thế nên sau này em phải kể lại hết cho bố con anh nghe đấy. Có vài biến cố xảy ra cùng lúc anh phải đi xử lý, đêm nay chắc lại không ngủ nữa rồi. Lúc ra khỏi nhà anh ôm phàm phàm không nỡ rời. Thật ra anh muốn ôm em, nhưng không có em, anh chỉ có thể ôm phàm phàm thật lâu. Con là tên nhóc thối em sinh ra ôm con sẽ giống như ôm em. Anh đã có được rất nhiều điều ngạc nhiên, niềm hạnh phúc và xúc động từ khi có em, em biết không? Ra hàng, thời tiết mỗi ngày một mắt hơn, đợi anh giải quyết xong công việc chúng ta đi nghỉ dài hạn một chuyến nhé, anh có rất nhiều, rất nhiều chuyện muốn nói với em. Lần này thì chỉ hai ta thôi, suỵt, đừng nói cho Phàm Phàm biết. Thiệu hoa, Phàm Phàm cũng muốn xem, Cô cầu kiễn chân, dướn cổ dài như con hươu với tay chụp thờ giấy. Ra hàng gấp thờ giấy lại giấu sau lưng, Phàm Phàm càng thấy tò mò hơn, đôi mắt đen lấy lặng yên nhìn ra hàng, mẹ đọc cho Phàm Phàm nghe đi. Không đọc. Lần này không có phần con, hừ ai bảo con hư. Mẹ tốt, Phàm Phàm cười hì hì, chu miệng chủ động hôn ra hàng. Gia hàng hưởng thụ nụ hôn con trai dâng hiến, mắt đào quanh mấy vòng. Phàm Phàm hứa với mẹ sau này không vẽ tranh nữa, mẹ sẽ đọc cho Phàm Phàm nghe thế nào. Phàm Phàm cắn ngón tay, sau khi nghĩ ngợi nghiêm túc, cô cậu vuốt mái tóc mới cắt của gia hàng, thương lượng, Phàm Phàm vẽ mẹ, không vẽ chó. Quá tên nhóc thối xào quyệt nó đang nhượng bộ đó à. Gia hàng vừa bực mình vừa buồn cười nhưng cô không muốn trách móc phàm phàm cũng không muốn suy nghĩ quá nhiều Cô ra lệnh cho chính mình phải tin tưởng thủ trưởng bởi anh luôn cho cô lời giải thích thỏa đáng trong mọi tình huống Thủ trưởng không qua loa cầu thả anh sẽ không lừa dối cô Chắc chắn trên chặng đường tình yêu họ đi qua mặc dù ban đầu cô chỉ bị động nhưng không có nghĩa cô không cảm nhận được tình cảm yêu thương quý trọng thủ trưởng dành cho mình Ký ức năm nào vẫn nguyên vẹn trong cô Tại phòng trọ nhỏ hẹp ấy, thủ trưởng cúi khom thân hình cao lớn giúp cô chuyển giường, sửa sang lại phòng ốc. Năm mới, anh cùng cô chen chúc trên tàu điện ngầm, đi xem phim, ăn món cay tứ xuyên, tặng quà cho cô. Anh hết lòng che chờ cô khi cô bị thành vĩ nhạo báng, tay cầm tay dạy cô bắn súng để dỗ dành cô vui. Biết cô nhớ nhà, anh âm thầm đón bố mẹ đến Bắc Kinh. Khi thân thế cô bị vạch trần, anh ôm cô vào lòng, gánh vác trên vai tất cả mưa gió không một lần nao núng. Vụ việc hacker, vì bảo vệ cô, lần đầu tiên anh mất lý trí, lấy việc công làm việc tư. Thế nên cô đã trưởng thành sau so một đêm thấu hiểu tình yêu sâu nặng của thủ trưởng và cũng có vô vàn can đảm đáp lại tình yêu ấy. Giả sử không trải qua những chuyện này, hôm nay có thể cô đang ở Harvard hoặc ở một nơi nào đó nơi cô không bao giờ hiện diện cùng anh. Ra hàng mím chặt môi, ngừng thở. Nếu cuộc đời này không có thủ trưởng, cô không tưởng tượng nổi bây giờ mình sẽ bi thảm đến mức nào. Cùng đi bên nhau đến được ngày hôm nay không hề dễ dàng, cô cần phải quý trọng. Đúng vậy, phải quý trọng, đừng dễ dàng gục ngã trước sự nghi ngờ vô căn cứ. Gia hàng lật lại từng trang ký ức, chậm rãi thở ra. Nhóc thối, tuy con trưởng mẹ một phát đúng lúc mẹ mất cảnh giác, nhưng mẹ là mẹ, mẹ tha thứ cho con. Gia hàng độ lượng thù thì với phàm phàm lúc tắt đèn nằm xuống giường, nhưng ngay sau đó lại dở giọng uy hiếp. Nếu con lại làm mẹ giận, mẹ sẽ sinh em gái nhỏ ngay tức khắc sau này không thương con nữa nhá. Hừ, xem ai lợi hại hơn. Trong giấc mơ phàm phàm vẫn nhớ nhung tờ giấy cái miệng nhỏ xíu chóp cha chóp chép. Mẹ đọc, sáng sớm hôm sau, dì lữ thận trọng hỏi ra hàng trong khi dọn bàn ăn. Thiếu tướng chắc hôm qua không về sao cô. Ra hàng gật đầu, đi liền mấy buổi tối trước kia chưa từng như vậy. Dì lữ lẩm bẩm, ra hàng không trả lời mà đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên bầu cửa đặt chậu lan hồ điệp héo tàn, ba màu đỏ trắng vàng, lúc gì lữ mới mua về, mỗi màu đều nở tám đoá, hiện giờ ngoài màu đỏ còn bảy đoá, những màu còn lại chỉ lưa thưa một hai đoá. Loài hoa này rất đẹp, đẹp hơn nhiều so với những loài hoa thông thường khác, nhưng vòng đời chỉ hai ba tháng ngắn ngủi, không thể tiếp xúc ánh mặt trời, cũng không chịu được nhiệt độ thấp. Mùa thu đến thật rồi sao? ra hàng hơi nheo mắt, nắng vàng dường như cũng trở nên xa xăm. Không hiểu sao bỗng nhớ thủ trưởng quá đối. Ăn sáng xong, gia hàng nói với Phạm phàm mẹ đi thăm bố, chỗ bố có chú lính gác, em bé không được vào chơi. Phạm phàm hiểu chuyện gật đầu, hôn lấy lòng gia hàng. Con ở nhà vẽ mẹ, vẽ nhiều thật nhiều. Cô cậu khoa tay múa chân, ôm cô một cái thật thắm thiết. Gia hàng ngồi xe buýt công cộng đến cơ quan thủ trưởng. Xuống xe cô vào cổng đăng ký tên, đang viết thì nghe cậu lính gác bên ngoài hô rõng giặc khí thế, chào thủ trưởng cô quay sang nhìn theo bản năng một chiếc xe màu đen chậm rãi lăn bánh vào cổng chính ông trác minh ngồi trong xe nhướng mắt nhìn cô cô chạy lại cung kính nghiêm túc cúi chào ông trác minh xuống xe đến gặp thiệu hoa gia hàng sờ mũi cụp mắt giả ý đồ xấu rành rành ông trác minh cười nên như thế từ lâu rồi mới phải chắc nó đang bận qua văn phòng bố ngồi một chút trước đã gia hàng giật thót nơi đây là cơ quan ban ngành tối cao không phải thứ hợp viện Đại thủ trưởng, con không có việc cần báo cáo, con dám cãi lệnh. Ông Trác Minh nghiêm mặt, gia hàng đứng nghiêm cúi chào im phăng phất. Lần đầu tiên gia hàng đến nơi này, bầu không khí uy nghiêm khiến cô thở mạnh cũng không dám. Vừa vào văn phòng, ông Trác Minh gọi cậu thư ký lại nói nhỏ vài câu. Cậu thư ký sừng sốt xoay người đi ra ngoài. Gia hàng ngồi ngay ngắn trên ghế sofa chưa bao lâu thì cậu thư ký quay trở lại, tay cầm một cái hộp bọc bằng giấy báo. Mở giấy ra, bên trong là hộp kem vani siêu lớn. Bình thường với hộp kem lớn chừng này, người ta sẽ mua về cất thủ lạnh, mỗi lần ăn múc một ít vào ly. Ông trác Minh cố ý đóng cửa. Ở đây chỉ có trà và cà phê, không bao giờ dự trữ đồ ăn vặt. Món này con nít đứa nào cũng thích ăn, ăn đi. Gia hàng không biết nói sao, có lẽ trong lòng đại thủ trưởng cô và Phàm Phàm vĩnh viễn cùng cấp bậc. Hộp kem to tướng, ra hàng dầu môi, Miễn cưỡng mở nắp hộp, cầm chiếc thìa nhỏ múc từng muỗng kem trước ánh mắt hiền từ của đại thủ trưởng. Cô gian manh nghĩ, nếu quan quân tiến vào báo cáo công tác bắt gặp cảnh này, có phải thanh danh lừng lẫy cả đời của đại thủ trưởng sẽ bị hủy hoại. Vừa phải học hành, vừa phải làm nhiệm vụ, lại còn phải chăm sóc phàm phàm, con cực lắm phải không? Ông Trác Minh thấy Gia Hàng có vẻ gầy đi, vì nước vì nhà cần phải làm thế ạ. Mẹ khỏe không bố? ra Hàng nhăn răng, kem lạnh buốt Bà ấy đi Nam Kinh công tác gọi điện về kêu than bảo nóng sắp chết. Nam Kinh là thành phố lửa, không nóng mới là lạ. Gia Hàng cười cười phụ họa. Phàm Phàm không hề gọi điện cho bố, nó quên ông nội này rồi. Ông trác Minh bất mãn nói. Không có đâu, Phàm Phàm không chỉ nhớ ông nội mà còn thường nhắc chuyện con mèo trắng cần giảm béo nữa à. Gia Hàng định kể chuyện Phàm Phàm vẽ tranh nhưng rồi lại nuốt trở vào lời nói trực trào bên môi. Lúc nhớ con mèo mới tiện thể nhớ bố chứ gì. Gia Hàng cong môi cười láo lỉnh, "Bố à, điệu bộ ghen tuông của bố thật đáng yêu. Con ăn nhanh đi, lát nữa bố còn phải mở cuộc họp." Từng này tuổi mà còn bị một đứa con nít nói mình ghen tuông, cái mặt già biết cất vào đâu. "Con mang nó đi được không bố?" Bí mật, Gia Hàng giơ hộp kem lên thương lượng với ông Trác Minh. Ông Trác Minh quắc mắt khoát tay, "Văn phòng Thiệu Hoa ở tầng 18, đừng đi nhầm đường." Gia Hàng le lưỡi, "Con về sẽ bảo Phàm Phàm gọi điện cho ông nội." Vì tình hiểu nghị con nhắc bố trước này, phàm phàm không giống phàm phàm trước kia, giờ nó xảo quyệt cực kỳ. Còn sợ bố không đối phó với một thằng nhóc được à? Ý cười tự hào phơi phới trên đôi mắt ông Trác minh, ông thích từ cái từ xảo quyệt đó. Vào tay bố khắc biết, ra hàng đậy nắp hộp kem, hai tay giấu sau lưng, gión ra gión rén rời văn phòng ông Trác minh. Chủ nhật vắng vẻ nên trên đường đi không đụng mặt ai tìm được văn phòng thiệu hoa rất thuận lợi. Cậu thư ký vừa nhận được điện thoại từ trạm gác đang đợi ra hàng. Trung tá ra tôi cứ tưởng cô bị lạc đường chứ, định đi tìm cô đây. Cậu thư ký nói, mời ra hàng vào văn phòng. Thiếu tướng chắc đang ở phòng máy, sau đó còn một cuộc họp chắc cô phải đợi hơi lâu. Vẻ mặt ra hàng quái dị cô đặt kem lên bàn giải thoát cho bàn tay sắp đông thành đá. Không sao, anh cứ làm việc của anh đi. Cậu thư ký tìm vài tờ báo cho ra hàng đọc giết thời gian. Gia hàng kinh ngạc nhìn chằm chằm chiếc đèn bàn phong cách độc đáo trên bàn làm việc của chắc thiệu hoa, khó hiểu hỏi. Cái đó là của thủ trưởng. Đèn bàn đẹp đẽ tinh xảo như vậy là tình yêu thủy chung của tiểu ngài, chẳng lẽ thủ trưởng cũng thích. Cậu thư ký mất tự nhiên nhìn lảng sang chỗ khác. Trung tá ra, không còn việc gì thì tôi ra ngoài vậy. Gia hàng kinh ngạc nhìn cậu thư ký khép cửa lại. Đi theo chắc thiệu hoa nhiều năm nay, cậu ta hiển nhiên biết nguồn gốc của cái đèn bàn ấy nhưng không tiện nói, vậy nó nhất định là Ra hàng ngã ngồi trên ghế sofa, trái tim cuộn thành quả cầu nhỏ bé nổi lên cổ họng, nuốt không trôi, phun không ra tắc nghẽn khó chịu. Thật ra không thể xem như một cú sốc tất cả chỉ vì cô ngốc nghếch không nghĩ thấu đáo. Sự kết hợp giữa ngọn đèn bàn này và phòng làm việc với phong cách trang nghiêm, gọn ghẽ hoàn toàn không tạo nên hiệu quả trang trí hài hòa, sợ dĩ giữ nó lại là vì người tặng đặc biệt. Người tặng nhắn nhủ rằng, đèn bàn sẽ thay cô ấy ở bên thủ trưởng phê Duyệt Văn Kiện viết báo cáo mỗi đêm khuya thay cô ấy cùng anh chờ đợi ánh bình minh. Có vầng sáng dịu dàng ấy, dù đêm sâu cách mấy thủ trưởng cũng không bao giờ thấy cô đơn. Ngón tay ra hàng run rẩy như cánh chuồn chuồn sợ hãi bất an đậu trên lá sen giữa trời rông gió. Cô nghe tiếng con tim mình nện thình thịch trong lồng ngực tiếng sau gấp gáp hơn, vang vọng hơn tiếng trước. Tiếng mở ngăn kéo ken kết khiến cô hoảng sợ ngay tích tắc. Ngăn kéo không đóng, phía trên cùng đặt điện thoại di động. Màn hình di động nhấp nháy biểu hiện có tin nhắn chưa đọc. Gia hàng đóng ngăn kéo lại, một lát sau cô lại mở ra. Gia hàng chưa bao giờ làm chuyện lén lút như vậy, nhưng ngặt nỗi không sao điều khiển chính bàn tay mình. Ngón tay đã mở di động trước khi lý trí kịp lên tiếng ngăn cản. Người gửi tin nhắn là Tiểu Huy, nội dung là một chuỗi chữ số tuyệt không có một thư tiếng chung. Cơn run dày từ ngón tay như lan truyền toàn thân khiến cô run lên bần bật mất tự chủ Máu thoát nóng ran thoát lạnh bốt chảy hỗn loạn đến mọi ngóc ngách trong cơ thể cô. Mộc gia Huy học ngành mật mã, đây là mật ngữ sao? Để phòng lỡ như bị người khác đọc được sẽ không làm lộ nội dung, chỉ cô ta biết anh biết, trời biết đất biết. Mộc gia Huy đảm nhận nhiệm vụ thiết lập mật mã cho căn cứ vệ tinh, nếu cần liên hệ với ai về nhiệm vụ thì người đó phải là cô, không phải thủ trưởng. Đương nhiên trong công việc không cần sử dụng tin nhắn. Thông thường tin nhắn đồng nghĩa với thư từ riêng tư, bí mật giữa hai người, không chia sẻ với người thứ ba. Ngón tay run run mở hộp thư có khoảng hơn 10 tin nhắn ngắn tương tự được gửi trong vòng một tuần. Mấy ngày trở lại đây tin gửi đến thường xuyên, tin hồi âm cũng thường xuyên. Vậy là thủ trưởng không chỉ đưa Tiểu Huy đến gallery xem tranh. À đây có một tin tiếng trung là bản lý lịch của triệu đồng. Chắc Thiệu Hoa trả lời anh sẽ cố gắng đề cử với lãnh đạo học viện, một sinh viên xuất sắc như cô ấy nên được xếp ở vị trí công tác thích hợp. Tiểu Huy trả lời bằng biểu tượng khuôn mặt tươi cười cám ơn anh rể. Triệu Đồng nói không sai, Mộc Gia Huy yêu cầu thủ trưởng chắc chắn sẽ hết lòng. Ra hàng lần lượt mở xem từng tin nhắn, lĩnh vực xa lạ thủ trưởng nói là đây sao, cô nghĩ có lẽ định nghĩa của họ về xa lạ không giống nhau. Đã làm kẻ trộm thì phải trộm đến cùng dãy số của tiểu huy xếp sau bà trác dương số cô đứng hàng chót trong một người nhà gia hàng rút di động của mình mở danh bạ điện thoại ra vị trí đầu tiên vốn là chị gia doanh cho đến một ngày nọ trong giờ học cô đặt câu hỏi thủ trưởng sững người nhìn cô hỏi hai lần em hỏi gì các sinh viên khác cười ồ lên cô cũng hùa theo cười không nề tình mặt thủ trưởng dần dần đỏ bừng chẳng hiểu ma sôi quỷ khiến thế nào ngay sau đó cô đã cho thủ trưởng lấn chị lên ngồi ghế đầu trong điện thoại mình Trong lòng cô nói thầm với chị, chị dạy em không đúng cách nếu không em đã không trọng chồng khinh chị. Sự thật là, vị trí số điện thoại chẳng có ý nghĩa gì. Sự thật là, đọc lén tin nhắn của người khác là hành vi vô liêm sỉ không thể chối cãi. Sự thật là, ngày qua ngày sống bên nhau, đừng nên đóng vai sơ lốc hôm hay làm thám tử trinh sát cứ hời hợt vô tư vô lo là vui vẻ nhất. Gia hàng trả di động của Trác thiệu hoa về chỗ cũ, ngăn kéo quay về vị trí ban đầu trái tim từ từ bình tĩnh trở lại. Cô hơi nhách môi cười tự diễu, nhún vai, bỗng dưng không nhớ nổi vì sao mình đến đây. Chác thiệu hoa rời phòng họp trước giờ cơm trưa. Anh mở cửa phòng làm việc hộp kem trên bàn tan chảy thành hộp canh, nước thấm ra góc bàn nhỏ giọt xuống đầy mặt sàn. Ra hàng đã đi, cô ấy có nói gì không? Chác thiệu hoa cho mày. Cậu thư ký lắc đầu. Em và trung tá ra không nói chuyện gì cả. Trông cô ấy ổn chứ? Cậu thư ký chớp mắt. Rất ổn, thưa anh. Chắc Thiệu Hoa mở tủ lấy di động chuẩn bị bấm số ra hàng, bỗng chợt tiếng chuông vang lên trước khi anh kịp thực hiện ý định. Thiệu Hoa, hôm nay có tăng ca không? Là Lạc Gia Lương, giọng nói nghe chật vật khàn khàn ồ ồ như pha gió. Có ạ, có bận không? Bây giờ thì không ạ. Lạc Gia Lương im lặng dây lát rồi nói tiếp. Vậy giờ em ra ngoài tiện không? Anh đang đứng ngoài cửa cơ quan em. Nếu đủ thời gian thì anh em mình cùng đi ăn cơm chưa? Trái tim đột một rơi mạnh để lại dư chấn nặng nề trong lồng ngực. Vâng, anh dễ em đi được. Trác Thiệu Hoa trả lời không một giây lưỡng lự. Thang máy dừng lại ở tầng trệt 2 phút chờ đợi như dài bất tận. Trác Thiệu Hoa biết Lạc Gia Lương tìm anh không đơn giản chỉ để ăn trưa, nhất định là có việc hơn nữa lại là việc lớn. Lạc Gia Lương lớn hơn anh 12 tuổi, nói chung do ảnh hưởng bởi gia hàng nên anh ta đối đãi anh như một đứa trẻ, khiến lắm lúc anh giờ khóc giờ cười lạc gia lương đứng dưới thân cây ven đường giữa trời chưa nóng bức áo sơ mị ướt sũng mồ hôi từ trước ra sau không biết vì đợi lâu hay vì đi ngoài đường quá lâu thấy chắc thiệu hoa anh ta cười hiền lành cách đây sáu mươi mét có quán cơm nhỏ rất sạch sẽ hiểu rồi sợ làm anh muộn giờ nên chắc hẳn trước đó anh rể đã đi lòng vòng xung quanh tìm quán ăn giống như những bậc cha mẹ chân chất khác trên đời này luôn lấy con cái làm trọng mình có khổ một chút mệt một chút cũng không nề hà anh lấy khăn tay trong túi ra anh rể lau mồ hôi đi ạ lạc gia lương xua tay chốc đến quán cơm anh rửa mặt đừng làm dơ khăn nói xong anh ta vượt lên trước dẫn giường tấm lưng cong thành vòng cung phơi dưới cái nắng khắc nghiệt quán cơm tọa lạc trong con hẻm nhỏ mang dáng dấp một thứ hợp viện với sân vườn tươm tất trái nhà cất làm nhà ăn trong sân còn có một miệng giếng nước trong veo mát lạnh rửa mặt sạch sẽ xong khuôn mặt bị nắng nướng đỏ gay của lạc gia lương mới giãn ra đôi chút Sau đó không đợi Trác thiệu hoa mở miệng, anh ta đã lại chủ động chọn phòng và gọi đủ món ăn ngon. Nào cá lư hấp nào mang nước xào thịt băng, còn cả rau trộn cả tím tôm hồ nam luộc canh trứng tảo biển. Trác thiệu hoa không kén ăn, song nếu so sánh, đây là những món anh có phần ưa chuộng hơn mà ngay cả bà U Sán cũng không biết. Chiều có phải về văn phòng không? Lạc gia lương hỏi, Trác thiệu hoa gật đầu. Vậy đừng uống rượu, anh em mình ăn cơm thôi. Món ăn chẳng mấy chốc đã dọn lên đầy đủ. Hai người im lặng ăn cơm, thức ăn nhẹ nhàng thanh đạm, người ăn chậm rãi. Lạc Gia Lương thường ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhai đi nhai lại rất lâu đồ ăn trong miệng, nhưng cố đến mấy vẫn không sao nuốt trôi. Chắc Thiệu Hoa buông đũa xuống, nắm tay Lạc Gia Lương ánh mắt chuyên chú Anh rể có gì khó khăn anh cứ nói ra anh em mình cùng lo liệu. Lạc Gia Lương run dày quay sang nhìn anh, vẻ mặt bất lực đến đau thương. Thiệu Hoa, nước mắt dần dâng cao trong đôi mắt càng lúc càng đỏ hoe. Chác thiệu hoa bàng hoàng, chuyện này thật sự khó khăn quá anh, không biết nên làm sao mới đúng. Em bận rộn công việc, lẽ ra không nên làm phiền em, nhưng anh nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có em. Em xem, doanh doanh phải cực khổ lắm mới có được vài ngày sung sướng trong cuộc sống vất vả này. Chị khổ bao nhiêu năm qua, bây giờ hàng hàng có gia đình tự nhiên lớn khôn, ba mẹ cũng khỏe mạnh, anh định đưa chị đi ngắm cảnh Vân Nam, Lệ Giang. Chị luôn nói nơi đó trời quang đãng nhất, mây đẹp đẽ nhất. nhưng anh nước mắt đầm đìa lạc gia lương không nói được nữa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy anh rể trác thiệu hoa phập phồng lo sợ lạc gia lương lấy lại bình tĩnh mấy hôm trước cơ quan kiểm tra sức khỏe là kiểm tra thường niên hôm nay bệnh viện gọi anh đến làm lại siêu âm màu nói lần trước chưa kiểm tra cẩn thận anh đến đó đích thân chủ nhiệm khoa phóng xạ làm cho anh Xong xuôi hết cậu ta hỏi anh một số tình hình cụ thể, bảo anh thứ hai đến bệnh viện kiểm tra tiếp mấy hạng mục nữa, rồi còn dặn phải có người nhà đi cùng. Anh hỏi có phải đã phát hiện ra cái gì hay không, anh cứ hỏi tới làm cậu ta không giấu được đành phải nói đã phát hiện một bóng đen lớn tại vị trí dạ dày, nhưng chưa thể chẩn đoán chính xác cần làm thêm xét nghiệm cắt lớp. Anh biết cái bóng đen đó không phải dấu hiệu tốt lành gì. Thú thật anh cũng tự cảm giác được lâu rồi, nhưng chỉ nghĩ là bệnh đau bao tử thông thường, không để tâm. Không ngờ lại, đáng sợ tới mức này. Đầu chắc thiệu hoa ong lên, anh ra lệnh cho mình phải bình tĩnh. Anh rể cho dù là bệnh gì đi nữa, hiện giờ y học đã rất tiến bộ, và lại em cũng quen khá nhiều chuyên gia, em sẽ nhờ họ khám cho anh, nhất định có thể tìm ra biện pháp giải quyết. Huống chi nếu tình hình thật sự bi quan thì anh đã đau chết đi sống lại chứ, không thể yên ổn ngồi đây ăn cơm với em đâu. Được không? Lạc gia lương nhìn anh với ánh mắt không dám tin. Chắc chắn được mà anh rể. Trác thiệu hoa cố gắng khiến giọng mình trở nên vững vàng, kiên định, quả khuyết. Lạc gia lương lau mặt cười chua xót. Không phải anh sợ con người sống chết có số, ngày này trước sau gì cũng tới. Chỉ là anh không nỡ bỏ doanh doanh ở lại, anh cưới chị vì muốn chị sống hạnh phúc, chị không đáng phải chịu đau khổ. Chị hai không muốn nghe anh nói như vậy đâu. Trác thiệu hoa ngắt lời lạc gia lương. Chị gả cho anh vì muốn cùng anh chung vai gánh vác trách nhiệm lẫn nghĩa vụ, dù nhọc nhằn vất vả, chị cũng bằng lòng. Em biết anh sợ chị lo, được rồi, trước khi chưa chẩn đoán chính xác anh em ta sẽ không nói cho chị và hàng hàng biết. Ngày mai em đi với anh đến bệnh viện làm xét nghiệm. Một khi đã có kết quả chắc chắn, chúng ta sẽ không cần trốn tránh nữa. Anh rể, anh tin em chứ. Anh làm khổ em rồi thiệu hoa. Anh rể, đây là việc em nên làm. Chắc thiệu hoa tạm dừng một lúc rồi quyết định nói ra điều lạc gia lương cần nghe. Giả sử tình hình thật sự nguy kịch anh rể cũng đừng nghĩ ngợi nhiều Cứ sống mỗi ngày thật vui vẻ đi ạ Về phần chị và tự nhiên em và hàng hàng sẽ Anh không đành lòng nói tiếp ông trời nhất định không tàn nhẫn đến thế Người ở hiền át sẽ gặp lành Mặc dù lạc gia lương không có ngoại hình xuất sắc Không có tài năng lỗi lạc, không giỏi ăn nói, cả lúc cười cũng rụt rè kiêng nể, nhưng chắc Thiệu Hoa lại hết sức kính trọng anh bởi tấm lòng quảng đại, bao dung với hết thảy, bởi đôi vai còm cõi đã vì người thân mà cam nguyện gánh vác gian lao hết cuộc đời. Vẻ u ất trên gương mặt lạc ra lương tan biến. Thiệu Hoa, hàng hàng tuổi còn trẻ em phải gánh vác nhiều hơn con bé một chút. Anh sẽ không dễ dàng bỏ cuộc phải không anh rể? Chắc Thiệu Hoa hỏi, chỉ cần một phần hy vọng anh sẽ có vạn phần sức lực đàn ông như anh đời này không phải ai cũng có phước cưới được chị gia doanh lạc gia lương cười hạnh phúc giữa hai hàng nước mắt rơi lã chã vậy là tốt rồi trác thiệu hoa dần bình tâm trở lại điều tối kỵ nhất là người mắc bệnh hiểm nghèo đánh mất niềm tin nếu vậy dù có linh đơn rượu rực cũng vô dụng mong sao tất cả đều là phỏng đoán nói xong câu chuyện lạc gia lương vội thúc giục trác thiệu hoa về cơ quan trác thiệu hoa kiên quyết đưa anh đến bãi đậu xe cho đến khi hình ảnh chiếc xe chìm lẫn trong dòng xe của anh mới xoay người sang chỗ khác cảm giác giống như bóc vỏ củ hành tây mũi xót mắt cay nồng tâm trạng nặng nề đeo đẳng từng bước chân anh nghĩ trước hết phải tìm thành công vì lạc gia lương kiểm tra sức khỏe ở bệnh viện cậu ta anh sẽ hỏi cặn kẽ tình hình sức khỏe anh rể rồi sau đó nhờ các chuyên gia giúp đỡ Chuyện này không thể nói qua điện thoại, tối nay anh nhất định phải gặp thành công nói trực tiếp, sẵn hỏi cậu ta về cuộc điện thoại hôm trước luôn thể. Lúc đó cậu ta gặn hỏi đủ mọi chuyện về Mộc Sai Huy một cách khó hiểu, cuối cùng hóa ra là định tìm đối tượng cho Mộc Sai Huy. Vấn đề này bà U Sán cũng từng nhắc anh, dạo gần đây việc nọ chưa xong việc kia đã kéo tới, không hổ danh là thời buổi rối ren Dọc đường đi anh gọi điện cho ra hàng nhưng chẳng ai nghe máy, hay cô đang ở ngoài đường nên không nghe tiếng chuông cô nhóc lặn lội đến văn phòng tìm anh chẳng lẽ lại nghe ai nói gì rồi không lý nào sự việc đó vẫn trong vòng bí mật tuy chưa gặp nhau nhưng trái tim lại êm dịu khó tả tựa như có bàn tay nhỏ bé dịu dàng ấm áp vuốt ve tấm lưng anh mỏi mệt chưa cứng em biết anh lo nghĩ về em nhiều lắm phải không vừa bước vào văn phòng cậu thư ký đang nghe điện thoại quay lại nhìn anh nói chính ủy vĩ chờ một chút ạ thiếu tướng trác về rồi anh nhanh tay đón lấy ống nghe ra hiệu cậu thư ký ra ngoài Tình hình thế nào rồi? Anh điều chỉnh lại hơi thở. Chính ủy vĩ thở dài thường thượt. Vẫn vậy, đã làm hết mọi cách. Không thể cứ tốn kém như thế, chúng tôi chuẩn bị đáp chuyến bay tối về nước đây. Ừ, chỉ có thể làm vậy. Các lãnh đạo, bây giờ tôi sẽ lên báo cáo. Thiệu Hoa chuyện đời khó lường, ai mà ngờ được chứ? Mọi người thượng lộ bình an. Chắc Thiệu Hoa cúp điện thoại, lấy nữ thuốc trong ngăn kéo ra. Giết xong vài hơi thuốc, anh gọi điện hỏi thư ký trước xem bí thư thành và bộ trưởng chắc còn ở bộ không Thư ký trả lời hai người đều đang ở đây Chắc thiệu hoa nhắm mắt lại, một ngọn núi đen đổ ập xuống ép anh không thở nổi Anh mở choàng mắt, xiết nắm tay, rời khỏi văn phòng Anh đến chỗ ông chắc minh trước Ông chắc minh nhìn lướt qua sau lưng anh, nhíu mày, trông có vẻ hơi thất vọng Có việc gì à, còn có ba việc cần báo cáo với hai thủ trưởng Giọng chắc thiệu hoa nghiêm trọng ông Trác Minh quan sát anh vài giây rồi ấn điện thoại nội bộ bảo thư ký mời Bí Thành qua phòng ông. Bí Thư Thành vừa bước vào phòng liền mở màn bằng câu trêu đùa. Định khoe tôi hôm nay con dâu nhỏ tới thăm bố chồng đấy hả? Ông Trác Minh chừng Bí Thư Thành rồi đi đến cùng ngồi xuống sofa với ông. Trác Thiệu Hoa cúi chào ngồi vào ghế đối diện hai tay đặt ngang trên đầu gối anh không mang văn kiện gì theo. Chuyện thứ nhất, Bộ Công nghệ Thông tin quyết định phong tỏa trang web ủy thác phía chúng ta điều tra trước kia, với lý do trang web đổi trùy. Trên thực tế là nhân cơ hội này thăm dò thử xem bọn chúng sử dụng thông tin cá nhân đánh cắp từ người sử dụng vào mục đích gì, việc này phía chúng ta vẫn đang tiếp tục theo dõi và cũng nắm được một số manh mối. Chuyện thứ hai, dạng sáng hôm qua, bốn hệ thống ngân hàng thương mại lớn đã bị hacker tấn công, 24 giờ sau mới khôi phục bình thường một số tư liệu bị đánh cắp nhưng tổn thất không quá lớn cùng thời điểm đó hệ thống hồ sơ bộ phận hậu cần bên ta cũng bị hacker tấn công hệ thống hồ sơ hậu cần bí thư thành cho rằng mình nghe nhầm hỏi ngược lại trác thiệu hoa gật đầu hacker tải xuống toàn bộ biên bản ghi chép tình hình công tác và sử dụng xe trong ba năm liên tiếp bí thư thành nhìn ông trác minh cái quái gì thế nhỉ lấy mấy thứ đó làm gì ông trác minh trầm mặc Công tác bảo mật hệ thống hồ sơ hậu cần yếu kém hơn so với hồ sơ các bộ phận khác là tại con thất trách. Nói chuyện thứ ba đi. Ông Trác Minh trầm giọng nói. Trác Thiệu Hoa hít sâu một hơi, đứng lên. Tin tức vừa được chứng thực Trung úy Chu Văn Cần đi New York tham dự hội nghị bàn tròn đã mất tích. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 8 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cố Úc Đọc Chuyện Hiện Đại để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé